cho nên có thể đầy đủ đem vong linh khôi phục nếu là không có dương nghiệm loại này hệ thống bật học tồn tại khó khăn kia có thể nghĩ cho dù nắm giữ tạo hóa c h i năng khôi phục vong linh khả năng cũng là cực kỳ bẽ nhỏ c h ỉ ít tại không có hệ thống tình hồn giới hiện tại dương nghiệm làm không được t h ả o thiết làm không được đại bạch làm không được xem ra có hơi phiền p h i a dương nghiệm trầm ngâm hồi lâu nói đúng lúc này cái kia con giết mở ra miệng lớn tản ra hôi thối màu đen tiên dịch chạy sôi mà xuống lộ ra cái kia miệng đầy bén nhọn răng nanh sau đó một cái toàn thân kể cận dịch nhờn bóng người màu đen theo cái kia miệng lớn bên trong phun r a bóng người kia nhẹ nhàng theo bất tử nô công trong miệng chóc da rơi trên mặt đất không có phát ra nửa điểm tiếng vang thân thể của hắn thật giống như nhẹ như lông hồng trên người buồn nôn dịch thể lạch cạch lạch cạch giọt rơi xuống đất bóng người kia rất nhỏ rung động sau đó thật giống như mềm mại con địa giang ra thân thể hắn n g n g đầu một đôi con ngươi trống g i n g nhìn về phía dương n i ệ m nhìn đến cặp kia lỗ chống con người dương nghiệm thân thể đều là khẽ run lên cái kia ánh mắt vậy mà không có tròng trắng mắt cả người hắn lộ ra gầy gò thật giống như lâu dài nhiễm bệnh da thịt trắng xám còn thỉnh thoảng trầm thấp ho khan ở trên người hắn có nhàn nhạt vong linh khí tức theo vong linh khí tức p h ó n g thích dương nghiệm có thể cảm giác được thể nội sinh mệnh lực đang bị vô tình tức đoạt đồng thời chung quanh thực vật cấp tốc khô héo tu vi hơi yếu sùng thú trong nháy mắt biến thành thầy khô đây là vong linh dương n i ệ m tâm đạo hắn không nghĩ tới tại cái này con g i ế t trong miệng lại còn có một người như vậy vấn đề tới con g i ế t là thú hoàng vẫn là cái này thần bí yếu đuối bóng người nghi hoặc ở giữa b ô n g nhiên cái kia năm cái lao giả hào hào quỳ xuống đất cùng bái bái kiến lao tổ bái kiến lao tổ theo năm cái lao giả quỳ bái ngự thú tông từ trên xuống dưới đệ tử xuống thú hào hào bái phủ quả nhiên là trên vằn người dư ơ nghiệm nhìn bóng người kia mặt mũi của hắn bao phủ một cỗ hắc khí làm đến dương niệm nhìn không rõ ràng ngự thú tông lão tổ a dương niệm trong lòng tự nói đây mới thật sự là đại bột g á c cũng tốt chỉ có giải quyết hết tối cường giả mới chính thức giải quyết hết ngự thú tông trong lòng mặc dù nghĩ như vậy nhưng dương niệm cũng không dám có chút đại ý bởi vì trên trực giác cái này ngự thú tông lão tổ cũng không phải đèn đã cạn dầu h è n bọn con kiến hôi nhìn thấy b ồ n tọa còn không quỳ xuống đất thần phục ngự thú tông lão tổ gặp dương niệm bọn người không quỳ lên tiếng nói đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc lấy hắn phóng thích ra huy áp cần phải hoàn toàn có thể chấn nhiếp dương niệm bọn người mới đúng nhưng dương niệm bọn họ lại như cũ đứng ở tại chỗ băng vào điểm này cũng đủ để nhìn ra những người trẻ tuổi này bất phàm mà lại tại dương niệm cùng đại bạch trên thân ngự thú tông lão tổ còn cảm thấy để hắn bất an khí tức nhiệt huyết nam nhi không lệ thiên địa chỉ lệ phụ mẫu tự nhiên sừng sững tại thế gian không cần quỳ xuống dương niệm bá khí đáp lại trên khí thế không có chút nào bại bởi ngự thú tông lão tổ ngự thú tông lão tổ n ở nụ cười phát ra làm cho người dùng mình thanh âm tựa như là quỷ khốc đồng dạng tốt một cái nhiệt huyết nam nhân không l ệ trời cái kia lão tổ nói ra ngươi có biết người đối mặt là ai không biết dương nghiệm trả lời cũng không muốn biết ngươi thì không muốn biết ngươi sắp chết tại người nào trong tay lao tổ nhìn dương nghiệm tuổi còn nhỏ có thành tựu như thế này s ắ c thực khiến người bất ngờ bổn t ọ a cho ngươi một lần sống sót cơ hội thành vì bản tọa nô b u ộ c ngự thú tông lão tổ tựa hồ không có chút nào đem dương niệm để ở trong mắt dương niệm nói không cần chỉ là không nghĩ tới đường đường ngự thú tông lao tổ đúng là như thế tà dị người dương niệm nói tà dị a lao tổ giống như cười mà không phải cười đó là bởi vì ngươi đối ngự thú sư không đủ giải ngự thú sư cảnh giới tối cao là ngự linh sư mà ta thì là ngự thú tông sáng lập ra môn phái đến nay vị thứ nhất ngự linh sư chương năm trăm sáu mươi hai Vô ả ngự h thánh. kiếm n linh sư dương nghiệm lần nữa nghe được một cái hoàn toàn mới danh t ừ hắn không biết ngự linh sư là như thế nào tồn tại nhưng chỉ từ ngự linh sư là ngự thú sư cảnh giới tối cao đến xem ngự linh sư nhất định cường đại đến khiến người ta hoài nghi nhân sinh ngự linh sư thì là có thể khống chế vong linh a nghi hoặc lúc cái kia ngự thú tông lão tổ nói ra ngự thú sư chỉ có thể ngự thú mà ngự linh sư thì có thể khống chế vong linh dương nghiệm nghe vậy trong lòng một lộp bộ tâm đạo quả nhiên không kịp dương nhiệm nói chuyện ngự thú tông lão tổ lại nói những cái kia vẫn lạc cường giả chưa tán linh hồn lưu lạc vong linh bất hủ thi thể vậy cũng là ngự linh sư thao túng đối tượng ngươi biết cùng ngự linh sư là địch l í vị như thế nào a ngự thú tông lão tổ nhìn dương nhiệm hỏi dương nhiệm tự nhiên biết có điều hắn lại không chút nào e ngại nếu quả thật như ngự thú tông lão tổ nói ngự linh sư thao túng vẫn lạc cường giả vong linh như vậy ngự linh sư cường đại không thể khinh thường thì như trước mắt vong linh cự thú bất tử nô công một vị cường đại ngự thú sư có thể cùng nhiều cái sùng thú ký kết khế ước như vậy ngự linh sư cũng rất có thể có thể cùng nhiều vị vẫn lạc cường giả vong linh thi thể ký kết khế ước thử nghĩ một hồi ngự linh sư nếu là cùng vẫn lạc thần đế cường giả vong linh ký kết khế ước sẽ như thế nào cái kia chính là cường đại đến không gì sánh được a cái này ngự thú tông lão tổ như thế chắc chắn hắn có bao nhiêu vong linh đâu như là dựa vào vong linh tổ kiến một c h i quân đoàn chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta tê cả ra đầu dương nghiệm không có trả lời ngự thú tông lão tổ vấn đề chỉ là theo dõi hắn lâm vào thật lâu trầm tư chỉ nghe ngự thú tông lão tổ lại nói ngươi không thể nào là đối thủ của ta ngươi thiên phú như vậy tư chất cứ thế mà chết đi thực đang đáng tiếc nghiêm túc lò nướng một chút làm nô buộc của ta cũng tiết kiệm ta động thủ dương nghiệm cười cười ta đã cự tuyệt không phải sao người là có thể cải biến quyết định của mình ngự thú tông lão tổ nói chẳng lẽ ngươi thì không muốn trở thành ngự linh sư ta muốn trở thành tự nhiên có thể trở thành dương nghiệm chắc chắn hắn nhưng là nắm giữ hệ thống nam nhân hiện tại hắn cùng thao thiết thuộc về hoàn mỹ ngự thú trạng thái theo hắn tu vi tăng lên kỳ ngộ tăng nhiều chưa hẳn liền không thể phát triển thành một vị cường đại ngự linh sư chỉ là vấn đề thời gian cho nên ngươi đây là cự tuyệt ta rồi ngự thú tông lão tổ thần sắc lạnh xuống còn không rõ ràng a dương nghiệm nói ra ngự thú lao tổ cặp con ngươi kia c h ố n g rông tựa hồ càng thêm lỗ c h ố n g mấy phần sau đó tà cười tà nói cái kia liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ngự linh sư cường đại thể nghiệm một chút cái gì gọi là tuyệt vọng ngự thú tông láo tổ nói phía sau hắn con g i ế t lần nữa mở ra miệng lớn buồn nôn dịch thể lệch cạch nhỏ giọt xuống sau đó lại là một người ảnh bị dịch nhờn bao vây lấy bị phun ra trang diện kia muốn nhiều buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn chỉ bất quá lần này bị phun ra bóng người là một cái màu đen hư ảnh cũng không phải là thực thể chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến cái kia hư ảnh hình dáng từ hình dáng đến xem thân hình vĩ n ạ n thẳng tắp mơ hồ trong đó có một cỗ tuyệt thế uy nghiêm bệ nghệ thiên hạ thái độ gánh v á t trường kiếm tóc đen cổng truyền trên người hắn phong mang căn bản giấu không được làm cho người ta cảm thấy cường đại áp bách cảm giác dương nghiệm nhữ mày nhìn chằm chằm cái kia bất tử ngô công cũng nhìn chằm chằm cái kia xuất hiện lần nữa vĩ n ạ n hắc ảnh nỗi lòng chầm ngưng cái kia bất tử ngô công hiển nhiên là ngự thú tông l á o tổ ngự linh một t r ò n g bóng đen này cũng thế như vậy cái này ngự thú tông l á o tổ c h í ít khống chế hai tôn vong linh mà lại đều phi thường cường đại còn không biết cái kia con giết trong bụng đến cùng cất giấu bao nhiêu vong linh đây khó đối phó a thượng giới vong linh vô ảnh kiếm thánh ngự thú tông l á o tổ nói ra thần đế cảnh tu vi xuất kiếm vô ảnh nhất kích tất sát người cần phải biết một khi vô ảnh kiếm thánh xuất thủ ngự ư ơ thú tông chính là mười thánh tông bài danh thứ ba tông môn quả nhiên có chút nội tình chỉ là ngự thú tông đã có ngự thú lao tổ toa t h ấ n cường đại như vậy hoàn toàn có thể quét ngang mười thánh tông ngự thú tông làm sao tình nguyện đứng hàng thứ ba đâu chỉ có hai loại khả năng đệ nhất ngự thú tông cũng không có cường đại dã tâm thứ hai bài danh phía trên thiên tông cùng đạo tông đều có dựa vào để ngự thú lao tổ cũng không dám tùy tiện t r e o chọc ngự thú tông không có dã tâm khả năng không lớn như vậy đầu thứ hai thì đứng thẳng góc chân dương nghiệm một mực đôi mười thánh tông lực lượng hệ thống không có khái niệm gì nhưng lần này leo lên ngự thú tông dương nghiệm tâm l ý đại khái có một cái ước định những tông môn này vẫn là rất có nội tình tới đi dương nghiệm khẽ quát một tiếng thân thể trong nháy mắt trở thành nhạn tiến vào ám ảnh tu là trạng thái sau lưng hiện ra hai thanh huyết sắc liêm đao dương nghiệm hai tay sau dựng trực tiếp đem huyết sắc liêm đao lấy xuống thân hình nổ bắn ra đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất sau đó cả người nổ bắn ra mà ra huyết sắc liền đao vạch hướng cái kia ngự thú tông láo tổ cái bóng thế mà vừa muốn vạch đến cái bóng đ ỗ n g nhiên ngự thú tông láo tổ cái bóng biến mất vong linh là không cần c á i bóng ngự thú tông l á o tổ cười nói dương nghiệm m i đầu siết chặt chẳng lẽ cái này ngự thú tông l á o tổ bản thân liền là vong linh a trong lòng suy đoán lung tung lấy nhưng cũng chính là vào lúc này cái kia vô ảnh kiếm thánh ngăn tại ngự thú tông l á o tổ trước người cũng là hướng về dương nghiệm nổ bắn ra mà đến hắn không có rút kiếm chỉ là cùng dương nghiệm đụng vào nhau bởi vì đối phương không phải thực thể cho nên lần này va chạm vô ảnh kiếm thánh trực tiếp theo dương n i ệ m trong thân thể xuyên qua nhưng cũng liền tại xuyên thấu m à qua trong nháy mắt dương nghiệm ảnh liêm tu la trạng thái trong nháy mắt tăng dã hư huyền bóng người dần dần biến đến lập thể sau đó toàn thân đau đớn một hồi oanh một tiếng chính là nổ tung lên hóa thành vô tận m ư a máu toàn t r ư ơ n g yên tĩnh trường môn dịch đại xuyên các đệ tử cũng không khỏi lên tiếng kinh hô khó có thể tin nhìn lấy tình cảnh này ngự thú tông lão tổ thì là nợ nụ cười yếu thành dạng này cũng dám cùng ta khiêu chiến dứt lời ngự thú tông l á o tổ ánh mắt nhìn về phía đại bạch á man bọn người giết bọn hắn ngự thú tông l á o tổ phát lệnh cái kia vô ảnh kiếm thánh nháy mắt xuất hiện tại không không phái trong các đệ tử ở giữa khanh hắn rút ra trường kiếm trường kiếm lập lòe ra sáng trói kiếm mang phảng phất một kiếm liền có thể chặt đứt thời không đoạn tuyệt v ạ n cổ theo kiếm quang lập lòe không gian đều giống như ngưng kết cho dù là đại bạch đều là giật mình trong lòng vậy mà không thể làm ra chút nào phản ứng hắn một kiếm này ra chỉ sợ tại chỗ không không phái đệ tử đều muốn mất mạng d ư ớ i kiếm trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đ ỗ n g nhiên một tôn vạn cốt lồng giam theo mặt đất buộc phát ra đem cái kia vô ảnh kiếm thánh vây khốn ở bên trong mà trước đó bạo thể mà chết dương n i ệ m xuất hiện lần nữa tại cách đó không xa miệng lớn thở hồn hển hô thối lui nơi này giao cho ta đại bạch bọn người gật đầu trong nháy mắt lui lại cùng vạn cốt lồng giam kéo dài khoảng cách ngự thú tông lão tổ nhìn về phía dương n i ệ m thản nhiên nói ngươi còn chưa có chết có chút ý tứ lúc trước công kích đến dương nghiệm ảnh liêm tu l à trạng thái tán loạn xuyên thấu thời khắc linh hồn của hắn đều suýt nữa bị mạt sát nhưng may ra dương nghiệm linh hồn lực đủ cường đại nguy nan lúc thi triển chân võ hóa thân tránh thoát một kiếp nhưng cũng tổn thất một tôn chân võ hóa thân cái này vô ảnh kiếm thánh quá mạnh nói chuyện thời khắc vô ảnh kiếm thánh theo vạn cốt lồng giam làm phải ra dẫn theo trường kiếm giống như một tôn tuyệt thế sát thần vạn cốt lồng giam Vậy mà chương năm trăm sáu mươi ba vô địch chi tư đây là dương niệm lần thứ nhất tổn thất chân võ hóa thân đem chính mình làm đến trừ này chật vật vô ảnh kiếm thánh cường đại để dương niệm rất là kinh ngạc t h i liên ảnh liêm tu la trạng thái cũng không thể ngăn cản đây là vô ảnh kiếm thánh không có rút kiếm tình hồ dưới vô ảnh kiếm thánh theo vạn cốt lồng giam bên trong đi tới trường kiếm chỉ xéo lấy khắp nơi cái kia trên trường kiếm lưu động hát mang tràn lan ra làm cho người dùng mình sắc ý thật giống như có ngàn vạn vong hồn tại cái kia kiếm nhận kiếm lợn lờ cũng không biết đã từng có bao nhiêu người chết tại kiếm này xuống thay đổi chủ ý a ngự thú tông lão tổ hỏi hắn cho rằng làm c h ấ n nhiếp vừa mới vô ảnh kiếm thánh nhẹ nhàng chém giết dương niệm thật võ hóa thân đã đủ rồi bất quá tại dương niệm trong từ điển không có chinh phục chỉ có chiến tử thay đổi chủ ý dương niệm nói ra vậy là tốt rồi ngự thú tông lão giả nói ra làm nô buộc của ta là vinh hạnh của ngươi đến đây đi ngự thú lao tổ hướng dương nghiệm vây vây tay thế mà dương nghiệm lại động cũng không động ngươi hiểu lầm dương nghiệm nói ra ý của ta là ta dự định toàn lực ứng chiến đang khi nói chuyện dương nghiệm ý thức chìm vào não hải theo trong hệ thống lấy ra siêu cấp vô địch thẻ siêu cấp vô địch thẻ một tháng làm lệnh vừa tốt đi qua lấy ngự thú tông láo tổ thực lực dương nghiệm cảm thấy theo dựa vào lực lượng của mình đã không cách nào đem chiến bại vận dụng tiên thiên đạo kiếm có lẽ có lực đánh một trận nhưng vận dụng tiên thiên đạo kiếm mang tới tác dụng phụ quá lớn dương nghiệm không muốn tùy tiện vận dụng nếu như vô ngân đế quân ý thức hoàn toàn thất tỉnh hắn cũng sẽ thành vô ngân đế quân mà không là chính hắn cho nên sử dụng tiên thiên đạo kiếm phải thận trọng cũng thận trọng không thể đem chính mình cho mang trong hố không dùng tiên thiên đạo kiếm lấy dương nghiệm cùng thao thiết lực lượng cho dù đem lôi đ ỉ n h chi lực toàn bộ khai hỏa cũng khó có phần thắng cho nên hiện tại chỉ có thể sử dụng siêu cấp vô địch thẻ toàn lực ứng chiến ngự thú tông lão tổ nợ nụ cười ngươi tức sử toàn lực ứng chiến cũng chạy không thoát lòng bàn tay của ta đã ngươi chấp mê bất ngộ cái kia thì không cần thiết giữ lấy ngươi ngự thú tông lão tổ nói xong nhất thời vô ảnh kiếm thánh bước ra một bước trong chốc lát đi vào dương n i ệ m bên cạnh thân dương n i ệ m bản thân tu vi không có đi vào đế cảnh hắn chỉ có một tôn chân võ hóa thân nếu là lần này lại bị vô ảnh kiếm thánh đắc thủ dương n i ệ m cũng liền chơi xong trong lúc ngàn cân treo sởi tóc dương nghiệm phát động siêu cấp vô địch thẻ siêu cấp vô địch thẻ xúc động trong n g á y mắt một đạo thất thải quang trụ theo dương nghiệm trên thân bột phát ra xông thẳng tới chân trời thật giống như một thanh kiếm sắc đâm vào mây xanh một cố áp bách thiên địa vạn vật khí thế khuyết tán ra tới dương nghiệm trên trán tiên thiên đạo kiếm ấn ký sáng lên bất quá cùng trước đó không giống nhau tiên thiên đạo kiếm ấn ký biến thành bảy màu sắc hắn hai con mắt rực rỡ như sau phảng phất liếc một chút có thể xem thấu vạn cổ cường thế vô song hắn giá người thẳng tắp đứng ngạo nghệ không trung lúc này cái kia vô ảnh kiếm thánh rút kiếm một đạo quang mang kỳ lạ sẽ rách mà ra thẳng đem dương nghiệm thân thể chém thành hai nửa bất quá dương nghiệm thân hình bị chém đứt trong n g á y mắt không gian rung động dương nghiệm lại khôi phục nguyên dạng siêu cấp vô địch thẻ bất tử bất diệt vô địch chi tư vô ảnh kiếm thánh công kích căn bản là không có cách không biết sao dương nghiệm bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra biến thành một thanh trường kiếm nghiêng nghiêng vung lên khe n chỉ nghe một tiếng to rõ kiếm minh sau đó cái kia vô ảnh kiếm thánh liền bị nghiêng nghiêng chém giết kiếm khí bảy màu thiểm lược m à qua đáng sợ sinh diệt pháp tắc chi lực nịch loạn cả vô ảnh kiếm thánh không gian chung quanh trong n g á y mắt bất diệt chi khu vô ảnh kiếm thánh hóa thành một chút xíu hát quang tiêu tán vậy mà vẫn l à quá yếu dương nghiệm đưa tay cảm giác vô địch trạng thái mang đến lực lượng tràn đầy cảm giác loại cảm giác này quá mỹ diệu ngự thú tông lão tổ kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt đều chừng lớn miểu sát vô ảnh kiếm thánh lại bị miệu sát hắn cho là mình nhìn lầm nhưng lại rõ ràng biết đây hết thể chân chân thật thật phát sinh ra hòa này làm sao lại đột nhiên biến đến mạnh như vậy ngự thú tông lão tổ đều là tâm sinh kiên kỵ vô ảnh kiếm thánh cường đại cỡ nào trong lòng của hắn rất rõ ràng có thể đem miệu sát đây tuyệt đối là thuần lực lượng áp chế hắn nhìn chằm chằm cái kia thông thiên thất thải quang trụ thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng ngự thú tông lão tổ chính trong kinh hãi thời khắc dương n i ệ m bước ra một bước tới một bước thân thể thuấn gian di động đến ngự thú tông láo tổ trước người hiện tại n g ư ờ i tại ta trong mắt mới là con kiến hôi tay phải vươn ra trực tiếp cầm ngự thú tông láo tổ cổ dương nghiệm lực lượng trực tiếp tại ngự thú lao tổ chung quanh thân thể hình thành một tầng lực lượng trói buộc mở ra một mảnh giam cầm không gian ngự thú tông láo tổ không thể nhúc ních hắn bị dương nghiệm một tay nhấc lên căn bản tránh thoát không rơi c ố lực lượng kia đã vượt ra khỏi hắn có thể thừa nhận được cực hạ n Người! g ngự thú tông lão tổ hai mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m dương n h i ệ m cương đại như hắn đã rất ít đứng trước sinh tử uy hiếp cho nên rất nhiều năm ngự thú tông lão tổ đã không có đối chết sinh ra qua sợ hãi nhưng giờ phút này đối mặt dương n h i ệ m loại này sinh tử áp bách cuốn tới hắn chỉ nói ra một cái ngươi chữ dương n h i ệ m tay cầm nhất thời dùng lực xoạt xoạt một tiếng đem ngự thú tông lão tổ cổ bóc nát sau đó hóa thành một chút hát mang vẫn là ca cổ vân ngơ, ngơ ngẩn ngẩn nói dương n g i ệ m mở ra vô địch trạng thái Một chiêu miểu sát đối thủ, quả thực chiêu h đối quả quá đẹp rồi. k ô n gặp không phải các đệ tử nhìn đến nhảy hoan hô, vỗ tay bảo hay. Thế mà thú thì tông đến ngự trúng cường giả bảo các cấm sắc đệ đệ tử tay tử, mà vỗ là t tâm trầm, ngừng thở. ngừng anh, g Và ặ ngự thú tông láo tổ tán loạn cái kia bất tử nô công truyền khởi thân thể hướng về dương niệm giận nện mà đến trong miệng càng là phun ra độc dịch thế công hưng mãnh trong nháy mắt cùng dương niệm đụng vào nhau về sau song phương mỗi người bay ngược dương niệm lông tóc không tổn hao gì mà cái kia bất tử nô công thân thể cao lớn phía trên lại là bất ngờ xuất hiện một cái động lớn bên trong cái hang lớn chảy ra chất lỏng màu đen thanh hôi vô cùng vậy mà đã bị dương niệm nhất quyền đánh xuyên bất quá cái hang lớn kia lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại giống bất tử nô công phát ra tức giận gào rú về sau theo trong miệng của hắn cái kia đã tiêu tán ngự thú tông láo tổ lần nữa bị phun ra xem ra ta là xem thường ngươi ngự thú tông láo tổ âm thanh vang lên lần này hắn đối dương nghiệm đã không có khinh thị ngược lại lộ ra đến vô cùng trịnh trọng dương nghiệm cũng kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m ngự thú tông lão tổ n g ư ờ i còn chưa có chết trước đó rõ ràng đã triệt để phai mở ngự thú tông lão tổ tất cả khí thế chuyện gì xảy ra ngự thú tông lão tổ cười nói ngự linh sư nào có dễ dàng chết như vậy một vị hợp cách ngự linh sư bản thể là sẽ không xuất động ngự thú tông lão tổ nói lần nữa thoại âm rơi xuống sau đó cái kia bất tử ngô công trong miệng lần nữa phun ra một tôn ngự thú tông lão tổ tiếp lấy thứ hai tôn vị thứ ba thứ tư tôn thời gian không lâu đã có hơn ngàn tôn ngự thú lão tổ bị phun ra phân thân a dương nghiệm trong lòng c h ầ m xuống ngự thú tông lão tổ bản thể không xuất chiến giết chết lại nhiều phân thân đều là tốn công vô ích ngự thú tông lão tổ tà tà nói không tệ đây là vong linh phân thân cũng là vô hạn phân thân ngươi là không giết chết được ta ngự thú lao tổ nói bản thể của ta sớm đã không tại hạ giới con kiến hôi ta khuyên ngươi bây giờ cút ngay lập tức ra ngự thú tông không phải vậy đợi ta trở về ngươi sẽ chết không có chỗ trôn vô hạn phân thân cũng chính là không dứt dương nghiệm l ệ n h h ừ một tiếng nói không giết được ngươi nhưng ta có thể giết bọn hắn nói xong dương nghiệm ánh mắt quét về phía cái kia năm vị ngự thú tông láo giả ánh mắt trôi đến năm người đều là hoảng sợ trận to mắt sau đó trong nháy mắt chết bất đắc kỳ từ má chết bị m ạ sắt linh hồn chương năm trăm sáu mươi bốn ngự thú tông diệt đang sử dụng siêu cấp vô địch thẻ vô địch trạng thái dưới ngự thú tông đám lao giả này căn bản không chịu nổi một kích một chiêu miểu sát cũng bởi vì vô địch trạng thái có thời gian hạn chế cho nên dương nghiệm cũng không dám có chút trì hoãn để tránh vô địch trạng thái biến mất về sau tình huống biến đến không có k h ô n g chế cho nên dương nghiệm lựa chọn tốc chiến tốc thắng giải quyết hết năm cái lao ra hỏa dương nghiệm vung lên bách biến tiểu đao thôn thiên quyết một kiếm chém xuống mà xuống nhất thời không gian nội não g nương theo lấy một tiếng kinh thiên gào thét một đầu thôn thiên n g c ử thú xé rách không gian mà tới thân thể cao lớn theo trong cái khe không gian trôi ra mở ra bồn máu miệng lớn nhất thời một cỗ kinh khủng hấp lực bao phủ toàn trường cái kia hơn ngàn phân thân trong chốc lát bị nuốt lấy hơn phân nửa trang diện cực kỳ thảm liệt rung động nhưng dương niệm cũng không có như vậy thu tay lại thân hình lóe lên nháy mắt xuất hiện tại cái kia bất tử ngô công trước người đại nhật kim diễm trong chốc lát phóng thích mà ra đem bất tử nô công chìm ngập hòa diễm n g ả y thiêu không gian xung quanh nhiệt độ tăng lên đến cực hạn thời gian n g á y mắt bất tử nô công thì bị đốt thiêu thành cho tàn bất quá bất tử nô công không hổ là bất tử nô công biến thành cho tàn về sau những cái kia cho tàn vậy mà lần nữa ngưng tụ thành cựu một tôn hoàn toàn mới bất tử nô công quả nhiên là bất tử bất diệt dương n i ệ m muốn tiêu diệt linh hồn của nó lại là kinh ngạc phát hiện hắn căn bản cũng không có linh hồn bất tử nô g công tựa như là một tôn khôi lỗ bị tùy ý điều khiển nhục thân không diệt lại không có đủ linh hồn bất tử nô g công tự nhiên cũng liền thành tựu bất tử bất diệt bất tử nô g công trong miệng vẫn luôn tại ra bên ngoài nôn vô hạn phân thân nếu như không thể đem bất tử nô g công giết chết dương nghiệm liền đem một mực bị tiêu hao thẳng đến vô địch trạng thái biến mất ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề dương nghiệm vận dụng hoang cổ thiên bi Và anh, hoang cổ thiên bi trực tiếp bành trướng thành một tôn thông thiên c ổ c ị a từ phía chân trời chấn áp xuống có dương nghiệm vô địch lực lượng thúc c ầ m hoang cổ thiên bi biến đến càng tăng mạnh hơn thế một tiếng ẩm vang tiếng vang bất tử ngô công bị chấn áp không thể nhúc đ í c h dương nghiệm sau lưng hiện ra một tôn kim diễm mặt trời chiếu rọi vạn cổ trong khoảnh khắc những cái kia vẫn còn tồn tại vô hạn phân thân hóa thành vô tận h ắ c mang biến mất không thấy gì nữa mà toàn bộ ngự thú tông bốc cháy lên lửa nóng h ừ n g hực hóa thành một cái biển lửa hòa thế lan tràn ngoài trăm dặm có thể thấy được ngự thú tông tiếng kêu rên liên hồi ngự thú tông đệ tử bị đại nhật kim diễm nhiễm phải trong nháy mắt biến thành cho bụi nhưng mà đúng vào lúc này có người đem một cái đạn tín hiệu đưa lên trời tế vây một tiếng nổ tung lên tản ra thành một thanh quyền trượng đồ án mà theo cái kia quyền trượng đồ án xuất hiện mười thánh tông còn lại chín cái tông môn thiên cơ cát thiên long thánh triều hoàng thất những cái kia ẩn thế cường giả hào hào phóng lên tận trời ngắm nhìn ngự thú tông phương hướng chỉ thấy ngự thú tông trên không treo một vòng kim sắc mặt trời chỉnh cái tông môn hỏa diễm n g ậ p trời chân trời đều bị nhuộm thành sáng trói nhiệt liệt hỏa diễm nhan sắc ngự thú tông ra chuyện phát ra tín hiệu cầu cứu chẳng lẽ đã đến diện tông tình trạng người nào có khả năng như thế cái kia vòng mặt trời đó là không hư không phái tiểu tử kia có người nhận ra kim diễm mặt trời lập tức liên tưởng đến dưng ơ nghiệm đều là hít sâu một hơi thần sắc vô cùng ngưng trọng tên kia đang trả thù a có người nói dù sao trước đó không không phái tao nộ vây công bọn họ bị dương nghiệm đánh cho chật vật mà chạy hiện tại dương nghiệm trả thù cũng hợp tình hợp lý chỉ là ngự thú tông đều bị diệt trong lúc nhất thời bọn họ đều bất an đi xem một chút sau đó lần lượt từng bóng người hướng về ngự thú tông phương hướng nổ bắn ra mà đến dương nghiệm nhìn thoáng qua chân trời vô địch trạng thái dưới hắn năng lực nhận biết siêu quần trong nháy mắt người tới số lượng tu vi cảnh giới hắn toàn bộ cảm giác rõ ràng chỉ là giờ phút này vô địch trạng thái sắp biến mất dương n i ệ m trong lòng châm xuống muốn tạm thời rời đi ngự thú tông nhưng những cái kia chạy tới bóng người lại đứng tại ngoài năm mươi dặm xa xa xem chừng lấy bên này không dám mảy may tới gần tựa hồ cũng dương niệm k i ê n kỵ tới cực điểm quả nhiên là hắn thiên tiên tông mới đảm nhiệm tông chủ trầm giọng nói đạo tông thiên tông c h â n võ kiếm cát phiếu miểu sơn bát hoang môn các loại tông chủ tay cầm cũng không khỏi nắm thật chặt bọn họ phía sau lưng đều đang đổ mồ hôi ngự thú tông cứ như vậy bị diệt côn lôn khư tông chủ khó có thể tin nói chúng cường giả trầm mặc ngắm nhìn cái kia kinh thiên đám cháy bị đại nhật kim diễm n ố t cháy đến sau cùng chỉ sợ một cọng lông cũng sẽ không còn lại tên kia khí tức trên thân thật mạnh dương niệm cố ý đem khí tức thôi động đến cực h ạ n thả ra ngoài chấn nhiếp người đến không phải vậy bọn họ thật tới gần vô địch trạng thái biến mất thì có chút phiền phức đó là thần tứ quang trụ a giao chỉ thánh điệu thất thải tiên tử nhìn c h ầ m chằm dương niệm trên thân cái kia ngút trời quang trụ trạng thái chiến đấu phía dưới xuất hiện võ đạo của sáng chỉ có hai loại khả năng loại thứ nhất cũng là bản thân thực lực đã bước nhập thần đế chín tầng đ ỉ n h phong sắp pha kính hoặc là đã pha kính loại thứ hai cũng là thần tứ q u a n trụ cũng chính là cái gọi là thần truyền thừa mà dương niệm còn tuổi còn rất trẻ loại tình huống thứ nhất hiển nhiên khả năng không lớn cái kia chính là loại thứ hai mọi người nghe vậy lần nữa trầm mặc cũng không biết trải qua bao lâu bát hoang môn mới nhiệm môn chủ nói ra hỏa này rốt cuộc là ai không ai có thể trả lời tới ngưng thở ngự thú tông bị diệt đến đón lấy các thánh tông hắn sẽ lần lượt điểm danh a huyền nguyên môn đạo nguyên chân người ngưng trọng nói như thế nhẹ nhõm diệt đi ngự thú tông còn lại chín cái tông môn trong lúc nhất thời người người cảm thấy bất an chỉ có thiên tông cùng đạo tông bảo trì bình thản thiên tông ngộ người trên đường nói hắn dám trèo lên ta thiên tông tất để hắn chết không có chỗ t r ô n hắn rất có tự tin thiên tông đạo tông nội tình thâm hậu chỉ là chúng ta làm như thế nào phiếu miểu sơn la kỳ ngưng trọng nói còn lại mấy cái thánh tông cường giả đều là nhìn về phía thiên tông cùng đạo tông tông chủ mười thánh tông lấy thiên tông cùng đạo tông cầm đầu giờ phút này tự nhiên muốn thiên tông cùng đạo tông quyết định chống cự không không phái các thánh tông cao cao tại thượng quen thuộc lại không nghĩ rằng có một ngày lại bởi vì một cái không có danh tiếng gì môn phái biến thành chim sợ cánh quong hắn muốn nguyên một đám điểm danh cũng không có nhanh như vậy ngộ người trên đường nói hiện nay lúc các tông môn tăng cường p h o n g ngự chống cự ngoại địch ngoài ra chúng ta tốt nhất bệnh thành một sợi dây thường con liên hợp ứng đối thứ nhất thỏa đáng mọi người thương lượng dương n i ệ m đem đây hết thể nghe vào trong thai lạnh hư một tiếng bách biến tiểu đao hóa thành một thanh trưởng cung màu đen nhắm ngay thánh tông chúng cường kéo ra màu đen đại cung đột nhiên trên dây cung bàng bạc vô địch lực lượng hội tụ thành ba mũi tên siêu vung lỏng tay nhất thời ba mũi tên bắn phá hư không đột nhiên biến mất trong tầm mắt xuất hiện lần nữa thời điểm không gian nước ra một cái khe ba mũi tên trong chốc lát xuất hiện phốc phốc phốc xuyên thủng ba đầu người sọ đầu lâu nổ tung thì liền linh hồn đều là trong khoảnh khắc bị m ạ t sát hầu như không còn trong nháy mắt giết chết ba người chúng cường giả kinh hô doa đến lương phát lệnh liền trốn đi thật xa liền ở phía xa xem chừng cũng không dám chật vật né ra mà liền tại bọn hắn né ra không lâu sau vô địch trạng thái biến mất dương nghiệm trên người thất thải quang trụ thu liễm trong lúc nhất thời dương nghiệm lại có một loại thoát lực cảm giác thở phào một hơi nhìn về phía đ ạ i bạch á man bọn người đi về sau dương nghiệm vung tay lên không không phái một đám trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ chỉ lưu lại một giống như địa ngục hỏa tràng ngự thú tông ở sau l ư n g cháy hừng hực chương năm trăm sáu mươi lăm vung xuống thiên tiến tông một chỗ núi lớn c h i đ ỉ n h dương nghiệm bọn người kết thúc xa xa ngắm nhìn hủy diệt ngự thú tông theo một năm trước mười thánh tông leo lên không không phái bắt đầu thì có một cô ác khí ngăn ở dương niệm cùng không không phái đệ tử trái tim lúc trước muốn không phải dương niệm có hệ thống không không phái sợ rằng sẽ so hiện tại ngự thú tông thảm hại hơn cuối cùng xả được cơn giận dịch đại xuyên nắm thật chặt quên đầu không không phái liên tục hai lần bị mười thánh tông v â y công hai lần đều ở phiêu diêu thời khắc ngự thú tông có được hôm nay xuống chẳng cũng là gieo gió gật bão đáng tiếc thế mà dương niệm lại là hít một tiếng trường môn cớ gì nói ra lời ấy cổ vân nghi hoặc hỏi dương nghiệm hơi trầm n g âm chúng ta không không phái tại mười thánh tông trong vây công tổn thất nặng nề hơn một vạn đệ tử chỉ còn lại không tới một nửa nếu là ngự thú tông đệ tử có thể quy thuận ta không không phái ngược lại là có thể lớn mạnh đại tông môn đáng tiếc đại nhật kim diễm đem hết t h ể phần vì cho tàn dương nghiệm kỳ thật không có tính toán giết ngự thú tông đệ tử chẳng qua là lúc đó tình thế gây nên không cẩn thận thì diệt sạch bất quá cũng không có gì tốt hối hận đằng sau còn có chín đại thánh tông đây từng cái từng cái thánh tông thuần phục không không phái quy mô rất nhanh liền có thể mở rộng lên một triệu đệ tử hồng đại mục tiêu đem bởi vì lần này thảo phạt thực sự lên một cái toàn hành trình mới đến mức độ trung thành phương diện dương nghiệm trực tiếp trên người bọn h ắ n tiêu ký dấu ấn tinh thần nếu có phản bội giết chết bất l u ậ t tội đương nhiên nếu như hệ thống có thể mở ra đại lượng hoàng gia thức ăn cho chó chậm rãi tự dưỡng bọn họ cuối cùng đem biến thành không không phái trung thành tuyệt đối đệ tử trong lòng đang nghĩ như vậy dương n i ệ m linh cơ nhất động ý thức lập tức chìm vào hệ thống còn có bốn lần mở ra bảo dương cơ hội vô dụng hiện tại vừa vặn mở ra hy vọng có thể mở ra hoàng gia thức ăn cho chó đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng ki chủ thu hoạch được một mươi túi hoàng gia thức ăn cho chó hệ thống thanh âm thanh thúy vang lên dương nhiệm ánh mắt trực tiếp chừng lớn hệ thống a hệ thống người mẹ nó thật sự là giúp đỡ đúng lúc a tâm lý vừa nghĩ tới hoàng gia thức ăn cho chó hoàng gia thức ăn cho chó thì đến rồi không thể không nói hệ thống so trong tưởng tượng còn muốn ra sức tiếp tục mở bảo dương đinh bảo dương mở ra thành công chúc mừng ký chủ thu hoạch được mười vạn thiên binh thẻ triệu hồi mười vạn thiên binh thẻ triệu hồi dương n i ệ m nhìn chằm chằm trong hò mẹ tẻm xuất hiện mười vạn thiên binh thẻ triệu hồi ấn mở xem xét thuộc tính đồ vật tên mười vạn thiên binh thẻ triệu hồi đồ vật p h ẩ m g dai không rõ đồ vật giới thiệu văn tắt sử dụng mười vạn thiên binh thẻ triệu hồi có thể triệu hoán mười vạn thiên binh vì ký chủ sử dụng mười vạn thiên binh không có thời gian hạn chế có thể vĩnh c ử u lưu g i ữ tục sử dụng hoàn tất mười vạn thiên binh có thể thu nạp tại thẻ triệu hồi bên trong cung cấp lần sau triệu hoán thiên binh đẳng cấp thấp nhất thiên vũ cảnh tối cao đẳng cấp thần vương cảnh ngưu bức dương nghiệm trong lòng cuồng hỉ không nghĩ tới cái này mười vạn thiên binh lại còn có đẳng cấp thấp nhất hạn chế nắm giữ dạng này một chương thẻ triệu hồi vẹn vẹn chỉ là trên khí thế liền có thể lật đổ còn lại c ử u thánh tông đồ tốt nhìn đến dương niệm thần sắc đ ố n g nhiên đại h ỉ dịch đại xuyên bọn người không hiểu tình huống liền kêu vài tiếng hỏi trưởng môn người đang cười cái gì ta có cười a dương niệm hỏi cổ vân gật đầu có mà lại cười đến rất bị ủi Ngậy. dương niệm có chút im lặng có thể hay không đổi một cái từ âm hiểm cổ vân nói dương niệm đỉnh đầu buốc lên hát tuyến những đệ tử này a có thể hay không trông mong hắn điểm tốt nguyên lai、like、trong mắt bọn họ hắn cũng là một cái bị ổi âm hiểm ra hỏa bất quá dương nghiệm cũng không để ý chỉ nói chỉ là đột nhiên cao hứng qua nửa ngày đại bạch hỏi đến đón lấy chúng ta diệt cái nào thành t ô n g đại bạch không thể bạo lực như vậy mục tiêu của chúng ta là thuần phục dương nghiệm nhìn đại bạch nói đại bạch trận nhìn dương nghiệm liếc một chút đây không phải là không sai biệt lắm thuần phục so sánh chủ nghĩa nhân đạo một chút dương nghiệm cười nói cho nên tiếp đó đi nơi nào đại bạch hỏi lần nữa dương nghiệm hơi trầm n g âm hắn đem mười thánh tông trong đầu đại khái qua một lần thiên tông đạo tông chính là mười thánh tông đứng đầu địa vị cao thượng nội tình thâm hậu tại ta không có siêu cấp vô địch thẻ tình hùng giới tiến về rất có thể tao nộ g ngự thú tông giả như vậy tổ đại phản công cho nên thiên tông đạo tông dạng này thế lực bá chủ cần phải đặt ở sau cùng trừ cái đó ra chân võ kiếm các lấy kiếm nhập đạo trong môn bố trí cường đại kiếm trận muốn gặm xuống đến cũng không phải một lát có thể làm được còn bát hoa môn cái kia hoàn toàn cũng là trận văn sư tạo thành tông môn trời mới biết hắn tông môn trọng địa bố trí bao nhiêu trận pháp tạm thời không đi còn lại côn l ô n khư giao chỉ thánh địa huyền nguyên môn thiên tiên tông cùng phiếu miểu sơn côn l ô n khư giao chỉ thánh địa đều là lâu năm tông môn truyền thừa xa xưa tựa hồ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy tạm thời không cân nhắc cũng chỉ có huyền nguyên môn thiên tiên tông cùng phiếu miểu sơn đối lập yếu thế một số bởi vì thiên tuyển nữ đế nguyên nhân dương nghiệm cùng trời tiên tông có thể nói có chút không nhỏ liên quan cựu hận tự nhiên thiên tiên tông đứng núi chịu x à o thiên tiên tông dương nghiệm thanh â m biến đến bén nhọn về sau cả đám c h ọ n chuẩn phương hướng thân hình bạo hướng mà lên hướng lên trời tiên tông mà đi lúc này còn lại cựu thánh tông tựa như là kiến bỏ trên trào nóng ngự thú tông thảm liệt bọn họ đều thấy được mỗi người trở lại tông môn tăng cường p h o n g ngự tâm tình tâm thần bất định tới cực điểm ai cũng không biết tông môn của mình sẽ hay không là không không phái mục tiêu kế tiếp vì nên đón sắp đến nguy cơ biến cố thiên tiên tông đã đến thiên tiên động mời ra tuyện t ì n h lao tổ tòa c h ấ n toàn tông trên dưới khua chuông góp mỏ đem phòng ngự bố trí một tầng lại một tầng đ ỗ n g nhiên đúng lúc này không trung xuất hiện mười mấy viên giống như sao băng điểm sáng nhanh chóng hướng lên trời tiên h tông nổ bắn ra mà đến đến rồi một vị trưởng lao sắc mặt liền biến thiên tiên tông mới đảm nhiệm tông chủ ngọc vi tiên tử bạo bay đến chân trời đứng ở sơn môn đại trận bên ngoài đóng chặt hai con mắt tuyệt tình lão tổ cũng hơi hơi mở mắt nhìn về phía cái kia sao băng nổ bắn ra mà đến phương hướng không bao lâu sao băng rơi vào thiên tiên bên ngoài tông đương nhiên đó là dương n i ệ m một hàng theo dương đọc sự xuất hiện của bọn hắn thiên tiên tông từ trên xuống dưới đều khẩn trương lên trận địa sẵn sàng đón quân địch quý tông toàn phái hoan lên bùn tọa thật sự là thụ s ủ n g nhược kinh a dương n i ệ m nhìn về phía cái kia ngọc vi tiên tử ngọc vi tiên tử cảm giác được dương n i ệ m ánh mắt q u ă n tới nhất thời thân hình khẽ r u lên phía sau lưng vậy mà đều toát ra mồ hôi lạnh ra hòa này vẹn vẹn một á n h mắt giống như thì có thể đưa nàng mà s ắ t đồng dạng k h í c h à n g quá mức cường đại h ừ ngọc vi tiên tử lạnh h ừ một tiếng ngươi còn không có lớn như vậy mặt mũi đây là ta thiên tiên tông tông môn trọng địa những người không liên quan thỉnh cầu nhanh chóng rời đi ồ dương nghiệm ồ một tiếng đây chính là các ngươi thiên tiên tông đại khách chi đạo ngươi không phải khách ngọc vi tiên tử lạnh giọng nói ra dương nghiệm nở nụ cười chính thật là có chút khát nước đến đều tới vẫn là uống một chén t r à đi nói dương nghiệm bước ra một bước trực tiếp hướng lên trời tiên tông bên trong mà đi xoát xoát xoát ngọc vi tiên tử cùng sau lưng nàng trưởng lão hào hào ngăn tại dương nghiệm trước người chặn đường đi dương nghiệm không có dừng lại chỉ nói một chữ c ú t thanh âm như sấm ngàn vạn lôi đ ỉ n h chi lực rót vào sóng âm trong chốc lát bao quát ngọc vi tiên tử ở bên trong thiên tiên tông t r ư ở n g lão hào hào quý bái tại dương nghiệm trước mặt thân hình run r u dày cho dù chỉ là lôi đình chi lực cùng thao thiết lực lượng dương nghiệm cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ thiên tiên tông dù sao thiên tuyển nữ đế đã vẫn lạc dưới tay hắn chương năm trăm sáu mươi sáu đại bạch vs tuyệt tình lão tổ ngọc vi tiên tử cùng đông đảo trưởng lão hào hào quý gối dương nghiệm trước người thân thể đều tại run nhẹ nhẹ dương nghiệm tản ra huy áp thực sự quá cường đại mà lúc trước vây công không không p h ả i quá trình bên trong thiên tiên tông cơ hồ tất cả ẩn thế lao ra hỏa đều đã bị dương niệm chém giết vẫn lạc như hôm nay tiên tông ngoại trừ cái kia tuyệt tình lao tổ đã không có cầm đến nhân vật xuất thủ ngọc vi tiên tử bọn người hoảng sợ không thôi vốn cho là tại dương niệm trước mặt tốt xấu còn có thể dáng chống đỡ nhưng thật đang đối mặt dương niệm thời điểm các nàng mới phát hiện tại dương niệm trước mặt bọn họ nhỏ yếu như con kiến hôi chỉ có bị dương niệm gắt gao g dẫm tại dưới chân liền mảy may sức phản kháng đều không có Vâng dương nghiệm ngón tay nhẹ nhàng điểm ra đại đạo chỉ bạo phát một đạo chùm ánh sáng lộng lây ẩm vang bắn tại thiên tiên tông phòng ngự đại trận phía trên ẩm vang một tiếng thật lớn toàn bộ thiên tiên tông phòng ngự đại trận trong nháy mắt tán loạn t h i liền toàn bộ sơn môn đều giống như phát sinh kịch liệt c h â n giống như lay động kịch liệt lấy thiên tiên tông tuy là thập đại thánh tông nhưng xếp hàng thấp tại thực lực tổng hợp phương diện kém sang ngự thú tông thiên tông đạo tông các loại bài danh phía trên tông môn theo các nàng hộ sơn đại trận liền có thể nhìn ra ma liên tại hộ sơn đại trận phá nát trong nháy mắt phía dưới cái kêu đoan tọa tuyệt tình l a o tổ rốt cục ngồi không yên nàng ánh mắt hắn nâng lên rơi vào dương niệm trên thân trong nháy mắt dương niệm thì có một loại bị chết tỏa định cảm giác tuyệt tình lao tổ không có nhiều lời trực tiếp động thủ nói c h u n g phất trần vung lên nhất thời ngàn vạn trắng như tuyết tơ phất trần giống như sống lại đồng dạng điên cuồng sinh trường hướng về dương niệm của tới từ xa nhìn lại thật giống như một đầu lưu động màu trắng giang hà khí thế r ồ i r à o theo tơ phất trần vào tới dương nghiệm cảm giác được một cỗ đáng sợ uy thế phảng phất một đầu kinh thiên sông dài ngay tại chạy hướng mình áp bách mà đến s i ê u s i ê u s i ê u phất trần giống như tơ tảm bao k h ỏ a mà tới dương nghiệm cong lại bán ra một đám đại nhật kim diễm dâng lên mà ra ầm vang một tiếng đem cái kia tơ phất trần bao k h ỏ a trong chốc lát tơ phất trần buộc cháy lên rất nhanh tơ phất trần tiêu tán mà tuyệt tình lao tổ lại là s ô n g lên không trùng cùng dương n i ệ m xa xa rỗi ngươi chính là nắm giữ tiên thiên đạo cốt tiểu tử tuyệt tình lao tổ nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m dương n i ệ m cười l ạ n h xem ra thiên tuyển nữ đế làm hết thảy ngươi đều biết tuyệt tình lao tổ không có trả lời tuổi c o n nhỏ như thế kiêu ngạo không hổ là vô ngân đế quân chuyển thế hậu nhân nghe tuyệt tình lao tổ ý tứ nàng tựa hồ cùng vô ngân đế quân còn rất quen dương n i ệ m giờ phút này mới chăm chú quan sát tuyệt tình lao tổ tới chỉ thấy trước mắt tuyệt tình lao tổ nhìn qua cũng liền hơn ba mươi tuổi một thân áo tơ trắng không nhiễm trần thế thân hình của nàng bảo trì rất khá da thịt trắng non căng cứng tuyệt không lộ ra thương lão nàng tinh tĩnh đứng ở đó gió lay động lấy quần áo của nàng tóc đen phong vận vẫn còn giống như một vị tuyệt thế tiên tử nhưng dương n i ệ m tâm lý biết nữ nhân này chỉ sợ có hơn mấy trăm tuổi thậm chí hơn ngàn tuổi nếu biết ta là vô ngân đế quân truyền thế như vậy cho ngươi một lần thần phục quỷ bái cơ hội dương n i ệ m nhìn c h ầ m c h ầ m tuyệt tình lão tổ ngươi lợi thần phục với ta không không phái lệ thuộc vào ta không không phái phụ thuộc tông môn trước kia mối thủ xóa bỏ nếu như không phục cái kia ta thì đánh tới các n g ư ờ i phục mới thôi dương n i ệ m l ệ n h giọng nói ra nếu như không phải là muốn lớn mạnh không không phái giết nhiều như vậy người đáng tiếc dương n i ệ m đã sớm đại khai sát giới thân phục phụ thuộc tông môn tuyệt tình lao tổ nợ nụ cười tiểu tử ngươi không khỏi quá cuồng vọng chút ta thiên tiên tông chính là mười thánh tông một trong phụ thuộc tông môn hơn trăm lại có thể biến thành chỉ là tiểu phái phụ thuộc tông môn hàng ngũ tuyệt tình lao tổ là quả quyết sẽ không đồng ý điều này đại biểu lấy nàng thể diện đại biểu cho thánh tông tôn nghiêm cái kia thì không có biện pháp dương nghiệm ánh mắt lạnh lẽo trong tay quang hoa lập lòe sau đó bàn cổ khai thiên phủ xuất hiện ở trong tay thực sự diệt tông môn loại sự tình này vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt cho nên dương nghiệm vừa lên đến thì vận dụng bàn cổ khai thiên phủ cảm giác g á p bách mạnh mẽ nhộn nhạo lên làm đến tuyệt tình lao tổ mi đầu đều là hơi nhữ lại nàng biết bản cổ khai thiên phủ phân lượng nhưng tuyệt tình lão tổ cũng không lùi bước chỗ mi tâm sáng lên một thanh màu ngả sữa đạo kiếm vô ngân đế quân năm đó ngươi ta đồng tu đạo kiếm ngươi luân hồi truyền thế ta cũng là trường tồn tại thế hôm nay ngươi ta vừa vặn làm chấm dứt dứt lời trong tay phất trần biến mất không thấy gì nữa tuyệt tình lao tổ cái kia chỗ mi tâm đạo kiếm soát một tiếng nắm trong tay đạo kiếm bị nắm chặt trong n g á y mắt không gian nhộn nhạo lên năng lượng ba động khủng bố phảng phất bốn phía pháp tắc đều tại phá toái cùng trọng kiến dương nghiệm thấy thế giật mình thiên thiên đạo kiếm dương nghiệm không nghĩ tới cái này tuyệt tình lão tổ vậy mà cũng ngưng tụ tiên thiên đạo kiếm hơn nữa nhìn bộ dáng cái này tiên thiên đạo kiếm bên trong tích chứa lực lượng còn không yếu nàng nói cùng vâu ngân đế quân có thủ cái này tựa hồ lại gặp một cái khó giải quyết đối thủ quả nhiên mười thánh tông đều không phải hạ người bình thường ha ha ngươi chỉ sợ là sai lầm dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m tuyệt tình lão tổ vô ngân đế quân là vô ngân đế quân ta là ta bất quá là năm đó thiên tuyển nữ đế đ ả o ta tiên thiên đạo cốt là n g ư ơ i chỉ điểm a biết được tuyệt tình lão tổ cùng vô ngân đế quân liên quan dương nghiệm không khỏi hợp lý liên tưởng nếu như không phải tuyệt tình lão tổ sai sự thiên tuyển nữ đế đoán chừng rất khó được biết rõ tại một cái thằng nhóc con trên thân vậy mà có mang tiên thiên đạo cốt tuyệt tình l ã o tổ đắc ý n ở nụ cười không tệ chính là ta để cho ta cái kia đồ nhi làm chỉ là không nghĩ tới đã mất đi tiên thiên đạo cốt ngươi còn có thể sống sót tuyệt tình lao tổ tựa hồ một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng bây giờ ngươi lại rết đồ n h ư ta vừa vặn thù mới nợ cũ cùng tính một lượn g ngươi còn không có hoàn toàn dung hợp tiên thiên đạo kiếm ngươi không phải là đối thủ của ta nói xong không thấy tuyệt tình l a o tổ như thế nào động tác nàng trong chốc lát xuất hiện tại dương niệm trước người trong tay đạo kiếm quan g hoa lập lòe lôi ra một đạo sáng trói kiếm mang muốn đem dương niệm đầu lâu chém xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dương niệm thân thể ngửa ra sau trong tay bàn cổ khai thiên phủ vung lên ngăn tại trước người vê anh hai người kịch liệt va chạm về sau dương niệm cùng tuyệt tình l a o tổ đ ỗ n g nhiên tách ra mà đúng lúc này đại bạch ngăn tại dương niệm trước người nữ nhân này ta đến chiến dứt lời đại bạch sau lưng đ ố n g nhiên buộc phát ra vạn cái đôi cáo vạn vĩ chập trờn xông thẳng tới chân trời từ xa nhìn lại thật giống như toàn bộ chân trời đều bị cái kia đôi cáo bao trùm chỉ là tiểu hộ yêu cũng dám cùng hạo n g u y ệ t tranh huy tuyệt tình lao tổ nhìn đến đối thủ đột nhiên đổi người thân hình bỗng nhiên nổ bắn ra mà tới phóng tới đại bạch trong tay đạo kiếm vung chạm mỗi một lần đều là chém vỡ không gian dẫn phát kinh khủng không gian phong bạo không trung xuất hiện từng đạo từng đạo đen nhánh vết rách cùng đen nhánh chỗ trống nhìn thấy mà giật mình đối mặt tuyệt tình lao tổ công kích đại bạch trực tiếp tế ra linh lung tháp linh lung tháp phiêu nhiên nhí khởi lơ lửng tại đại bạch đỉnh đầu ẩm vang hướng hạ một đạo kim sắc quang trụ đem đại bạch bao phủ hình thành một đạo tuyệt đối phòng ngự ẩm vang một tiếng thật lớn tuyệt tình lao tổ trong tay đạo kiếm vung ra kiếm mang cùng linh lung tháp kim sắc phòng ngự quang trụ đụng vào nhau tách ra kim sắc cùng điểm sáng màu trắng thế mà cái kia kim sắc quang trụ phòng ngự cháo lại sừng sững bất động chỉ là nổi lên một chút xíu gọn sóng đem cái kia kiếm khí màu nhũ bạch thôn vệ hấp thu lần thứ nhất chính diện va chạm t u y ệ t tình lao tổ công kích thật giống như đánh vào trên đ ô n g đối đại bạch không có cấu thành chút nào uy hiếp cùng thương tổn chương năm trăm sáu mươi bảy tự dưỡng hỗn độn dương nghiệm thối lui đến trong đám đệ tử ở giữa xa xa q u a n chiến cho tới nay dương nghiệm đều biết linh lung tháp huyền diệu nhưng không nghĩ tới linh lung tháp phòng ngự vậy mà như thế biến thái liền nói kiếm công kích đều có thể ngăn cản chìm n ậ p bạch tỉ tỉ thật mạnh tô lạc lạc vỗ tay bảo hay bạch tỉ tỉ cố lên đánh nằm bẹp cái này lao nữ nhân tuyệt tình lao tổ nghe được tô lạc lạc gọi mình lao nữ nhân sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống nhất thời tâm tình sẽ không tốt ta phong tư hiểu điệu phong vận vẫn còn ta láo yêu t i ể u nha đầu i miệng tuyệt tình lao tổ c o n g lại bắn ra một đạo kinh khủng chỉ kiếm nổ bắn ra mà ra hướng về tô lạc lạc phong tới nàng vậy mà muốn muốn giết tô lạc lạc nữ nhân này quả nhiên đủ hung ác đầy đủ tuyệt tình một chút không cô phụ tên của nàng a mắt thấy cái kia sáng chói chỉ kiếm liền muốn bắn vào tô lạc lạc mi tâm nhưng vào lúc này đại bạch vung ra một nói màn ánh sáng màu vàng trực tiếp đem dương nghiệm bọn người bao phủ phốc phốc một tiếng rất nhỏ trầm đ ủ c á i kia sáng chói chỉ kiếm lần nữa chui vào cái kia màn ánh sáng màu vàng lóng bên trong biến mất không thấy gì nữa không hổ là trưởng môn phu nhân dịch đại xuyên kinh ngạc nhìn tình cảnh này cùng trưởng môn đồng dạng vô địch tất cả mọi người không có nhìn qua đại bạch toàn lực thôi động linh lung tháp bây giờ xem ra đều là tấm tắc lấy làm kỳ lạ không chỉ có thể hình thành tự thân tuyệt đối phòng ngự còn có thể chiếu cố đồng đội tuyệt đối phụ trợ thần khí a không chỉ có như thế linh lung tháp còn có kinh khủng công sát c h i năng chấn áp thần ma chi uy kim s á c thân tháp cùng đại bạch trắng thuần quần áo phối hợp cùng một chỗ rất có v à i phần thần uy tiên khí lần đầu giao phong về sau đại bạch sau lưng chập trần vạn cái đuôi cáo phảng phất trong khoảnh khắc sống lại quét ngang giận nện điên cuồng hướng về tuyệt tỉnh lão tổ công sát mà đi đôi cao càn quét tiêu diệt nền xuống điên cuồng thế công để tuyệt tình l a o tổ điên cuồng tranh né lâm vào bị động bên trong tuyệt tình lao tổ vung động trong tay tuyệt tình đạo kiếm một kiếm một kiếm chém giết muốn đem cái kia điên cuồng đánh tới đôi cao chặt đức thế mà đại bạch đôi cao cứng ngắc vô cùng cho dù là đạo kiếm chém giết trên đó cũng chỉ là phát ra ầm ầm nổ v a n g căn bản là không có cách đem chặt đức đại bạch từng bước một hướng về tuyệt tình lao tổ tới gần rút ngắn cùng tuyệt tình lão tổ khoảng cách tuyệt tình lao tổ muốn lui về sau nhưng mà đúng vào lúc này cái kia hơn vạn đuôi cáo đ ố n g nhiên theo bốn phương tám hướng tụ lại hội tụ thành một tôn vạn vĩ lồng giam trong n g a y mắt tuyệt tình lao tổ thì bị vây ở vạn vĩ lồng giam bên trong không gian lập tức đen xuống chỉ có tuyệt tình lao tổ trong tay đạo kiếm tản ra hảo quang màu nhũ bạch cùng đại bạch linh lung tháp tỏa ra lấy kim quan g óng ánh đem cái này không gian chung quanh chiếu sáng tuyệt tình lao tổ muốn chạm phá vạn vĩ lồng giam gây khốn thế mà vạn vĩ lồng giam trình độ chắc chắn vượt xa khỏi tưởng tượng của nàng thông thiên thần hồ truyền thừa tuyệt tình lao tổ kinh hài nói nàng không chỉ có biết vô ngân đế quân còn biết thông thiên thần hồ cái này tuyệt tình lão tổ cũng không đơn giản không tệ đại bạch cười nói ngươi đã không có tránh thoát cơ hội nói đại bạch từng bước một hướng về tuyệt tình lão tổ tới gần theo đại bạch tới gần cái kia vạn vĩ lồng giam cũng tại điên cuồng thu nhỏ tuyệt tình lao tổ hô hấp đều có chút dồn dập lên nàng có thể cảm giác được đến từ đại bạch áp lực thật lớn vậy mà để cho nàng có chút không thở nổi tuyệt tình lao tổ lạnh hư một tiếng ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta a thoại âm rơi xuống tuyệt tình lao tổ sau lưng hiện ra thất trôi đạo kiếm thất trôi đạo kiếm phân biệt hiện lên xích tranh hoàng lục thanh lam t ử bảy loại nhan sắc nở rộ sáng trói quang hoa cùng trong tay trường kiếm màu trắng chiếu sáng rạng rỡ h ò a lẫn ngươi biết vì cái gì ta gọi tuyệt tình lao tổ a tuyệt tình lao tổ nở nụ cười bởi vì thất tình kiếm ra đoạn tình q u ê n nghĩa tuyệt tình lao tổ thần sắc đạm mạc xuống tới cả ngươi biến đến vô cùng băng lãnh phảng phất đã vứt bỏ hết thệ cảm tình lãnh khóc vô song đại bạch căn bản thì không có tính toán cùng tuyệt tình lao tổ ràng co như cũ tại hướng về tuyệt tình lao tổ tới gần mở miệng nói có điều ngươi chỉ sợ là không có cơ hội thi triển nói xong tay ngọc vừa nhấc cái kia thần bí hạt trâu màu đen bay ra đột nhiên hạt trâu màu đen bên trong bay ra một luồng hắc khí quấn quanh mà tới hắc khí kia giống như gian t r ư ờ n g trong nháy mắt quấn quanh ở tuyệt tình l a o tổ trường kiếm trong tay phía trên mà hắc khí một chạm đến cái kia tuyệt tình đạo kiếm trong nháy mắt tuyệt tình đạo kiếm bắt đầu tán loạn ấp úng ấp úng thì mô phỏng như có đồ vật gì tại gặm nuốt lấy tuyệt tình đạo kiếm đồng dạng hắc khí rất nhanh theo tuyệt tình đạo kiếm quấn quanh đến tuyệt tình l a o tổ trên cánh tay cánh tay của nàng một khi dính vào hắc khí trong khoảnh khắc da thịt bắt đầu bong ra từng màng lộ ra màu đỏ nhu huyết đ ụ c thấu xương đau đớn bao phủ toàn thân tuyệt tình tiên tử sắc mặt biến đổi liên hồi hỗn độn ngươi ngươi vậy mà tự dưỡng hỗn độn tuyệt tình tiên tử vô cùng hoảng sợ cũng đã không thể bình tĩnh mà đại bạch n n g mày hỗn độn nàng chỉ biết là hạt châu này thần bí trước đó không lâu phát hiện hạt châu này có thôn vệ c h i năng hôm nay cũng là tâm huyết dâng trào lấy ra đối phó tuyệt tình lão tổ lại không nghĩ rằng tuyệt tình lão tổ vậy mà liếc một chút nhận ra đồng thời nói hắc khí kia là hỗn độn chẳng lẽ chỉ là hỗn độn chi khí đại bạch lâm vào suy tư mà tại đại bạch suy tư thời khắc tuyệt tình lao tổ cánh tay đã bị gặm nuốt rơi sau đó hắc khí bắt đầu gặm nuốt đầu lâu của nàng cùng linh hồn ước chừng chỉ là mấy lần thời gian hô hấp tuyệt tình lao tổ từng trận tiếng kêu thảm thiết im bặt mà rừng sau đó thân thể của hắn toàn bộ hóa thành hắc khí dung nhập cái k ê u màu đen thần bí trong hạt trâu hạt trâu màu đen hắc quang càng thêm tràn đầy về sau quang hoa thu liễm lần nữa biến thành một khoả phổ thông hạt trâu màu đen nằm tại đại bạch trong lòng bàn tay cứ như vậy đem tuyệt tình l a o tổ mà sát rồi thì liên đại bạch chính mình cũng cảm thấy thật không thể tin túi đầu nhìn trong tay hạt trâu màu đen ngươi đến cùng là lai、like、lịch gì trâm thấp tự nói về sau đại bạch đem hạt trâu màu đen thu lại tuyệt tình lao tổ tuy nhiên vẫn lạc nhưng ở trong không gian còn có một đoạn lớn chừng ngón cái màu ngà sữa đồ vật yên tĩnh nổi lơ lửng đại bạch vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vỗ một cái vật k i a kiện chính là bị đại bạch nắm ở trong tay là một đoạn quan g hoa như ngọc xương cốt thiên thiên đạo cốt đại bạch trầm â m nàng còn không kịp nghĩ nhiều cái kia tiên h thiên đạo cốt chính là dung nhập đại bạch lòng bàn tay trở thành đại bạch thân thể một bộ phận sau một lúc lâu vạn vĩ lồng g i a n biến mất đại bạch cái kia phong tư h i ể u điệu bóng người xuất hiện trong tầm mắt linh lung tháp lồng ánh sáng màu vàng biến mất t r ầ m rãi vòng quanh đại bạch bay lượn quanh nhưng không thấy tuyệt tỉnh lao tổ bóng người bạch tỉ tỉ kết thúc t ô lạc lạc tìm kiếm khắp nơi lấy tuyệt tình l a o tổ c á i bóng không có tìm được có chút kinh ngạc nhìn đại bạch đại bạch nhẹ gật đầu kết thúc đại bạch vừa nói như vậy xong toàn trường yên tĩnh những thiên tiên kia tông tông chủ trưởng lão phía dưới đệ tử đều là sắc mặt biến đổi liên hồi ngừng thở không thể tin được nghe được hết thảy nhưng bọn họ lại hoàn toàn chính xác cảm giác không thấy tuyệt tình l a o tổ khí tức m i ể u s á ta thậm chí ngay cả tuyệt tình l a o tổ đều miều sa ta mỗi người đáy lòng đều phát lên sợ hãi thật sâu đại bạch phiêu nhiên rơi vào dương n i ệ m trước người cùng dương n i ệ m đứng sóng vai tại không trung nhìn xuống phía dưới thiên tiên tông mọi người t ừ hôm nay các ngươi chính là ta không không phái môn hạ người không phục giết dương n i ệ m thanh n m đ ẩ y ra vang vọng toàn bộ thiên tiên tông vậy mà không người dám đứng ra phản kháng đại bạch lần nữa phóng xuất ra vạn cái đôi cáo chỉ bất quá lần này phóng thích ra đôi cáo chỉ có lớn bằng ngón cái phanh phanh phanh từng tiếng trầm đục vang lên về sau những cái kia đôi cáo điểm ở trên thiên tiên tông đệ tử nơi cổ họng các nàng không tự chủ hé miệng dương nghiệm trong tay quang hoa lập lòe rơi xuống hoàng gia thức ăn cho chó bán vào trong miệng của các nàng chương năm trăm sáu mươi tám có chu tờ ngọt tuyệt tình lao tổ vẫn diệt thiên tiên tông cả tông quỷ bái thần phục đương nhiên cũng có quyết tuyệt người huy kiếm tự vẫn thà làm vong hồn cũng không thần phục thỏa hiệp nói thật dương nghiệm tránh thức thưởng thức chính là những cái kia huy kiếm tự vẫn thiên tiên tông đệ tử nhưng dạng n à y người đã định t r ư ớ c sẽ không phản chiến không không phái thu phục thiên tiên tông không không phái quy mô trong nháy mắt lớn mạnh đinh chúc mừng không không phái đệ tử số lượng đột phá năm mươi ngàn đinh chúc mừng không không phái tấn thăng làm ngũ lưu môn phái đinh môn phái thăng cấp thành công chúc mừng ký chủ lấy được được thưởng siêu cấp bảo dương liên tục hệ thống nhắc nhở ảnh hưởng lên để dương niệm có chút vui sướng trước đó dương niệm một mực tại vì một triệu đệ tử phát sâu đây không nghĩ tới trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới còn thật bị hắn tìm được một đầu đường tắt dương n i ệ m thô thô kiểm tra một hồi đệ tử mới vô bảng danh sách không hổ là mười thánh tông một trong đệ tử những đệ tử này thiên phú tư chất đều tại lục phẩm trở lên thậm chí còn có bát phẩm cửu phẩm tại chất lượng phía trên so trước đó không không phái đệ tử mạnh quá nhiều khó trách người ta là mười thánh tông một trong tuy nhiên ném đã ăn hoàng gia thức ăn cho chó nhưng những đệ tử này độ trung thành cũng không tính cao cao nhất cũng mới năm mươi phần trăm độ trung thành có một nửa phản bội khả năng cho nên dương n i ệ m quyết định trước đem bọn gia hỏa này tự dưỡng một đoạn thời gian mỗi ngày ném ăn một chút hoàng gia thức ăn cho chó thẳng đến các nàng độ trung thành đạt tiêu chuẩn đến vung xuống thiên tiên tông thiên tiên đại điện dương n i ệ m phất tay bố trí một phương cách ly đại trận để phòng ngừa thiên tiên tông đệ tử đào tẩu thu phục thiên tiên tông coi như thuận lợi cũng không có phát sinh đại quy mô chiến đấu sát phạt cho nên thiên tiên tông bảo tồn được coi như hoàn hảo dương nghiệm cũng không có vội vã tiến về cái kế tiếp tông môn bởi vì lúc này sử thư thánh điều tra đến một tin tức bây giờ thiên long thánh triều hoàng thất thiên cơ các đã phái ra cường giả tiến về huyền nguyên môn phiếu miễu sơn côn lôn khư cùng giao chỉ thánh địa bôn u phía tướng tướng đối nhỏ yếu thánh tông bảo vệ chỉ sợ đến đón lấy không có dễ dàng như vậy dương nghiệm ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn không sao đối phương có thiên cơ các cùng thiên long thánh triều hoàng thất tương trợ mà dương nghiệm thì nắm giữ m ư ơ i vạn thiên bình đó cũng không phải là một cỗ nhỏ yếu lực lượng có chút đói bụng trước ăn một bữa sau đó ngủ một giấc ngày mai tiếp tục dương n i ệ m biểu hiện được cực kỳ nhẹ nhõm nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ trường môn chiến lược phía trên muốn khinh thị chiến thuật phía trên muốn coi trọng a cổ vân nói ra chúng đệ tử cũng đều hào hào gật đầu dương n i ệ m có chút kinh ngạc nhìn cổ vân liếc một chút lời này đều sẽ nói không tệ không tệ hơi trầm ngâm nói đây chính là chiến lược của ta cùng chiến thuật a hiện tại bọn hắn còn không biết chúng ta muốn đi công cái nào cái tông môn để bọn hắn trước đoán một hồi lại khẩn trương tâm thần bất định một chút dương n i ệ m nói chúng đệ tử bừng tỉnh đại ngộ dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói trưởng môn ngươi quá xấu rồi đi nam nhân không xấu nữ nhân không yêu dương n i ệ m phun ra một câu kim câu kinh điển sử thư thánh nhanh tại vạn quyển trên sách đem làm trưởng môn kinh điển trích lời nhớ kỹ thiên tiên tông bị thu phục vì không không phái phụ thuộc tông môn tin tức rất nhanh truyền ra bắt thánh tông tông chủ trưởng lão tâm tình thấp thỏm đợi một ngày một đêm liền ánh mắt cũng không dám h í p mắt sợ tỉnh lại sau giấc ngủ chỉnh cái tông môn thì bị diệt thế mà chỉnh một chút một đêm dương nghiệm bọn người quả thực là không có động tĩnh bọn họ chuẩn bị thu tay lại rồi huyền nguyên môn một vị trưởng lão hỏi hiện tại thiên tiên tông bị thu phục huyền nguyên môn cùng phiếu miểu sơn đối lập yếu kém cho nên đêm nay huyền nguyên môn cùng phiếu miểu sơn khó chịu nhất bọn họ biết dương nghiệm mục tiêu kế tiếp rất có thể cũng là bọn họ bọn họ bố trí tốt phòng ngự lòng mang tâm thần bất định khẩn trương chờ đợi một đêm nhưng đối phương cái d á m đều không thả một cái lớn nhất khiến người sợ hãi không phải bao táp mà chính là trước bao táp yên tĩnh loại này yên tĩnh làm cho tâm thần người không yên tâm loạn như ma thậm chí là một ngày bằng một năm bởi vì ngươi biết nguy cơ đem sẽ đến nhưng lại không biết hắn cái gì thời điểm tới ngươi thậm chí hy vọng nó sớm một chút đến sớm một chút cho ra một kết quả dạng này cũng không cần thời thời khắc khắc lo lắng hái hùng sẽ không huyền nguyên môn tân nhiệm trưởng môn đạo nhất nói ra hai ngày này mắt của hắn ra cuồng loạn ngự thú tông thảm liệt để hắn trắng đêm khó ngủ hắn lo lắng huyền nguyên môn cũng sẽ trở thành cái kế tiếp bị hủy diệt ngự thú tông cùng lúc đó phiếu miểu sơn vân tiên tử cũng là đứng ngồi không yên hiện tại tuy có thiên cơ các cùng thiên long thánh triều đại quân cùng cường giả toa c h ấ n nhưng nàng được chứng kiến dương niệm cường đại thủ đoạn nhịp tim đập y nguyên cuồng loạn không ngừng căn bản an bình không xuống làm sao hết lần này tới lần khác muốn đi trêu chọc cái kia yêu nhiệt g đâu huyền nguyên môn cùng phiếu miểu sơn lượng thánh tông cao tầng đều có chút hối hận thiên tông đạo tông các loại cường thế tông môn có tự vệ át chủ bài mà bọn họ đâu cuối cùng chỉ sẽ trở thành người ta vong hồn d ư ớ i đao cũng chính là cái gọi là phá hôi huyền nguyên môn phiếu miểu sơn côn lôn khư cùng giao chỉ thánh địa bên ngoài sơn môn đều có trọng binh c h ầ n ấn giữ đem t ừ thánh tông bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ liền một con ruồi cũng bay không đi vào mỗi một cái tông môn đều có một vị cường đại trận văn sư một vị thiên long thánh triều đại nội thị vệ cao thủ tòa trấn có thể nói là đội hình c ư ờ n g đại ngày thứ hai là mặt trời theo cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào dương nghiệm vừa rồi chậm rãi mở to mắt lười biếng từ trên giường ngồi dậy đại bạch chào buổi sáng dương nghiệm đồng tử dần dần tập trung nhìn đến đại bạch ngay tại bôi lên môi men hôm nay phần môi men là nhàn nhạt, nhạt màu vỏ quýt tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra cực kỳ rung động lòng người c h à o buổi sáng đại bạch rực rỡ cười một tiếng dương nghiệm cảm thấy đại bạch cười đến có chút quỷ dị đáy lòng hơi có bất an giống như chỗ nào không thích hợp nhưng dương nghiệm cũng không nói lên được lắc đầu dứt khoát không muốn mặc trình tệ lúc này hướng vinh vinh đưa tới bữa sáng trưởng môn bạch tỷ tỷ an điểm tâm hướng vinh vinh bên ngoài g õ c ử a vinh vinh tiến đến dương nghiệm nói ra về sau cửa phòng một tiếng c ò n kẹt bị đẩy ra hướng vinh vinh bưng sớm một chút tiến đến sau đó làm nàng nhìn thấy dương nghiệm thời điểm lại đột nhiên ngơ ngẩn sau một lúc lâu thổi phù một tiếng bật cười cười đến nhánh hoa run rẩy vinh v i n h nhìn thấy ta làm gì cười đến vui vẻ như vậy là bởi vì ta hôm nay phá lệ đẹp trai a dương nghiệm bị làm đến có chút m ạ c danh kỳ diệu đại bạch đã bôi tốt môi men xoay người lại nói đúng vậy à hôm nay ngươi dễ nhìn lạ thường đây thật sao sáng sớm dậy liền bị hai cái mỹ nữ khoa trường xem ra bổn tọa m ỹ lực không giảm a tâm tình tốt cực kỳ mà hướng vinh vinh thực sự nhịn không được cười còn rất đặc biệt không giống nhau dương nghiệm nói tiếp đại bạch ngay cả chào hỏi nói nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm đợi chút nữa lạnh dương nghiệm lên tiếng các ngươi ăn trước ta rửa cái mặt nói xong dương nghiệm bước nhanh đi ra nhưng rất nhanh bộ dáng bên trong thì truyền đến dương nghiệm một tiếng kêu sợ hãi a đại bạch dương nghiệm nghiến răng nghiến lợi bởi vì tại hắn lúc rửa mặt nhìn đến trong nước cái bóng của mình ngoài miệng bị thoa lên thật dày môi men giống như hoa miệng rộng ánh mắt bị bôi thành mắt c u ố n thâm càng khiến người ta giận x ô i chính là cái chán cùng trên gương mặt lại bị vẽ lên rùa đen cái này đáng chết trưởng môn phu nhân a ta liền nói nhấp một chút miệng bờ môi làm sao có chút ngọt chương năm trăm sáu mươi chín khinh nhờn lại như thế nào dương nghiệm thanh tẩy sạch sẽ trở lại trong phòng đại bạch cùng hướng vinh vinh hai nữ vui vẻ không được đại bạch có chút hăng hái nhìn dương nghiệm thật rất tốt xem đi lúc này đại bạch có chút dí dòm bộ dạng này cực kỳ giống yêu đương thường ngày dương niệm tuyệt không sinh khí một nữ nhân vui tại chơi ác n g ư ờ i đó là đưa ngươi để ở trong lòng đem ngươi trở thành làm người mình cần phải cảm thấy ngọt ngào mới là bất quá dương niệm lại là bưng dù sao cũng là trưởng môn a muốn ăn nói c o i ý tứ nghiêm mặt nói ấu trĩ ngươi không cảm thấy ấu trĩ nữ nhân rất đáng yêu a đại bạch cố ý giả bộ như tiểu nữ sinh giống như dùng một chủng loại giống như giọng nũng nịu nói ra yêu tinh dương niệm nói là cái nam nhân cũng không thể chống cự nũng nịu nữ nhân tốt ta huống chi vẫn là đại bạch xinh đẹp như vậy tiểu nữ nhân hướng vinh vinh ở một bên làm ho hai tiếng sau đó nói trưởng môn các ngươi trò chuyện ta bị ngọt đến đi nói hướng vinh vinh cũng như chạy trốn chạy ra ngoài đóng k h cửa phòng dương nghiệm làm xấu cười một tiếng trực tiếp đem đại bạch ôm vào lòng thần s á c con ngươi cùng đại bạch đối mặt ngươi muốn làm gì đại bạch nhìn chằm chằm dương nghiệm đáng chết mai con làm sao ở trong lòng đi loạn hôn ngươi dương nghiệm nói x o n g thẳng tiếp hôn xuống thật lâu dương nghiệm mới mới thỏa mãn bung ô tha đại bạch liếm liếm khỏe miệng ngọt ngào ấu trĩ đại bạch đập một cái dương nghiệm lồng ngực gương mặt từng đỏ oán trách vô cùng ngươi không cảm thấy ấu trĩ nam nhân rất có mị lực ca dương nghiệm cười đến càng rực rỡ thiếu học ta đại bạch liếc một cái dương nghiệm mới bôi tốt môi men lại tốn đại bạch tựa hồ có chút không dám đối mặt dương nghiệm mượn cớ quay người đối với tấm gương một lần nữa bôi lên môi men sáng sớm thường ngày không thể nghi ngờ để dương niệm cùng đại bạch quan hệ càng tiến một bước chí ít không chỉ có chỉ là gối đầu dương niệm tâm tình thật tốt ngoài miệng nhiễm môi men cũng không lau mà chính là trực tiếp liếm sạch sẽ sau đó bắt đầu mị mị hưởng thụ bữa sáng ánh sáng mặt trời một chút trướng mắt thời điểm dương niệm vừa rồi triệu tập dịch đại xuyên b ọ n người tiếp tục chinh chiến trường môn hôm nay lên được hơi trễ nha cổ vân chen lấn chen lông mày chúng đệ từ một bộ hiểu rõ dáng vẻ hướng về dương n i ệ m nhìn lại các ngươi dùng ánh mắt ấy nhìn ta làm gì dương n i ệ m cảm thấy hôm nay tất cả mọi người không thích hợp sử thư thánh nói từ đó trưởng môn không tào chiều Ngậy! dương n i ệ m chỉ cảm thấy cái chán rơi mồ hôi bọn giá hỏa này có thể hay không đứng đắn một chút bùn tọa khoảng cách không tào chiều còn rất xa vừa thoát khỏi gối đầu số mệnh mà thôi còn không có xoay người nông nô đem ca sướng cấp độ tốt ta một phen trò đùa tiến vào chính đề dịch đại xuyên hỏi hôm nay chúng ta đi đâu cái thánh tông sử thư thánh đã đem các thánh tông tình huống hướng dương n i ệ m đơn giản giới thiệu một lần dương n i ệ m biết huyền nguyên môn phiếu miểu sơn côn lôn khư cùng giao chỉ thánh địa đều đã có thiên long thánh triều hoàng thất cùng t h i ê n cơ các thăm gia đối phó sẽ không dễ dàng như vậy nhưng đối với mười thánh tông thảo phạt dương n i ệ m căn bản không có ý định đình chỉ bọn họ đối với không không phái làm ra hôm u ác nhất định phải trả giá đắt huyền nguyên môn đi dương n i ệ m không cần nghĩ ngợi về sau phân phó cổ vân nói cổ vân ngươi lưu tại thiên tiên tông phụ trách hướng các nàng ném ăn hoàng gia thức ăn cho chó cổ vân nghe vậy thần sắc trong nháy mắt đặc sắc thiên tiên tông đều là nữ đệ tử mà lại tư sắc đều không kém là cái mỹ xóa a là trưởng môn cổ vân liền đáp ứng dịch đại xuyên sờ lên cái mùi nói trưởng môn ngươi để cổ vân phụ trách đây không phải là dê vào miệng của a vì không nhiễu loạn chúng ta môn phái trật tự vẫn là do ta làm thay đi dịch đại xuyên hâm mộ chết cổ vân thế mà vừa dứt lời hoa đoá đoá nắm chặt dịch đại xuyên lỗ thai làm thay không làm thay dịch đại xuyên bị đau liền nói cô nãi n ã i hiểu lầm hiểu lầm ta đơn thuần quan tâm tiểu sư muội không quan tâm đồng môn cái kia còn thẳng bác cái a hoa đoá đoá càng thêm dùng lực mấy phần ta sai rồi sai mau b u ô n g tay lỗ thai muốn rơi mất dịch đại xuyên liên tục cầu xin tha thứ mặt trời lên cao chính giữa lúc này đã nhập hạ giữa trưa đã mười phần khô nóng nóng bức thiêu nương khắp nơi phảng phất liền không khí đều là nóng hổi huyền nguyên môn phòng giữ sông nghiêm đạo nhất đám người đã lâm vào lo nghĩ thủ vệ bên ngoài hoàng thất cấm quân thân mang áo giáp màu đen thần dũng uy nghiêm huyền nguyên môn ngọn núi cao nhất phía trên hai tôn bóng người cùng tồn tại một vị là hoàng thất đại nội thị vệ hát trúc thân mang áo đen gánh vác một thanh hát trúc kiếm làm người lãnh đạo ánh mắt bén nhọn như thường hưng một vị khác thân mang trận văn đại bảo t i n h tọa núi lớn chi đỉnh ánh mắt đóng chặt phảng phất lâm vào yên lạng đồng dạng gió theo đỉnh núi thổi lướt mà qua đông nhiên cái kêu đoan tọa trận văn sư đỏ thắm nhóm mở mắt phun ra hai chữ tới nghe được hai chữ này hát chúc ánh mắt biến đến càng thêm bén nhọn thể nội dâng lên một bộ l ạ n h leo sắc ý đề phòng thanh âm nổ vang về sau đại quân t u ô n ra tập họp chỉnh tề tại huyền nguyên môn chân núi phía dưới một mảnh đèn k ị t trận văn sư đỏ thám nhóm cũng khởi động tại huyền nguyên môn bày ra đại trận trong nháy mắt một đạo vô biên lồng ánh sáng từ phía chân trời bao phủ xuống thiên địa đại thế làm điều động bảo vệ huyền nguyên môn toàn bộ sân môn nói nhất đẳng chúng huyền nguyên môn trưởng lão cường giả cũng là ào ào nổ bắn ra mà ra trận địa sẵn sàng đón quân địch giống một tiếng long ngâm vang vọng chân trời chỉ có mọi người thấy một đầu toàn thân thiêu đốt lên nóng r ự c hỏa diễm to lớn cốt long từ trên trời g i xuống uy nghiêm không đúng tại cốt long cái kia tựa như núi cao to lớn đầu lâu phía trên đứng vững vàng mười mấy đạo nhân ảnh cầm đầu là một nam một nữ tư thế h i ê n ngang mà ở sau lưng hắn thì là một cái bắp thịt nổ tung đại khối đầu chính là dương niệm một hàng dạng này ra sân phương thức c h ấ n nhiếp toàn trường phía dưới trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàng thất quân đội đều suýt nữa tại cỗ uy áp này phía dưới thần phục q u ỳ bái cho các ngươi một ngày thời gian chuẩn bị xem ra chuẩn bị đến không tệ dương niệm ánh mắt quét mắt huyền nguyên môn chúng người vì ứng đối tùy thời đến dương nghiệm bọn họ đã khẩn trương cao độ một ngày một đêm hiện tại dương nghiệm bọn họ rốt cuộc đã đến ngược lại là nhường đường một thở dài một hơi sống hay chết rất nhanh liền có thể có cái kết thúc các ngươi lựa chọn chống cự vẫn là từ bỏ chống lại dương nghiệm bệ nghễ toàn trường chống cự ta sẽ để huyền nguyên môn giống ngự thú tông một dạng theo trên đời này triệt để mai danh nhận tích từ bỏ chống lại huyền nguyên môn từ đó thuộc về không không phái môn hạ dương nghiệm trực tiếp lấy ra cường ngạnh tư thái thanh âm bên trong rót vào linh hồn lực lượng thanh âm không lớn nhưng lại vang vọng mỗi cái linh hồn của con người chỗ sâu hắc chúc ánh mắt quét tới cùng dương nghiệm đối mặt lạnh lùng nói khẩu khí thật lớn mười thánh tông chính là thuộc về thiên long thánh triều người là muốn phản thiên long thánh triều hay sao hắc chúc không che giấu chút nào phóng xuất ra s ắ c ý thanh âm hắn hùng hồn đoán sơ qua có thần cảnh tu vi có thể trở thành thiên long thánh triều hoàng thất đại nội thị vệ nhân vật có thể đơn giản đi nơi nào ta cũng không phản thiên long thánh triều chi ý dương nghiệm đáp lại nói coi như ngươi có mấy phần tự mình hiểu lấy hát trúc nói không kịp hát trúc nói tiếp dương nghiệm nói tiếp ta là muốn diệt thiên long thánh triều lớn mật hát trúc trong nháy mắt nổi giận thánh triều há cho các ngươi khinh nhờn khinh nhờn lại như thế nào dương nghiệm cười lạnh từ chối cho ý kiến trong lúc nhất thời song phương dương cung bạc kiếm chương năm trăm bảy mươi trần văn miễu sát k i n hát nhờn như lại trúc đều có thể n gâm h nghiệm đối với thiên long thánh triều hoàng thất khinh thường. Thiên hạ này. Là thiên long thánh triều thiên hạ. e ra triều triều trúc dương long này long đối với Hát là thanh lạnh lùng nói thể hiện ra đại tướng uy nghiêm người không phục giết không tha hát trúc rào rào rút ra trường kiếm kiếm ý kinh thiên nhất thời một đầu toàn thân tản ra hát khí cự long hư ảnh xuất hiện tại hát trúc sau lưng đây là kiếm ý biến hóa ngập trời kiếm ý khuyết tán ra đến cái kia thuộc về long tộc vô thượng uy áp nghiền ép xuống bá đạo mà sắp bén chỉ là cái kia cố kiếm ý thì phảng phất muốn để người trong thiên hạ thần phục lễ bái hát trúc rút ra trường kiếm đồng thời cái kia trận văn sư chu quần thân hình trận đến biến mất tại nguyên chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện ở dương niệm bọn người sau lưng cuốn phong phát động lấy trên người hắn cái kia rộng lớn trận văn sư đại bảo chống đẩy phóng khoáng ngông n e n không thấy chu quần như thế nào động tác không gian tuân ra động xoạt xoạt xoạt ngừng kết ra vô số giống như bông tuyết mặc kính bông tuyết mặt kính tại bốn phương tám hướng ngưng kết sau đó tạo thành một tôn giống như lồng giam bông tuyết kết giới tại bông tuyết trong mặt gương chiếu dọi lấy dương đọc thân ảnh của bọn hắn thật giống như trong nháy mắt đem không gian cắt liệt ra vô số đơn độc không gian các ngươi trốn không thoát chu còn nói mảnh không gian này đã bị triệt để chia cắt phục chế trừ phi chiến tử không phải vậy các ngươi vĩnh viễn ra không được dương n i ệ m khẽ cho mày lập tức nết miệng lên một v ệ quỷ dị ý cười thật sao xem ra ngươi đối với ta Hồ không hiểu rõ lắm. Dương ý cười cười Dương hiểu nghiệm giữ linh văn áo vàng. Linh hồ không Hắn kim càng nắm văn vàng. văn rõ lắm. đậm. ý áo phía tại r trận truyền ê n buộn văn vẽ lấy bể bộn trận văn thừa. t đi qua thời nghiệm Tại qua xuyên thường kỳ Dương thường xuyên lĩnh nộ. công pháp tu cải khí trợ r ú t giới dương nghiệm đối với trần văn đã có khá là sâu sắc lý giải trần văn một đạo dương nghiệm tự nhận là đã đạt đến đại sư cấp trình độ tất nhiên là sẽ không k i ê n kỵ chu quần hắn nhìn ra được chu quần thi triển trận pháp này hoàn toàn chính xác tinh diệu nhưng còn tính không được hoàn mỹ theo trận văn sư góc độ đến xem thậm chí còn có không ít trí mạng t ỷ vết ta biết ngươi chiến lược cường đại chu còn có chút k h ô n g phục trên thực tế trước đó hắn biết rõ biết không ít liên quan tới dương niệm nghe đồn dương niệm thủ đoạn hắn cũng biết sơ lược duy chỉ có không biết dương niệm tại trận văn một đạo rất có sớm đã sau đó tại dương niệm trước người hắn không tự chủ được thể hiện ra trận văn sư kiêu ngạo tiếp tục nói ngươi hẳn phải biết trận văn sư tại tất cả nghề nghiệp bên trong tôn quý nhất chiến lược mạnh nhất trận văn sư vô luận tại đơn đấu còn chiến bên trong đều sẽ có biểu hiện xuất sắc thậm chí là ở vào lãnh tụ vị trí ta khuyên ngươi thúc thủ chịu c h ó i dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ rơi xuống kết quả bí thảm trận văn sư có tăng phúc k h ô n g chế xa gần công sát chờ một chút ưu thế có thể xưng là toàn năng bởi vì là tất cả đều có thể thông qua trận pháp thực hiện chu q u ò n có lòng tin tại cùng hát c h ú c phối hợp xuống để dương nghiệm bọn người toàn quân bị diệt dương nghiệm nghe vậy ý cười càng đậm ta ngay tại cái này có gan đến giết ta ạ đang khi nói chuyện dương nghiệm trên ngón tay lượn lờ ra một đạo huyền diệu tăng phúc trần văn vô tận phù văn phiêu đãng dương nghiệm bỗng nhiên hư không nhấn một ngón tay điểm tại cái kêu đ ô n g tuyết lồng giam phía trên ẩm vang ở giữa trên ngón tay b ộ c phát ra một cái giống như viên đạn trùng sáng tiếp theo là pha lê tan vỡ thanh thúy thanh âm xoạt xoạt xoạt bông tuyết nước ra tinh mịn vết nước vết nước nhanh chóng lan tràn mở rộng sau đó tại mấy lần thời gian hô hấp bên trong toàn bộ đông tuyết lồng giam sụp đổ tan rã chu quần cũng là phun ra một ngụm máu tươi thân hình run rẩy kịch liệt lui về sau mấy bước mới mới đứng vững thân hình hắn kinh hãi nhìn c h ầ m c h ầ m dương n i ệ m ngươi ngươi là trận văn sư chu quần kinh hãi tới cực điểm đông tuyết lồng giam thế nhưng là hắn tác phẩm đắc ý cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả đều khó mà đem phá vỡ nhưng dương n i ệ m chỉ là hời hợt nhất chỉ liền đem chi triệt để đánh nát giờ khác này hắn thậm chí hoài nghi mình trận văn sư thân phận không thể tin được cũng không muốn tin tưởng dương nghiệm nhìn chu quần rêu rêu nói thì ngươi dạng này còn có thể trở thành thiên long thánh triều hoàng thất trận văn sư một đạo đông tuyết lồng giam lại có hai mươi bảy chỗ sơ hở cũng không sợ làm trò hề trò thiên hạ chu quần nghe được trong lòng một lộp bộp vô luận là ai tại chính mình kiêu ngạo chỗ lọt vào nghi vấn đều sẽ ra sức phản kích chu quần cũng không ngoại lệ chỉ nói hai mươi bảy chỗ sơ hở nói năng bậy bạ ta trận pháp không hoàn mỹ nhưng cũng không có hai mươi bảy chỗ sơ hở thật sao dương nghiệm rêu rêu nói trận văn dính liền phía trên không có vấn đề nhưng trận văn một đạo truyền thừa đã lâu tại truyền thừa quá trình bên trong đã thiếu thốn đại lượng viễn cổ trận văn ký hiệu tuy nhiên hiện nay chi người đã tìm kiếm nghị cách đền bù nhưng cuối cùng không thể đem đền bù đến hoàn mỹ chỉ là nhìn từ bề ngoài hoàn mỹ mà thôi chu q u ò n không lời nào để nói bởi vì dương nghiệm nói đến hoàn toàn chính xác có lý những thứ này hắn cũng đều biết nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trận pháp cường đại không kịp chu quần nói chuyện dương n i ệ m lại nói liền để ngươi kiến thức một chút cái gì là tránh thức hoàn mỹ bông tuyết lồng giam dứt lời thời khắc dương n i ệ m ngón tay nhẹ nhàng b ắ n ra đột nhiên tại chu quần dưới chân vô tận bông tuyết ngưng kết rất nhanh liền xuất hiện một tôn lồng giam đem chu quần bao phủ ở bên trong chu quần có thể phát hiện tại trận văn phát động thời điểm trong không gian trôi nổi ra vô số hắn chưa từng thấy qua phủ văn ký hiệu cổ lão mà thần bí đó là viễn cổ phù văn viễn cổ trận văn cường đại nhất cùng tinh diệu bộ phận chu quần mở to hai mắt muốn đem những thứ này quỷ dị trận văn khắc trong đầu hắn thậm chí quên đi hoảng sợ chỉ có đắm chìm trong trận văn bên trong như si như say thấy rõ ràng rồi hả dương nghiệm từ tồn nói về sau ngón tay lại là nhất câu đột nhiên vô số gai nhọn theo bông tuyết trong lồng giam đâm ra bén nhọn gai nhọn đỉnh đầu xuất hiện vô số trận văn trong khoảnh khắc đem chu quần ám sát máu tơi ư bắn tung tóe đem cái k i a tinh khiết trong suốt đ ô n g tuyết nhuộm thành đỏ tươi chi s á c chu quần đồng tử trợ to hắn muốn phát động trận pháp đào thoát nhưng mà đúng vào lúc này đệ nhất tinh thần công kích thẳng nhập sâu trong linh hồn một tiếng v a n giòn linh hồn tán loạn chu quần hoảng sợ thần sắc trong nháy mắt cứng đờ sau đó đ ô n g tuyết phá nát chu quần thân thể cũng theo đó hóa thành bột mịn theo gió phiêu tán chu quần chết huyền nguyên môn c h ú n g cường giả đệ tử cùng phía dưới thiên long thánh triều binh lính đại nội thị vệ hát trúc đều là kinh hãi nhìn lấy tình cảnh này miều s á t rồi mỗi người đ ấ y lòng đều toát ra ba chữ này cái kia sừng sững ở trên không dương niệm trong mắt bọn hắn thì phảng phất một tôn giết người không chớp mắt át ma đây chính là thiên long thánh triều hoàng thất trận văn s ư a có thể tiến vào hoàng thất đảm nhiệm chức vụ tại trận văn một đạo tạo nghệ có thể xương đại sư cấp bậc nhưng mà lại như thế không chịu nổi một kích chết tại một vị thiếu niên trên tay quá mức không thể tưởng tượng lần nữa kiến thức dương nghiệm cường đại thủ đoạn huyền nguyên môn nhân người cảm thấy bất an nguyên bản bởi vì thiên long thánh triều viện quân đến thật vất vả mới an định lại tâm nhất thời lại treo lên không nhìn thấy hy vọng phảng phất sau một khắc bọn họ liền đem tao ngộ bếp bát nhất xuống tràng một loại bản năng hoảng sợ nổi lên hát chúc nhìn chằm chằm dương nghiệm tay cầm cũng không khỏi nắm thật chặt trường kiếm trong tay trong lòng đã không có nửa điểm khinh thường dương nghiệm không chỉ có cường đại hơn nữa còn là một vị tạo nghệ cực cao trận văn sư có chút khó giải quyết ta không phải muốn giết ta a dương nghiệm ánh mắt chuyển hướng hát trúc chẳng biết tại sao làm dương nghiệm ánh mắt rơi ở trên người hắn thời điểm thì liền hát trúc thân thể cũng không khỏi khe run lên làm đại nội thị vệ nghiêm chỉnh huấn luyện rét lạnh lanh huyết có rất ít hoảng sợ nhưng đối mặt dương nghiệm hát trúc ở sâu trong nội tâm lại là phát lên bất an m á n h liệt chương năm trăm bảy mươi mốt chúng cường giả đến hát trúc trong lòng bàn tay đã toát ra mồ hôi lạnh thân là đại nội thị vệ hắn cho tới bây giờ đều cùng cường giả đồng bọn cho dù là đại nội thị vệ muốn đánh giết chu quần cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới đủ để thấy đến trước mắt cái này ăn nói có ý tứ thiếu niên thực lực khủng bố cỡ nào trẻ tuổi như vậy lại cũng là một vị không tầm thường trận văn s ư a khó trách gần nhất đã qua một năm không không phái tin tức không ngừng chuyển vào hoàng thất trong cung vị này tuổi trẻ tông chủ có chút thủ đoạn nhưng đại nội thị vệ nội tâm cực kỳ cường đại ngắn ngủi kinh hãi về sau chính là khôi phục bình tĩnh không phải ta muốn giết ngươi hắc chúc sắc mặt lạnh hơn ánh mắt như thương hưng giống như bén nhọn là toàn bộ thiên long thánh triều chứa không nổi ngươi hắc chúc tiếng nói vừa ra phía sau hắn cái kêu một tôn hắc long hư ảnh bỗng nhiên phóng lên tận trời phát ra chấn động thiên địa tiếng long â m giống một tiếng thương long thiếu tiếng long â m rót vào linh lực hướng vệ bốn phương tám hướng quyết tán mà lúc này côn lô u n h ư giao chỉ thánh địa cùng thiên cơ các thiên long thánh triều trong hoàng thất cường giả hào hào nhìn lên trời sau đó phóng lên tận trời là huyền nguyên môn h á c trúc tiếp viện tín hiệu liền h á c trúc đều không thể giải quyết ta chúng cường giả lông mi sâu nhăn tại ngự thú tông cùng thiên tiên tông hủy diệt thần phục về sau còn lại bắt thánh tông đã thương lượng xong vô luận không không phái tiến công cái nào cái tông môn hắn còn lại thế lực đều sẽ dốc toàn lực tiếp viện giờ phút này thế lực khắp nơi hướng về huyền nguyên môn tụ đến mục đích chỉ có một cái chống cự không không phái bất kể đại giới diệt đi dương n i ệ m cho nên lần này xuất động không chỉ có tông chủ trưởng lão còn có thánh tông chấn sơn lão tổ đội hình vô cùng cường đại viện quân a dương n i ệ m nhìn chằm chằm hát trúc tới v ừ a vặn ta cũng lười nguyên một đám đi bái phỏng ở trước mặt ta sợ hãi thành dạng này ngươi cũng không có tư cách đánh với ta một trận dương n i ệ m nói xong khí tức quanh người thu liễm sau đó nói a man giao cho ngươi a man á một tiếng ầm vang theo dương n i ệ m sau lưng bước ra hắn bước ra một bước không gian cũng không khỏi chấn động có thể thấy được a man một thân cậy mạnh khủng bố cỡ nào nhảy a man trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực thể nội huyết dịch đều là trong khoảnh khắc sôi trào lên chiến ý vô hạn hắn không có sử dụng man thần c u ồ n hóa mà chỉ là tiến nhập phổ thông nhiệt huyết trạng thái da thịt biến thành hỏa hồng sắc t h i liên tóc đều là trong nháy mắt n h u ộ n đỏ giống một thất suất mồ hôi h á n huyết b o mã rầm rầm rầm a man chân đạp hư không trong hư không bắt đầu chạy mỗi bước ra một bước không gian đều bị chấn nát ra một cái hát động mấy lần thời gian hô hấp a man đã tới gần hát t r ú c hát t r ú c trong lòng châm xuống hệ sức mạnh võ giả lực lượng giống a man như vậy côn bạo hát t r ú c còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng trong cung tên kia có so sánh hát t r ú c trong đầu hiện ra một cái làn da ngăm đen đại khối đầu không khỏi một chút tim đập nhanh phổ thông võ giả đối chiến hệ sức mạnh võ giả tốt nhất sách lược chính là không cho hệ sức mạnh võ giả cận thân không phải vậy xuống chàng sẽ cực kỳ bi thảm cho nên khi a man vọt tới thời khắc hát chúc mũi chân hư không một chút cả người giống như nhẹ nhàng linh hoạt linh yến giống như bay ngược mà ra chém ra một kiếm một kiếm này ẩn chứa bá đạo kiếm ý kiếm quang sẽ rách mà ra thẳng đem không gian tê liệt ra một đầu hát may về sau sau lưng hát long hư ảnh đ ắ p xuống long c h ả o v ạ n h ra nhắm ngay a man đập xuống xuống cái kia long c h ả o khí thế hung hăng nhưng a man không lùi mà tiến tới ẩm vang đập ra nhất quyền một tiếng ẩm vang quả đấm to lớn cùng lòng chảo đụng thẳng vào nhau va Và chạm trong nháy mắt phát ra một tiếng xoạt xoạt tiếng vỡ vụn g vang hát chúc khỏe miệng nhấc lên ý cười tâm đạo không chịu nổi một kích hắn tưởng rằng a man xương tay nát nhưng sau một khắc hắn nụ cười trên mặt biến mất bởi vì hắn nhìn đến cái kia hắc long hư ảnh vậy mà tại tán loạn tên kia vậy mà nhất quyền đánh nát kiếm ý của h ắ n biến hóa cái này sao có thể hát chúc cả người đều có chút lộn xộn, sau đó ở ngực một tố đúng là phun ra một ngụm màu tươi kiếm ý biến h o a tán loạn hắn bị nghiêm trọng phản khệ mà liên tại hát trúc thụ trọng thương thời điểm các phương cường giả đổi tới xa xa mơ hồ trong đó đem dương nghiệm bọn người vây quanh ngăn chặn dương nghiệm bọn họ tất cả đường lui dương nghiệm ánh mắt quét về phía tứ phương chỉ thấy các tông môn đến đây cơ hồ đều là mênh mang láo giả những lao giả này khí tức trên thân cực kỳ trầm ngưng đặc biệt là đạo tông thiên tông trần võ kiếm các tam tông môn láo giả thứ nhất thâm bất khả chắc đạo tông thiên tông lão giả thân mang đạo bảo tóc bạc mặt hưởng hảo tinh thần quát thước trần võ kiếm các lão người gánh vác một thanh kiếm gỗ trong tay dắt lấy một cái bầu rượu quần áo lộn xộn tóc cũng bỏ bê quản lý xem ra lôi tha lôi thôi nhưng mặt mày kiếm có ẩn ẩn có kiếm ý lưu truyền kiếm ý đã bên trong hóa thành thân có thể nghĩ lao giả này trên kiếm đạo có cỡ nào tinh thâm tạo nghệ trừ cái đó ra sáng trói nhất còn muốn thuộc bát hoang môn bát hoang môn người tới đông đảo khoảng chừng hơn hai trăm mà lại tất cả đều là thân mang trận văn sư đại bảo trận văn sư khí tràng cường đại mặt khác thiên long thánh triều hoàng thất lại có ba vị đại nội thị vệ thống lĩnh chạy đến tăng thêm hát c h ú c đại nội thị vệ bốn vị thống lĩnh toàn bộ đến đông đủ hoàng thất tinh anh trận văn sư thân mang kim sắc đại bảo tại mặt trời gây gắt chiếu d ọ i xuống chiếu sáng rạng rỡ cũng là có hơn mười người cái này hơn mười người chỉ sợ đều là cựu phẩm trở lên trận văn sư vì đối phó dương nhiệm mười thánh tông cùng thiên long thánh triều hoàng thất thật đúng là huy động nhân lực a những cường giả này đã tìm đến vừa mới bắt gặp hát trúc bị a man nhất quyền oanh thổ huyết một màn đạo tông một vị trưởng lao nói liền hát trúc đều t h ư ơ n g tồn tại tên kia thủ hạ a thật mạnh t y mạnh một bên khác ba vị đại nội thị vệ thống lĩnh cũng là n h ữ n g mày có hai người hào hào nhìn về phía một cái làn da ngăm đen đại khối đầu long nham lần này ngươi cuối cùng gặp đáng giá nhất c h i ế n đối thủ cái kia được xưng là long nham ra hỏa tố ử một tiếng gật đầu cái kia giống như đ a o tức trên khuôn mặt hiện ra một vệt dữ tợn ý cười lực lượng rất mạnh ta thích đang khi nói chuyện nắm chắc quả đấm xoạt xoạt một tiếng buộc phát ra xoạt xoạt xương cốt tiếng vang hán gân xanh trên cánh tay giống như cầu lòng giống như nâng lên bắp thịt co vào phảng phất cái kia chất chứa đã lâu lực lượng nhịn không được liền muốn bạo phát đi ra chỉ bất quá a man đang cùng hát trúc giao chiến long nham cũng không có nhúng tay mà chỉ nói nếu như ra hỏa này có thể đánh bại hát trúc còn có thể nhất chiến nếu như liền hát trúc cửa này đều qua không được ta cũng không có xuất thủ cần thiết long nham đối lực lượng của mình tựa hồ có chút tự tin đồng thời hắn cũng có thuộc về đại nội thị vệ thống l ĩ n h nạo g cốt thanh âm hắn chưa dứt a man lần nữa bước ra một bước sau đó cả người giống như con báo đồng dạng phóng tới hát trúc nháy mắt cận thân a man công kích không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng chỉ có thuần túy lực lượng bàn tay lớn vồ một cái thì liền hát trúc đều chưa kịp phản ứng chính là trong nháy mắt bị a man nắm ở trong tay a man kẹp lại hát trúc cổ trực tiếp đem dơ lên sau đó cả người từ trên cao hướng về mặt đất r a tốc rơi xuống mà đi vê anh khắp nơi phảng phất như địa chấn kịch liệt rung động âm âm tiếng vang sau đó phá nát ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c lại sau đó bị nện ra một cái hố to mà hát trúc thì là bị s i n h s i n h nện ở hố to dưới đáy trên thân nhuộm đầy màu tươi toàn trường yên tĩnh không biết qua bao lâu cái kia long nham ý cười càng đậm không chỉ có lực lượng mạnh mẽ tốc độ cũng không tệ có c h ú tại ý tứ. t long n h a m bên người một vị khác đại nội thị vệ thống linh nói có thể đem hát trúc đánh cho chật vật như thế hoàn toàn chính xác có mấy phần năng lực bất quá đây chỉ là hát trúc làm nóng người thôi đến đón l â y mới bắt đầu tiến vào chính đề cái kia đại nội thị vệ thanh âm chưa dứt đông nhiên cái kia phá nát đại địa phía trên hát trúc nơi tim dài ra một đoạn hát trúc hát trúc l á trúc theo gió chập trờn sau đó hát trúc tranh n ở nụ cười gằn thấy cảnh này trước đó cái kia nói chuyện đại nội thị vệ lại nói cho vui tới hát trúc ngoan cường sinh mệnh lực không là thuần túy lực lượng có thể ma diệt chương năm trăm bảy mươi hai diệt hát trúc chiến long nham từng đoạn từng đoạn vững vàng hát trúc theo hát trúc trong thân thể mọc r a ẩm cái kia nằm tại trong hố sâu hát trúc cầm ẩm theo mặt đất bắn lên cái kia sinh trưởng mà ra hát trúc hóa thành từng trôi trúc kiếm đột nhiên đâm về a man mau lẹ sắp bén cùng lúc đó hát trúc phía trên màu đen lá trúc chóc ra mà xuống hướng về a man của tới giống như từng đạo từng đạo bén nhọn sắc bén phi đao phốc suy phốc suy vội vàng không kịp chuẩn bị lúc a man cái kia cương nghị trên da bị lá trúc quẹt làm bị thương nóng hổi vết máu màu vàng óng c h ả y x u ô i mà ra chỉ là vết máu c h ả y ra trong nháy mắt chính là tại cái kia nhảy vọt hỏa diễm bên trong cháy hừng hực huyết dịch thiêu đốt làm đến a man trạng thái càng thêm c ù n bạo một đôi mắt đã biến thành huyết hồng chi sắc a man đối với hư không a n h r a nhất quyền bỗng nhiên đem cái kia quấn tới lá trúc đánh tan mà cũng đúng lúc này phốc suy phốc suy dưới mặt đất từng cây hát trúc giống như mọc lên như nấm giống như theo mặt đất sinh trưởng mà ra hình thành một mảnh rộng lớn rừng trúc đem a man vây khốn ở bên trong hát trúc đứng ở tại chỗ thương thế trên người nhanh chóng khôi phục không bao lâu thì liền khôi phục như lúc ban đầu quanh người hắn bay vòng quanh màu đen lá trúc giống như cười mà không phải cười nhìn a man ta rất thưởng thức lực lượng của ngươi hát trúc nói có điều vẫn là thiếu một số hỏa hầu a nói hát trúc cất bước hướng về a man tới gần hắn đi lại không vui nhưng mỗi một bước phóng ra t r u n g quanh hát trúc chính là di động một chút long nham nhìn chiến cục nói ra hát trúc gia hỏa này cứ như vậy không kịp chờ đợi a vậy mà vận dụng hát trúc lĩnh vực xem ra là cái khó giải quyết gia hỏa a một vị khác đại nội thị vệ nói ra a man cảm giác được hát trúc trên người tán phát ra cường đại sắc ý hắn đương nhiên sẽ không lùi bước bàn chân tại mặt đất k h ẽ trống h m vang một tiếng hướng về hát trúc đập tới thế mà thân hình phương động a man kinh ngạc phát hiện hắn lại không thể tới gần hát trúc mảy may cái kia nổ bắn ra mà ra thân thể rõ ràng phát sinh vị trí di động nhưng rất nhanh hắn phát hiện dưới chân mặt đất còn là trước kia chỗ mà hát trúc lại tại hướng hắn tiếp tục tới gần không dùng dãy rùa hát trúc nói ra tại hát trúc trong lĩnh vực ta mới là chúa tể đang khi nói chuyện hát trúc đã đi tới a man trước người a man bạo hoanh nhất quyền n ê n ở hát trúc trên thân phát ra một tiếng v a n g trầm chịu nhất quyền hát trúc đánh rắm không có ngược lại cười h i ế p mắt nhìn a man hát trúc lĩnh vực nắm giữ tuyệt đối công sắt cùng tuyệt đối phòng ngự ngươi không gây thương tổn ta dứt lời hát trúc thân thủ năm ngón tay giống như dễ trúc sinh trưởng r a dễ cây lan tràn đến a man trên thân thể sau đó đâm vào trái tim kết thúc hát trúc cười đến càng quỷ dị hơn cái kêu long nham lắc đầu phảng phất cảm thấy đáng tiếc đồng dạng nói cuối cùng vẫn là có yếu mà dịch đại xuyên bọn người thấy cảnh này lại khẩn trương lên trưởng môn a man không có sao chứ dương nghiệm cùng đại bạch không có cũng là hơi nhữ lại cái này còn là lần đầu tiên nhìn đến a man bị động như thế dương nghiệm thậm chí đều có tính toán ra tay nhưng vào lúc này a man phát ra rít lên một tiếng đột nhiên thân thể tăng vọt đến năm mét mở ra、a、man thần cuồng hóa đại thủ phía trên nắm lên tứ phương đ ỉ n h ẩm vang n ệ n xuống một cỗ kinh thiên địa máy khiếp quỷ thần r ồ i r à o khoảng cách trong nháy mắt xé nát không gian cái kia tứ phương đỉnh rắn rắn chắc chắc nện ở hát trúc trên thân đây mới là ta chân chính lực lượng ầm ầm hát trúc trực tiếp bị tứ phương đỉnh chấn áp cùng lúc đó hát trúc lĩnh vực trong nháy mắt phá nát một khắc này thiên địa đều vì thế mà chấn động long nham ánh mắt lần nữa phát sáng lên càng thêm hưng phấn vậy mà lấy thuần lực lượng làm vỡ nát hát trúc lĩnh vực gia hòa này có ý tứ long nham chiến ý dâng t à o nóng lòng muốn thử mà lúc này bị chấn áp tại tứ phương đỉnh phía dưới hát trúc lại là khổ không thể tả lồng ngực xương cốt đã phá nát cũng là hắn hát trúc tuyệt đối phòng ngự đều bị phá ra c ố lực lượng kia thật đáng sợ chỉ là không bằng hắn lấy lại tinh thần a man đã đem tứ phương đỉnh rời sau đó ẩm vang nhất quyền nện ở hát trúc đầu lâu phía trên một tiếng ẩm vang tiếng vang mặt đất bị h oanh ra một cái đường kính mười mét hô to đá vụn bay loạn hát trúc đầu lâu giống dưa hấu đồng dạng nổ tung linh hồn cũng không kịp bỏ trốn tại một quyền này chi lực dưới phá nát tiêu tán bụi mù tan hết a man sừng sững giữa thiên địa màu đồng cổ da thịt tại ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống lóe r a mê người quan mang hiện lộ rõ ràng cái kia không ai bị nổi rất thần chi lực toàn trường đều yên tĩnh lại vô luận là thánh tông cường giả vẫn là hoàng thất đại nội thị vệ giờ khác này đều một chữ nói không nên lời hoàn toàn ngơ ngẩn hát c h ú c chết rồi một vị đại nội thị vệ khó có thể tin hỏi long nham cùng một vị khác đại nội thị vệ ngừng thở nửa ngày sau mới nói linh hồn phá nát bị nhất quyền đánh nát liền thi triển chân v õ hóa thân cơ hội đều không có cái này đã có thể được xưng tụng miểu sát cho dù là bọn họ đối mặt hát trúc cũng tự nghĩ làm không được chẳng những làm không được chính là muốn chiến bại hát trúc đều sẽ cực kỳ khó khăn cái này vừa so sánh liền càng đột hiện ra a man c ư ờ n g đại để cho ta chiếu cố hắn long nham quyền đầu nắm đến xoạt xoạt một vang ánh mắt biến đến bén h ọ n ngắn ngủi kinh ngạc về sau long nham thể nội chiến ý sôi trào tới cực điểm hắn được xưng là hệ sức mạnh võ giả đệ nhất nhân cường giả đều tịch mịch long nham đã thật lâu không có gặp phải để hắn nhiệt huyết sôi trào chiến ý từ từ đối thủ đối thủ càng mạnh hắn càng có chiến đấu m lớn chiến bại đối phương mới có thể phát tiết cái kia trong lòng che giấu đã lâu cùng bạo a man ánh mắt ném đi qua cùng long nham nhìn nhau sau đó a man đưa tay dựa theo không không phái trang bức ký xảo có chút cứng rắn ngoắc ngoắc tay các ngươi cùng tiến lên a man chất phát thật t h ả câu này các ngươi cùng tiến lên tràn đầy thành khẩn đồng thời cũng ẩn chứa vô hạn khiêu khích tô lạc lạc nhịn không được cười lên ha ha ha a man thật đáng yêu a man đều học xấu dịch đại xuyên sờ lên cái mũi có điều vừa mới một quyển kia là thật đẹp trai long nham bọn người bị khiêu khích ánh mắt châm xuống long nham ẩm vang bước ra nói cuồng vọng một mình ta là đủ long nham tựa hồ cũng đã không thể ước chế nội tâm mãnh liệt chiến ý ẩm vang trên không trung bắt đầu chạy hắn không có sử dụng vũ khí mà chính là nhất quyền hướng về a man đập tới a man thu hồi tứ phương đỉnh cũng không tránh né đồng dạng vung ra nhất quyền quyền đầu cùng long nham đụng nhau vê anh hai quyền chạm nhau trong nháy mắt kinh khí lấy va chạm điểm làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng quyết tán va chạm chỗ không gian phá toái ra một cái hát động dưới mặt đất tức thì bị khuyết tán kình khí rung ra một cái đường kính một trăm m hố to có thể nghĩ một quyền này va chạm chi lực khủng bố cỡ nào hai người đồng thời rên lên một tiếng sau đó bay ngược mà ra xa xa rỗi long nham chỉ cảm thấy quyền đầu run lên a man lực lượng mạnh đến vượt qua tưởng tượng của hắn trên nắm tay truyền đến hơi hơi cảm giác đau lại làm cho hắn càng thêm hưng phân mấy phần a man quyền đầu cũng là hơi đau vừa rồi hắn cảm giác mình thật giống như đập vào cứng ngắc nham thạch không là cứng rắn trầm thiết phía trên tên kia q u y ề n đầu quá cứng có chút ý tứ long nham nhìn a man thân chạy xuôi lấy man thần tộc huyết dịch nhưng lại tản ra nhân tộc khí tước nguyên lai là cái tạp chủng a long nham nghiệm ai a man sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống hắn không có nhiều lời chỉ là chân đạp hư không vê anh một chân nện xuống đột nhiên trước người không gian phá toái lan tràn thẳng lan tràn đến long nham chỗ một chân đạp nát không gian khủng bố như vậy chương năm trăm bảy mươi ba không không phái đều là yêu người ta không gian tê liệt mà tới điên cuồng không gian phong bạo phảng phất muốn vỡ nát hết thảy cả kinh long nham bỗng nhiên nhanh lùi lại thế mà a man nắm lấy thời cơ thân hình bạo lướt trong chốc lát gần người mà lên đi vào long nham trước người a man bàn tay lớn vồ một cái t h ẳ n g bắt lấy long nham vai phải vòng lên n ệ n xuống vê anh long nham giống như thiết truy giống như bị nện tại mặt đất t h ẳ n g đem mặt đất nện đến tứ phân ngũ liệt long nham cũng bị nện đến thất điên bắt đảo hắn căn bản không có phản kháng khả năng rầm rầm rầm long nham bị liên tục vung lên nện xuống hoàn toàn như bị hành hạ người mới đồng dạng vô cùng thế thảm vê anh làm a man một lần cuối cùng nện xuống mặt đất đã thủng trăm ngàn lỗ thì liền long nham đều là phun ra mấy ngụm máu tươi khổ không thể tả h á m sâu nham thạch bên trong thân thể run lầy bẫy cũng chính là hắn phòng ngự k i n h người không phải vậy tại a man loại này lực lượng dưới hắn đã sớm tan thành từng mảnh nơi xa hai vị k i a đại nội thị vệ đều là nhìn thấy mà giật mình long nham khi nào bị người như thế ngược qua cho tới bây giờ đều là long nham như vậy ngược người khác tốt ta đứng dậy t à i chiến a man dừng tay đứng ở long nham trước người long nham thân thể run rẩy da của hắn cứng rắn vô cùng tại như thế cuồng nện phía dưới không có, có nhận đến một điểm thương tổn cốt cách cũng hoàn hảo không chút tổn hại chỉ là thể nội nội tạng tại loại cường độ này rung động dưới có chút lệch vị trí làm đến hắn cổ họng ngọt ngọt đúng là phun ra một ngụm máu tươi rất tốt long nham lại tại cười hai tay của hắn chống đỡ tại mặt đất đem chính mình theo nham thạch bên trong rút ra không sai về sau đứng dậy lau khỏe miệng máu tươi qua nhiều năm như vậy ngươi là duy nhất để cho ta chảy máu đang khi nói chuyện đ ỗ n g nhiên long nham trên thân sinh trưởng ra từng mảnh từng mảnh vải rồng trên người bắp thịt bắt đầu p h ồ n g lên nhô lên nguyên bản thì thân hình cao lớn lại cũng là biến thành cao năm mét cái kia v ả y rồng c h e đắp lên trên người thật giống như một pho tượng chiến thần khải giáp tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ đây là long tộc huyết mạch dương nghiệm mi đầu đều là n h ữ một cái long nham trên thân bao trùm v ả y rồng thời điểm tại phía sau hắn một tôn long hình võ đạo ý tưởng ngưng tụ mà ra đồng thời còn có một tôn nham thạch nhân hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét chiến ý n g ậ p trời hai tôn võ đạo ý tưởng đại bạch cũng là kinh hô võ đạo ý tưởng chính là tuyệt đỉnh võ giả đối với võ đạo lý giải đăng phong tạo cực về sau hiện hiện ra đại biểu võ giả võ đạo ý chí bình thường tới nói một người sẽ chỉ tồn tại một loại võ đạo ý tưởng mà cái này long nham vậy mà nắm giữ hai tôn một tôn là long một tôn là nham thạch nhân thật đúng là cùng tên của hắn rất xứng đôi a nắm giữ hai tôn võ đạo ý tưởng cái này long nham so trước đó hát chúc m u ô n khó chơi a sử thư t h á n h nói võ đạo ý tưởng chính là võ đạo đỉnh phong biểu tượng hai tôn võ đạo ý tưởng cũng liền mang ý nghĩa long nham đối với võ đạo có hai loại hoàn toàn khác biệt lý giải đồng thời cũng sẽ có được hai loại hoàn toàn khác biệt năng lực long nham nhìn c h ầ m c h ầ m a m a n n g ư ờ i biểu diễn kết thúc tiếp đó đến phiên ta tiếng nói vừa dứt long nham thân thể nổ bắn ra mà lên giống như một cỗ tạ phong tới a m a n nhất quyền đập ra vê anh hai người quyền đầu lần nữa chạm vào nhau bất quá lần này l o n g nham quyền lực trợt tăng hơn hai lần một quyền đánh ra nương theo lấy tiếng long âm ẩm vang đem a man đánh bay không kịp a man phản ứng long nham lần nữa gần người đ u ổ i kịp nham hóa lại đ ấ m một quyền đánh vào a man trên thân quyền đầu cùng a man va chạm trong nháy mắt a man trên thân bắt đầu hiện ra cứng rắn nham thạch cả người vậy mà bắt đầu thi hóa ẩm ẩm a man kịch liệt nện rơi xuống đất đợi b ù i mù tan hết a man đã hoàn toàn biến thành một tôn nham thạch pho tượng không thể nhúc n í c h đột nhiên xuất hiện biến hóa để dương niệm các loại trong lòng người lột bột nhảy một cái gia hỏa này nắm giữ nắm giữ long tộc lực lượng đồng thời thuần thục vận dụng nham thạch năng lực long tộc lực lượng đại biểu cho công nham thạch lực lượng đại biểu cho phòng ngự cùng khống chế công ảm thủ gồm nhiều mặt kiêm cường đại khống chế năng lực quá mạnh dương niệm mở miệng nói ra dịch đại xuyên co chút gấp hiện tại a man bị hóa đá bộ này còn thế nào đánh tất cả mọi người là ngừng thở a man nắm giữ man thần huyết mạch cùng truyền thừa lực lượng cùng bạo là hắn cường hạng đồng thời tốc độ của hắn cũng không tệ có thể tính là mẫn công chiến sĩ mà long nham thì là khống chế hệ chiến sĩ hai người tao nộ cùng một chỗ liền không còn là đơn giản lực lượng chiến đấu mà chính là khống chế hệ cùng mẫn công hệ đọ s ứ c nói như vậy mẫn công hệ tại khống chế thắt trước mặt lại nhận nhất định kiềm chế so như bây giờ a man hắn nhưng là a man cổ vân ngược lại không có quá nhiều lo lắng lúc trước hắn bị a man ngược đến thảm nhất đối a man lực lượng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ cái này còn chưa đủ lấy khống chế lại a man cổ vân tiếng nói vừa dứt đ ố n g nhiên phía trước truyền đến xoạt xoạt xoạt phá nát tiếng vang sau đó mọi người chính là trông thấy cái kia bị nham thạch phong bế a man trên thân hiện ra vô số tinh mịn vết n ư ớ c vết n ư ớ c nhanh chóng k h u y ế t tán sau đó ẩm vang một tiếng thạch tượng nổ tung lên hiện lộ ra a man cái kia cường tráng ngang ngược thân thể tên kia vậy mà lấy cậy mạnh làm vỡ nát nham hóa hai vị quan chiến đại nội thị vệ hai mặt nhìn nhau ở quá khứ trong chiến đấu một khi bị long nham nham hóa kết quả đều đã đã định trước chưa từng có một người theo nham hóa bên trong tránh thoát nhưng a man làm được đồng thời giống như rất nhẹ nhàng dán g vẻ long nham cũng là hơi kinh hãi hắn vốn là cũng định kết thúc nhưng không nghĩ tới a man vậy mà tránh thoát nham hóa a man trên thân c u â n bạo khí tức tàn phá bừa bãi lấy hắn r ơ i lên tư phương đỉnh ném ra â m vang đánh tới hướng long nham long nham hướng bốn phía đỉnh a n h r a nhất quyền đột nhiên tứ phương đỉnh hoa đá ẩm vang từ trên cao rơi xuống phía dưới nện tại mặt đất tạo nên một mảnh bùi mù cùng lúc đó a man phát ra một tiếng kinh thiên gào thét giống sau đó a man sau lưng hiện hóa ra một tôn cao đến mười trượng man thần dị tượng man thần dị tượng bàn tay khổng lồ theo trong hư không vồ xuống trong nháy mắt liền đem long nham nắm trong tay ẩm ẩm đại thủ n ắ m khép cho dù là long nham có kiên cố phòng ngự cũng là bị cái kêu man thần dị tượng bóp vỡ nát hóa thành bột mịn bay xuống trong lúc ngàn cân treo sợi tóc long nham tổn thất một tôn chân võ hóa thân tạm thời bảo vệ tánh h mạng nhưng hắn hiện hiện ra hai tôn võ đạo ý tưởng liền không có vận tốt như vậy man thần dị tượng bàn tay lớn đập xuống mà xuống trong khoảnh khắc hai tôn võ đạo ý tưởng tán loạn biến mất long nham bị phản vệ phấp phun ra hai n g ụ m màu tươi sắc mặt trắng bệnh không cùng với thở một cái á man đ ố n g nhiên xuất hiện tại hắn trước người a man sau lưng man thần dị tượng trong nháy mắt cùng a man hợp thể vê anh a man nhất quyền đánh vào long nham lồng ngực quyền đ ầ u quán thể m à qua trong chốc lát long nham thân thể nổ tung lên thứ phân ngũ liệt hung hãn lực lượng ép thẳng tới bách linh hồn chỗ đem linh hồn đánh tan long nham chết thánh tông hoàng thất cường giả chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn trong khoảng thời gian ngắn hai vị đại nội thị vệ thống lĩnh vẫn lạc tại a man trong tay mà lại đều là như thế nhẹ nhõm nhất quyền oanh sát đây mà vẫn còn là người ư quả thực thì là ma quỷ toàn t r ư ờ n g đều yên tĩnh lại không có người còn dám đứng ra bọn họ nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm một hàng đáy lòng dâng lên sợ hãi thật sâu bọn họ chỉ có hơn mười người nhưng lại quét ngang ngự thú tông cùng thiên tiên tông hai đại thánh tông hiện tại càng đem đại nội thị vệ thống lĩnh đánh cho không có chút nào tình khí không không p h ả i đều là yêu người ta chương năm trăm bảy mươi b ố bát hoang môn láo tổ cao năm mét a man sừng sững tại đại địa phía trên phảng phất một tôn ngạo thế chiến thần a man bề ngoài tuy nhiên chất phác nhưng giờ k h ắ c này cái kia chiến ý thiêu đốt cùng lực lượng cuồng bạo lại làm cho tại chỗ mỗi người tâm sinh kiên kỵ a man k h í tức trên thân chậm rãi thu liễm cao năm mét thân thể khôi phục nguyên dạng á một tiếng trở lại dương niệm bên người gai đầu nói trưởng môn ta có phải hay không vẫn là quá nhanh rồi dương niệm kỳ q u á i nhìn a man liếc một chút a man nam nhân không thể nói mình quá nhanh a man một bộ không hiểu bộ dáng ta không hiểu trưởng môn ý tứ dương nghiệm cũng không giải thích chỉ có dịch đại xuyên tại cười xấu xa nói bổ sung trưởng môn có ý tứ là cầm một cái lâu chữ cũng không nói ra miệng dịch đại xuyên thì lập tức đem lời nuốt trở vào xấu hổ cười cười nói tiếp sức chịu đựng cũng là năng lực một loại a man vẫn là không hiểu sờ lên đầu bản thân tại cái kia suy nghĩ chúng cường giả hào, hào theo chu vi ở dương nghiệm bọn người nhưng không có người dám lên trước động thủ dương nghiệm ánh mắt liếc nhìn bốn phía còn có ai không phục toàn trường yên tĩnh không phục đến chiến dương nghiệm thanh â m khuyết tán ra vang vọng toàn trường lại là một trận trầm mặc ước chừng là lại trầm mặc đi xuống thánh tông cùng hoàng thất cường giả mặt mui s ắ p không chịu được nữa bát hoang môn chúng trận văn sư cùng thiên long thánh triều hoàng thất trận văn sư dẫn đầu đứng dậy vô c h i tiểu nhi cực kỳ c u ồ n g vọng thiên long thánh triều một vị trận văn sư nói trận văn sư thân phận tôn quý h u n g chi là thiên long thánh triều hoàng thất trận văn sư quen trong h kính phút u ộ c bị người kính ngưỡng. Giờ phút này tại Dương Nghiệm Giờ tại t ê n thân, bọn họ không n thấy chút họ có cảm thấy dù là à k í h sợ. Xem ra các n ư i chốc ò n k ô n Dương Nghiệm lời, trên đỉnh đầu, một mực đỏ như máu ác ma chi nhãn nổi lên. Trong g phủ. chi lời, một mực máu ma rứt đầu, đỏ ác c lát một mảnh huyết sắc bao phủ xuống đem mấy cái kia bước ra tới trận văn sư bao phủ ở bên trong biển máu chìm nổi theo vô biên huyết hải bên trong chỗ sâu từng cái giày đặc quỷ trảo phốc phốc phốc đâm thủng thân thể của bọn hắn linh hồn mấy cái kia trần văn sư liền kêu thảm cũng không kịp phát ra chính là trong nháy mắt quỳ xuống đất thất khiếu chảy máu bỏ mình vẫn lạc trần văn là tại dương nghiệm trước mặt quỳ thành một mảnh không tiếng thở nữa toàn trường đều yên tĩnh lại cái này thánh tông hoàng thất cùng thiên cơ các mọi người sắc mặt đều thay đổi liên tục trần văn sư cho tới bây giờ đều là bọn họ không dám trêu chọc nhân vật đặc biệt là cường đại trần văn sư trong lòng bọn họ chỉ có kính sợ nhưng chính là bọn họ kính sợ kính ngưỡng trần văn sư giờ phút này lại bị dương nghiệm miểu sát tại bọn họ trước mắt tiêu đại sư chỉ còn lại đại nội thị vệ lên tiếng kinh hô vừa rồi bị dương nghiệm dùng ác ma chi nhãn chấp nhoáng giết chết trần văn sư bên trong trong đó vị kia đi đầu nói chuyện chính là hoàng thất thủ tịch trần văn sư một trong tiêu thần có thể trở thành hoàng thất thủ tịch trần văn sư hãn tại trận văn phía trên tạo nghệ cũng là cực cao thậm chí tu vi của bọn hắn còn xa tại bát hoang môn tông chủ phía trên cho dù dạng này vẫn là bị dương nghiệm m i ể sát dương nghiệm thủ đoạn này có thể nghĩ có cường đại cỡ nào c h ấ n nhất lực trong lúc nhất thời mọi người càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ dương nghiệm đem phản ứng của mọi người đều nhìn ở trong mắt nói ra còn có ai không phục cứ việc phóng ngựa tới dương nghiệm thanh â m lanh khóc tràn đầy tự tin cùng áp bách làm đến tất cả mọi người ngừng thở hồn sư bắt hoa n g môn một vị lão giả kinh ngạc nhìn chằm chằm dương nghiệm lời này vừa nói ra mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh hồn sư trên đại lục chính là cực kỳ thưa thất nghề nghiệp chủ tu tinh thần cùng linh hồn nắm giữ cường đại linh hồn công sát thủ đoạn dương nghiệm đã tại trước mặt bọn hắn bày ra quá nhiều không thể tưởng tượng năng lực luyện dược sư t r ậ n văn sư hồn sư cái này vị trẻ tuổi đến cùng còn có thân phận ra sao cùng thủ đoạn một người làm sao có thể đem tất cả tập hợp vào một thân làm sao có thể làm đến toàn tài toàn năng cái này tại thiên long thánh triều trong lịch sử cũng vẹn vẹn chỉ có một vị thánh đế làm đến mà lại cái kia treo trên bầu trời quỷ dị đôi mắt tựa hồ vẫn là tiên thiên nhãn thuật bên ngoài hóa xem ra các ngươi cũng không như trong tưởng tượng cô lậu quả văn dương nghiệm vừa cười vừa nói hiện tại các ngươi có hai lựa chọn đệ nhất thần phục với ta không không phái thứ hai chết dương nghiệm miểu sắt những cái kia trận văn sư kỳ thật cũng là vì rết gà d o a khỉ hắn hiện tại có đầy đủ hoàng gia thức ăn cho chó nếu như những người này lựa chọn thần phục vậy cũng tương đương với lớn mạnh không không phái Thân phục. bát hoang môn bên trong một vị ngồi tại trên xe lăn láo giả bị chậm rãi đ ẩ y đi ra người kia nhìn qua chỉ có năm mươi tuổi trên dưới nhưng khí tức trên thân lại cực kỳ trầm ngưng hắn mặc trên người một kiện cực kỳ phổ thông áo bảo xám nhưng dương n i ệ m nhìn kỹ lại là phát hiện cái này áo bảo xám phía trên lại ghi chép lấy mịt mở trận văn là một kiện trận văn bảo này người ánh mắt quát thước xem ra phổ thông lại làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó lường hắn hẳn là bát hoang môn lão tổ đối với t r ậ n văn sư mà nói thần phục tương đương bỏ mình cái kia ở trên xe lăn người nói dương n i ệ m nhìn hắn hắn sát mặt cực kỳ trăng xám không có ria mép bộ dạng có chút giống là trong cung về hưu thái giám trên ngón tay có một cái đại nhẫn ngọc xanh biết hai tay dao thoa đặt ở trên đùi chân của hắn động một cái cũng không thể động t ự a n h ư là tê liệt bát hoang môn láo tổ dương n i ệ m nhìn từ trên xuống dưới người này nói không có nửa điểm khinh địch chi sắc so với thiên tông đạo tông cùng chân võ kiếm các lao tổ dương nghiệm kiên kỵ nhất vẫn là bát hoang môn lao tổ dương nghiệm chính mình là t r ậ n văn sư h ắ n biết do t r ậ n văn sư lợi hại mà bát hoang môn lao tổ không biết tẩn sâu thủ đoạn gì không tệ bát hoang môn lão tổ mở miệng nói bị nhân trần bình tiểu huynh đệ tập hợp đông đảo tuyệt kỹ vào một thân trần mũ bội phục quá khen dương nghiệm nói chúng ta so một lần như thế nào trần bình nói ra dương nghiệm rất là tò mò hỏi so cái gì trần bình nhìn dương nghiệm mười chiêu bên trong chế phục ngươi trần bình tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ mười chiêu chế phục ta dương nghiệm nhìn trần bình trần bình nói ra lời này dương nghiệm tin tưởng hắn nhất định là có chỗ ý lại chỉ sợ thật sự có chút thủ đoạn bất quá dương nghiệm không ý kỵ tí nào cũng sẽ không lùi bước linh văn áo vàng thần bí không phải tầm thường trận văn sư có khả năng so tích chứa trong đó thần bí trận văn chi đạo để dương nghiệm có lòng tin có thể cùng trần bình nhất chiến dương n i ệ m cười cười vẫn là thôi đi thế nào không dám dương n i ệ m phản ứng ngược lại để trần bình có chút ngoài ý muốn dương n i ệ m lắc đầu không phải ý của ta là s o u mười chiêu thì được rồi b ạ n ngươi bà chiêu đi đã đủ bà chiêu lần này đến phiên trần bình kinh ngạc xem ra ngươi vẫn rất tự tin đương nhiên dương n i ệ m vừa cười vừa nói bất quá không có tiền đặt cược có thể không có ý gì tiền đặt cược trần b ì n h hỏi ngươi muốn đánh cược gì bát hoa môn dương nghiệm nhìn t r â n bình nếu như ta thắng người còn có người b ắ t hoa môn thần phục với ta không không phái nếu như ngươi thắng ta dương nghiệm mặc cho người xử trí trần ố t t bình không chút do dự đáp ứng hắn thì không cho là mình thất bại dương nghiệm hoàn toàn chính xác đủ mạnh nhưng muốn trong vòng ba chiêu bại hắn không có khả năng sảng khoái dương nghiệm cất cao giọng nói dứt lời thời khắc kim quang l ó e lên linh văn áo vàng khoác lên người nên phong mà truyền chương 575, t h u phục bát hoa môn linh văn áo vàng tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống lóe ra lóa mắt kim a n g trên đó vô số phủ văn thần bí lưu t r u y ề n hiện lộ rõ ràng bất phàm làm dương niệm phủ thêm linh văn áo vàng trong nháy mắt bát hoa môn thiên long thánh triều hoàng thất tất cả trận văn sư đều nhìn lại nhìn chăm chăm linh văn kia áo vàng trần bình thần sắc thay đổi liên tục thật lâu mới mới kinh ngạc nói thánh văn áo vàng nếu bàn về tại trận văn một đạo tạo nghệ t r â n binh tại toàn bộ bát hoang môn có thể nói tinh t h ố n g nhất cũng là phóng nhãn toàn bộ thiên long thánh triều đối với trận văn lý giải đều là ít có người có thể đầy đủ cùng hắn sánh ngang hắn liếc mắt liền nhìn ra dương nghiệm trên người linh văn áo vàng có chút bất phàm bởi vì trên đó lưu chuyển phù văn đúng là hắn đã từng may mắn được chứng kiến thánh văn chỉ là đáng tiếc năm đó hắn không có thời gian lĩnh hội tu tập bây giờ lần nữa nhìn thấy những cái kia phù văn tất nhiên là kinh ngạc kích động trừ cái đó ra hắn càng cảm thấy kinh ngạc chính là dương nghiệm trên người linh văn áo vàng vậy mà tất cả đều là có trận văn chặt chẽ cấu tạo mà thành lấy trận văn vị tuyến một châm một đường may ra một kiện không có bất kỳ cái gì bất luận cái gì thì vết linh văn áo vàng trận văn bảo căn cứ chất liệu cùng trận văn ghi chép phân chia phẩm chất cùng phẩm giai chất liệu càng tốt trận văn càng tinh vi trận kia văn bảo phẩm chất cũng liền vượt lên ngồi đồng thời trận văn bảo còn có một cái rõ ràng đường phân cách tại thực thể á o bảo bên trên khắc quay trận văn chỗ chế tạo ra trận văn bảo bị coi là phổ thông trận văn bảo một loại khác thì là hoàn toàn từ trận pháp cấu tạo ra thị cảm xúc cảm hình thành trận văn bảo được xưng là thánh văn bảo bình thường mà nói trận văn bảo phẩm giai đại biểu cho trận văn sư thực lực cùng địa vị mà thánh văn bảo không thể nghi ngờ chính là đại biểu cho trận văn sư cảnh giới tối cao mà tại thánh văn bảo bên trong bởi vì cấu tạo thủ pháp khác biệt khác biệt phẩm giai thánh văn bảo sẽ bày biện ra khác biệt nhan sắc trần bình trên người cũng là thánh văn bảo chỉ bất quá hắn trên người thánh văn bảo hiện ra màu xám đại biểu cho trong đó vẫn tồn tại không ít t ì vết thủ pháp còn chưa đủ cao minh tinh vi mà dương n i ệ m trên người linh văn áo vàng hiện ra kim sắc đại biểu cho thánh văn bảo cảnh giới tối cao trong đó phức tạp trình độ có thể nghĩ mà lại từ phía trên lưu chuyển ra thất truyền trận văn ký hiệu hiện lộ rõ ràng cái này linh văn áo vàng thần bí không tệ dương n i ệ m đương nhiên nhìn ra trần bình trong mắt kinh ngạc giữa chúng ta đổ chiến còn đánh bạc đánh A. theo r ầ n n b ì nhìn Dương Niệm, đánh cái n n như, như kia trong dưới mặt g hát động chui ra một đạo vĩ nạn ma ảnh ma ảnh kia cao đến năm mét bộ da toàn thân đều là màu đen hai tay để trần trên thân c u ố n quanh lấy vô số xiềng xích màu đen va chạm ra thanh thúy tiếng kim loại ma ảnh mái tóc màu đen dối tung ra giống như cái thế đại ma buông xuống ma âm cuồn cuộn ma khí ngập trời trận văn triệu hoán dương nghiệm nhúng mày đối với trần văn sư tới nói trận văn triệu hoán chỉ là một bữa ăn sáng có thể thông qua trận văn câu thông dị không gian đem dị không gian sinh vật triệu hoán tới đây là tầm thường nhất triệu hoán thủ đoạn cao minh hơn một số trận văn sư có thể trực tiếp dùng trận văn cấu tạo sinh vật cường đại tham chiến mà cái này cần trận văn sư đối với trận văn lý giải cùng vận dụng đều muốn đạt tới tương đương cao minh mức độ không phải tầm thường trận văn sư có thể làm trần bình thi triển trận văn triệu hoán hiển nhiên là thuộc về cái trước năng lực nhận biết khuyết tán ra đến cái kia đại ma tu vi tầng thứ dương nghiệm hiểu rõ vô hình vậy mà đạt đến thần đế tầng thứ thượng giới đại ma a dương nghiệm trong lòng thầm đ ủ bất quá dương nghiệm lại không có chút nào kiên kỵ ngược lại hắn có cái t o gan ý nghĩ ý thức chìm vào linh văn áo vàng trong nháy mắt chính là tiến vào một mảnh thần bí trận văn vũ trụ trận văn trong vũ trụ tinh vân quay quanh t i n h quang t i ề m diệu dương nghiệm ở trong đó phiêu đãng rốt cuộc tìm được liên quan tới trận văn triệu hoán tinh vân nhanh chóng lĩnh hội hoàn mỹ trận văn cấu tạo dương nghiệm khỏe miệng hơi hơi dương lên tay phải nâng lên trên ngón tay hội tụ linh lực lấy tay làm bút trong hư không vẽ xuất trận văn ký hiệu quỷ dị thần bí trận văn ký hiệu trên không trung phát họa mà ra liên Linh điểm thành tuyến, chỉ có một cái đại khái hiện giữa thành tuyến, hình dáng xuất hiện ở giữa không trung. động. Trân tục một xuất chỉ có khí khuấy ở bởi ì nhìn hình n màn này, sắc mặt thay đổi liên tục, sáng tạo triệu hoán. Hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn sáng hoán như nào, hắn thông linh triệu hoán hình thành hoàn h thấy thay khỏi hít khí thế chế. một mặt tục, tạo triệu một biết tạo triệu triệu đem mỹ vào sắc cái kia đổi đối với áp vị b ý vì sáng tạo triệu hoán thiên biến vạn hóa hoàn toàn có thể căn cứ cần biến đổi hình dạng hắn muốn sáng tạo cái gì đâu t r â n b ì n h cũng có chút hiếu kỳ dương nghiệm thì là muốn thử một chút sáng tạo triệu hoán trong lòng không khỏi hiện ra diệt bá hình tượng không bao lâu diệt bá hư ảnh liền là xuất hiện ở dương nghiệm bên cạnh thân đi thôi dương nghiệm khẽ quát một tiếng diệt bá ẩm vang bước ra một bước đi tới tôn này có một không hai đại ma trước người ba diệt ba bung tay một cái trong chốc lát cái kia có một không hai đại ma hóa thành vô số trận văn ký hiệu biến thành cho bụi trần b ì n h bạo nôn một ngụm máu tươi trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh thân hình đều tại kịch liệt lay động xem ra không dùng bà chiêu dương n h i ệ m nói ra tiếng nói vừa dứt diệt ba đại thủ cầm ra đột nhiên bắt lấy trần bình cổ đem dơ lên diệt ba đại thủ ra trận văn phung trào vậy mà dấu dếm k h ô n g chế trận pháp trần bình bị bắt lại không thể nhúc ních liên hô hấp đều biến đến có chút khó khăn trần bình lúc này mới sâu sắc ý thức được mình tại trận văn phía trên tạo nghệ kém xa dương n h i ệ m t a thua trần bình nói tại diệt bá bắt hắn lại một khắc này h á n linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn bị phong kín liền trận văn đều không thể phát động chân chính bị dương niệm một chiêu hạn chế chúng ta trước đó tiền đặt cược chắc chắn a dương niệm hỏi t r â n b ì n h gật đầu về sau nói bát hoang môn nghe lệnh ngay hôm đó lên bát hoang môn thần phục với không không phái t r â n b ì n h tiếng nói vừa ra cứ việc bát hoang môn các trưởng lão không m u ố n nhưng cũng là c h ấ p tay không người đối với không không phái làm ra thần phục tư thái rất tốt dương niệm ngón tay nhất câu nhất thời vô số dây leo theo mặt đất xông ra phanh phanh phanh điểm vào trần bình các loại bát hoang môn người nơi cổ họng bọn họ hé miệng dương n i ệ m đem thức ăn cho chó nhét vào bọn họ trong miệng đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được trần bình một trăm phần trăm trung thành làm xong đây hết thảy diệt bá đem trần bình để xuống một lần nữa ngồi ở trên xe lăn sau đó về tới dương n i ệ m bên người bát hoang môn mọi người cũng cung kính đứng ở dương n i ệ m sau lưng toàn trường yên lặng lại không ai từng nghĩ tới trần bình vậy mà bị bại nhanh như vậy mà lại bát hoang môn còn thần phục tại không không phái môn h ạ bát hoang môn mặc dù không tại trước ba hàng ngũ nhưng bởi vì trận văn sư địa vị cao thượng bát hoang môn tại mười thánh trong tông cũng là ảnh hưởng rất lớn l i ê n bát hoang môn đều thần phục huyền nguyên môn côn lôn khư cùng giao trì thánh địa đều có chút giao động bọn họ rất rõ ràng không không phái không phải bọn họ có thể chống lại cho dù là có đạo tông thiên tông cùng thiên long thánh triều hoàng thất t ò a c h ấ n bọn họ thoát khỏi không không phái khả năng cũng là xa vời đã từng bọn họ đối với không không p h ả i làm ra đủ loại hành vi phạm tội cuối cùng vẫn là cần muốn trả giá đắt chương năm trăm bảy mươi sáu tạo hóa vũ trụ tinh thần các ngươi đâu dương nghiệm ánh mắt quét về phía còn lại thánh tông người thần phục vẫn là diệt vong lần này toàn trường yên tĩnh huyền nguyên môn côn lôn khư cùng giao trì thánh địa các cường giả đều là không dám phát biểu lựa chọn thần phục bọn họ kéo không xuống mặt m ũ i nhưng cũng không thể lựa chọn diệt vong chiến k i ế n thức dương niệm các loại người thủ đoạn bọn họ đã đánh mất dũng khí chiến đấu bởi vì là kết cục là rõ ràng thiên tông cùng đạo tông làm thánh tông đứng đầu thiên tông lão tổ thiên tàn lão tổ ánh mắt nhìn gần mà đến thiếu niên lang làm người phạm là lưu một đường ngự thú tông thiên tiên tông đã bị ngươi diệt vong thu phục trả thù không sai biệt lắm cũng liền dừng ở đây dừng ở đây dương niệm cười lạnh hắn nghe được thiên tàn lão tổ đối với mình kiên kỵ không phải vậy lấy thiên tàn lão tổ thân phận sợ rằng sẽ huyết chiến đến cùng thẳng đến không không phái diệt vong nhưng bây giờ hắn vậy mà muốn cho dương niệm dừng ở đây lại có h ò a giải vị đạo ta lưu một đường lúc trước các ngươi mười thánh tông làm sao lại không nghĩ lấy cho chúng ta không không phái lưu một đường dương niệm chỉ cảm thấy t r â m trọng ở trên đời này mãi mãi cũng là cường giả vi tôn tất cả mọi người lấy mạnh h i ế n yếu thiên tàn lão tổ nói ngươi nếu là chấp mê bất ngộ đừng trách chúng ta không k h á c h khí ta để ngươi k h á c h khí a dư ơ nghiệm nhìn chằm chằm thiên tàn lão tổ vung tay lên nhất thời diệt bá cực nhanh tiến tới mà ra nhất quyền hướng về thiên tàn lão tổ đập tới diệt b á tốc độ quá nhanh thì liền thiên tàn lão tổ đều là không có lập tức kịp phản ứng đợi khi hắn phản ứng kịp diệt b á quyền đầu đã n g ệ n vào trước người thiên tàn lão tổ rên lên một tiếng sau đó ẩm vang đập ra nắm tay phải đón nhận diệt bá quyền đầu vê anh hai cái quyền đầu đụng vào nhau buộc phát ra lực lượng đáng sợ ba động sóng sung kích lây va chạm điểm làm trung tâm khuyết tả hắn ra thẳng đem mặt đất oanh ra nhìn thấy mà giật mình hô to t r u n g quanh sơn phong cũng vì đó phá nát đổ sụp trang diện nhìn thấy mà giật mình ngàn vạn thần bí phủ văn nổ tung lên cái kia thiên tàn lão tổ hoa một miệng phun ra màu tươi tại một quyền này va chạm phía dưới không ngờ nhận lấy trọng thương còn chưa kịp thiên tàn lão tổ thở một cái d i ệ t bá quyền thứ hai đã lần nữa n g ệ n xuống mà đến thiên tàn lão tổ tránh không kịp nhưng hắn dù sao chính là thiên tông lão tổ đối chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú mắt thấy quyền đầu liền muốn nện ở trên người thiên tàn lao tổ bỗng nhiên t r ợ t quát một tiếng đột nhiên quanh thân linh lực khuấy động một thân đạo bào màu xanh nhạt trong nháy mắt nâng lên tái nhợt dâu tóc theo gió cung truyền chỗ mi tâm sáng lên một cái tái nhợt mặt trời ấn ký lực lượng vô tận theo mặt trời ấn ký bên trong tuôn ra trong nháy mắt trước người ngưng tụ ra một đạo kiên cố phòng ngự kết giới vê anh diệt ba quyền đầu nện ở kết giới kia phía trên xoạt x o ạ x o ạ kết giới chi trong nháy mắt phá nát ra vô số tinh mịn vết nứt bất quá lại cũng không hề hoàn toàn vỡ vụn thiên tri ấn thiên tàn lão tổ khẽ quát một tiếng hai tay nhanh chóng kết ấn ấn thành tại phía sau hắn xuất hiện một tôn võ đạo ý tưởng nói giống như uy nghiêm một thanh thiên tri kiếm ngưng tụ mà ra hướng về diệt bá sát phạt mà tới một bên khác đạo tông lão tổ đạo nhân gặp thiên tàn lão tổ ở vào hạ phòng thân hình loại lên chính là cùng thiên tàn lão tổ đứng sóng vai nói tri ấn đạo nhân lớn thành sau lưng cũng là xuất hiện một tôn nói giống như chỉ bất quá cái kia đạo giống như dưới chân bất ngờ có một tôn xoay tròn âm dương đại trận nói giống như trong tay cũng là ngưng tụ ra một thanh trường kiếm lóe ra tia sáng trói mắt hai tôn nói giống như xuất hiện nhất thời bầu trời đều biến đến âm trầm â m âm hai tiếng thiên t à n lao tổ cùng nói trên thân người phân biệt xuất hiện một đạo quang trụ phóng lên tận trời thẳng quan mây xanh uy thế kinh người dương nghiệm nhìn đến cái kia hai đạo ánh sáng chủ ánh mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại bởi vì loại kia quang trụ tại dương nghiệm sử dụng vô địch thẻ thời điểm xuất hiện qua chỉ bất quá dương nghiệm sử dụng vô địch thẻ thời điểm cái kia quang trụ là thất thải chi sắc tại thiên tàn lão tổ cùng nói trên thân người ngút trời quang trụ là đơn sắc thiên tàn lão tổ trên người quang trụ là trắng sáng sắc nói trên thân người cổ sáng là thiên thanh sắc theo quang trụ xuất hiện hai người khí thế tăng v ọ n hung hãn khí tức bá đạo không che giấu chút nào áp bách mà đến k i n h thường bầu trời c h â n áp cái này rộng lớn đại địa c h â n võ kiếm các huyền nguyên môn côn lôn khư cùng giao trì thánh địa bọn người nhìn đến lần này cảnh tượng đều là hít vào một ngụm khí lạnh không hổ là thiên tông cùng đạo tông hai vị lao tổ tu vi đã đạt đến hóa cảnh không ngờ k h á m phá đạo môn khí vận ánh sáng thông s u ố t thiên địa hai người bọn họ tại thượng giới cũng sẽ có địa vị khá cao địa vị có thể hết lần này tới lần k h á c còn lưu tại hạ giới bọn họ đang chờ cái gì chẳng lẽ chỉ là vì thủ vệ thiên tông cùng đạo tông a năm đó thiên tông đạo tông vốn là một nhà chỉ là bởi vì hai vị lão tổ tại tu hành kiến giải phía trên có phần có khác nhau mới có thiên tông đạo tông phân chia đã bao nhiêu năm rốt cục nhìn thấy bọn họ lần nữa liên thủ các thánh tông lão tổ ít nhiều biết một số nội tình dương nghiệm đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm nhưng theo hai người khí thế đến xem khó đối phó dương nghiệm n lúng mày phất tay lần nữa trong hư không cấu tạo trận văn bách biến tiểu đao nổ bắn ra mà ra hóa thành một tôn vô hạn thủ sáo soạt soạt soạt soạt khảm đính vào diệt bá trên tay phải lực lượng bảo thạch cùng linh hồn bảo thạch bay ra khảm đính vào vô hạn thủ sáo phía trên trận văn dung hợp dương nghiệm khẽ quát một tiếng sau đó thân hình tung bay mà lên xuyên qua diệt bá thân thể về sau dương nghiệm hoàn toàn cùng diệt bá hỏa làm một thể bang bạc lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân tay phải vươn ra b à n cổ khai thiên phủ nắm trong tay ta đến linh giáo một chút thiên tông đạo tông lão tổ chi uy dương nghiệm thanh âm nổ vang dứt lời thời khắc linh văn áo vàng bay vào không trung vô hạn kéo dài tới mở rộng ra thiên tế nhật sau đó theo trên không trung bao phủ xuống hướng về thiên t à n lão tổ cùng đạo nhân bao khỏa mà đi linh văn áo vàng rủ xuống thời khắc trên đó trận văn lưu chuyển ngàn vạn tinh thần hiện hiện ra trong chốc lát thiên tàn lão tổ cùng đạo nhân biến mất tại nguyên chỗ tiến nhập linh văn áo vàng không gian thế giới tinh hải chìm nổi tinh vân phun trào bọn họ mới vừa xuất hiện d ư ơ n g nghiệm gần người mà lên bàn cổ khai thiên phủ một búa đánh xuống vê anh đột nhiên hư không x é rách ngàn vạn tinh thần phun trào sau đó từ phía chân trời rơi xuống phía dưới r ầ m r ầ m r ầ m nện xuống thiên tàn lão tổ cùng đạo nhân hai vị lão tổ trong lòng kinh hãi chỉ cảm thấy đáng sợ sát phạt chi khí v ọ t tới đồng thời rên lên một tiếng ào ào hướng về đỉnh đầu oanh g a nhất trường Vâng! hai đạo âm dương đồ bị h oanh ra cấp tốc mở rộng hình thành nhất đạo bình chướng ngăn tại hai vị lao tổ đỉnh đầu đem rơi xuống tinh thần ngăn cách d ầ m d ầ m d ầ m âm dương đồ kịch liệt rung động mỗi một lần rung động hai vị lao tổ thân thể đều run dày theo thể nội khí huyết quần quận khó chịu cùng cực tinh thần thế giới thiên tàn lao tổ kinh hô ngươi đến tột cùng là ai vậy mà có thể tại linh văn áo vàng bên trong tạo hóa vũ trụ tinh thần nói s á c mặt người cũng cực kỳ khó coi nắm giữ hai loại nguyên lực liền có thể có được tạo hóa chi lực tạo hóa vật vật nhưng loại này tạo hóa cũng là có hạn chỉ có thể tạo hóa đại địa núi đá mà lại tạo hóa không gian có hạn muốn tạo hóa lĩnh vực không gian hoặc là một phương độc lập thế giới nhất định phải nắm giữ năm loại nguyên lực hơn nữa còn nhất định phải nắm giữ thời gian không gian các loại phát tác nếu không không có khả năng tạo hóa thành công mà tạo hóa tinh thần vũ trụ thì so tạo hóa một phương độc lập thế giới còn muốn khó khăn linh văn áo vàng trong thế giới lại lấy trận văn làm cơ sở tạo nên một phương tinh thần vũ trụ vô biên minh n g ông cái này cần hạng gì sức mạnh to lớn mới có thể làm đến ta chính là ta dương nghiệm nhàn nhạt trả lời không giống nhau yến hỏa dứt lời bàn cổ khai thiên phủ một bữa đánh xuống t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy thiên hạ người nào không biết quân một đạo sắc bén phủ mang theo bàn cổ khai thiên phủ bên trong bán ra một tiếng ẩm vang cái kia vết nước tràn đầy âm dương đồ ẩm vang phán át phù mang xé rách mà xuống chém ra một đầu tinh hà thiên tàn l a o tổ cùng nói thân thể người kịch liệt chấn động về sau thiên tàn l a o tổ cánh tay trái đạo nhân cánh tay phải trong nháy mắt bị chém đứt t r ố n vùi còn chưa kịp hai người làm ra phản ứng ngàn vạn tinh thần tụ đến trong nháy mắt n ệ n ở trên thân hai người áp xúc vùi lấp dương n i ệ m đưa tay một nắm âm vang một tiếng ngàn vạn tinh thần hội tụ thành một khoả tinh cầu khổng lồ đ é p thằng đem bên trong thiên tàn lão tổ cùng đạo nhân đè ép thành phấn vụn sau đó nổ tung lên lần nữa tán làm ngàn vạn tinh thần trải rộng chỉnh cái tinh thần vũ trụ kết thúc a dương nghiệm không có hơi nhữ lại chỉ cảm thấy nói cho hắn biết thiên tàn lão tổ cùng đạo nhân không dễ dàng như vậy vẫn lạc linh văn áo vàng thu nhỏ lần nữa trở lại dương nghiệm trong tay nhưng mà đúng vào lúc này nơi xa chân trời hai đạo nhân ảnh theo trong hư không ngưng tụ mà ra chính là trọng thương thiên tàn lão tổ cùng đạo nhân thiếu niên lang tay gây mối thủ ngày sau tất báo thanh âm rơi xuống hai đạo nhân ảnh thật nhanh bỏ trốn mất dạng tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía phương hướng âm thanh truyền tới đó là thiên tàn l a o tổ cùng đạo nhân giống như một người gãy mất một cái cánh tay bọn họ đây là trốn a thánh tông thiên long thánh triều hoàng thất cùng thiên cơ các cường giả hai mặt nhìn nhau trên mặt đều là lộ ra kinh hãi vẻ mặt ngưng trọng c h â n võ kiếm các l a o tổ phản ứng nhanh chóng nhất vung tay lên mang theo chân v õ kiếm các các trưởng lão cấp tốc thoát đi nhưng phiếu miểu sơn côn luân khư giao chỉ thánh địa thiên long thánh triều hoàng triều bọn người muốn trốn cũng đã không kịp Dầm dầm dầm. chầm chầm Một tôn vĩ lồng giam đem môn môn Đem Mọi một một m Đại đều đi đông đảo bạch vạn cái giả cường ép lưu lại.、Mọi、người hội tụ vào một chỗ, bày ra phòng tư thái, nghiệp nghiệp bao bên bị bày chọn chuẩn cường cường chỗ, phóng huyền phủ thoát phòng nhìn phương. ép tôn vạn lồng nguyên sơn trong. ngự dương Dương ánh xuất lưu tụ tư ra ra vĩ. vĩ vào ở quy phục đi dương nghiệm thanh n i ê âm không lớn nhưng đi có một cô vô thượng uy nghiêm ép xuống làm đến mọi người khẩn trương kiêng kỵ v ạ n phần thánh tông bọn người sắc mặt nghiêm túc bọn họ biết rõ dương nghiệm nói đều là thật không ngất tông đạo tông lão tổ đều thua ở dương nghiệm trong tay bọn họ căn bản không có cùng dương nghiệm chống lại năng lực nhưng thần phục không khỏi quá mức c ấ thức hừ cùng tiến lên cũng là chiến tử cũng không thần phục côn lôn khư lão tổ lạnh hừ một tiếng nói dẫn đầu cầm kiếm hướng về dương niệm công tới dương niệm chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn ảnh liêm tu la trạng thái xuất hiện sau lưng hiện ra hai tôn huyết sắc liêm đao rút ra lưới hái phốc một tiếng n ó c ra trực tiếp ôm lấy côn lôn khư l á o tổ cài bóng trong nháy mắt côn lôn khư l á o tổ không thể nhúc đ í c h các ngươi còn không có năng lực như vậy nói dương niệm thân hình loại lên đi tới côn lôn khư l á o tổ trước người trong tay hoàng gia thức ăn cho chó loại ra trực tiếp nhét vào côn lôn khư lão tổ trong miệng đinh chúc mừng thu hoạch côn lôn khư lão tổ một trăm phần trăm trung thành hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên về sau côn lôn khư lão tổ tùng tùng quỳ dạp xuống dương n i ệ m trước người thành kính q u ỳ bái thấy cảnh này huyền nguyên môn giao trì thánh địa phiếu miểu sơn các loại lao tổ sắc mặt kinh ngạc bất quá còn chưa kịp bọn họ làm ra phản ứng dương n i ệ m trong tay huyết sắc liêm đao phân hóa ra từng đạo từng đạo ảnh liêm ao ao ôm lấy bóng của bọn hắn đem bọn hắn toàn thể trói buộc không có nhiều lời ngón tay đem hoàng gia thức ăn cho chó bắn ra mà ra đem những lao tổ này các trưởng lão toàn bộ thu làm môn h ạ đến tận đây trận này cường giả hội tụ cục diện ngoại trừ thiên tông đạo tông hai vị lao tổ chật vật đào tẩu những người còn lại toàn bộ trở thành không không phái một bộ phận chúng cường giả cung kính quỷ bái tại dương niệm trước người tại về sau trong ba ngày dương niệm mang theo các thánh tông lão tổ trước khi chia tay hướng phiếu miểu sơn côn lôn khư cùng giao trì thánh địa đem thu sạch biên có các tông láo tổ lên tiếng hợp nhất lộ ra dễ như trở bàn tay mười thánh tông ngoại trừ thiên tông đạo tông còn lại bát đại thánh tông toàn bộ trở thành không không phái phụ thuộc tông môn cũng bởi vì lần này hợp nhất không không phái đệ tử đạt đến năm trăm ngàn quy mô một lần hành động trở thành áp đảo thiên tông đạo tông phía trên đệ nhất thánh tông trong hệ thống môn phái đẳng cấp cũng là liên tục thăng cấp lập tức dương niệm đạt được sáu cái siêu cấp bảo dương trừ cái đó ra bởi vì làm đệ tử số lượng bảo tăng các đệ tử tu luyện dương nghiệm thì có thể có được lượng lớn tu vi giá trị đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới đế cảnh cựu trọng tiên h đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới thần vương cảnh nhất trọng tiên h đinh chúc mừng ký chủ đột phá tới thần vương cảnh nhị trọng tiên h dương nghiệm tu vi cũng là b ả o tăng trực tiếp tiến nhập thần vương t ầ n g thứ không không phái hợp nhất bắt thánh tông tin tức trong nháy mắt truyền khắp thiên hạ toàn bộ thiên long thánh triều cũng vì đó h manh động cái gì không không phái hợp nhất bát đại thánh tông không n ấ t tông đạo tông lão tổ đều thương t ổ n tại dương niệm thủ h ạ cái kia dương trưởng môn đến cùng là thần thánh phương nào lại cường đại như vậy không không phái nổi tiếng thiên hạ trở thành mọi người chú ý trung tâm nghị luận tiêu điểm thiên long thánh triều hoàng thất thánh long trong tháp khô nhai lão nhân ẩm vang một tiếng đập nát bên người bàn trà một đám rát r ư ỡ i không không phái lớn mạnh cho khô nhai lão nhân một cái bạo kích tinh đồ bị dương niệm cướp đi bây giờ thập đại thánh tông có tám cái quy thuận một à làm là, nhất hắn giận trên truyền thiên long thánh, là, thiên long thánh đã hai phần thiên truyền cho phố tức triều vậy lưu đã hạ ôn.、Một、nửa giang sơn còn giữ tại thiên long thánh triều hoàng thất trong tay một nửa giang sơn giữ tại dương niệm trong tay không không phái đã trở thành một cái thực lực tổng hợp hoàn toàn có thể cùng thiên long thánh triều hoàng thất chống lại tồn tại thiên tông đạo tông bởi vì bắt thánh tông l u ô n hám sợ vỡ mật vì không bức bắt thánh tông hậu bụi tách rời nhiều năm thiên tông đạo tông lần nữa hợp hai là một gây dựng lại vì năm đó thiên đạo tông bởi vì vì thiên đạo tông ngay tại thiên long thánh triều hoàng thất phụ cận sau đó thiên đạo tông thiên long thánh triều hoàng thất thiên cơ các ba phe thế lực thật chặt ôm nhau cùng một chỗ lấy cùng không không phái chống lại trong khoảng thời gian này không không phái không có tiếp tục tiến công tốc độ mà thiên long thánh triều thiên đạo tông các phương diện cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ trận này bởi vì thiên long thánh triều đưa tới đại chiến tạm thời có một kết thúc ngay hôm đó dương nghiệm đứng ở kiến m ộ t c h i đ ỉ n h ngắm nhìn cái này lớn như vậy không không phái năm trăm ngàn đệ tử cơ hồ đem chọn cái không không phái nhồi vào một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng ánh bình minh vừa ló dạng nỗ lực phấn đấu các đệ tử chạy bộ sáng sớm bóng người ở trong núi c h ấ p động tiếng hô khẩu hiệu rung khắp chân trời phảng phất đem thiên địa đều tại thời khắc này tỉnh lại không không phái r ố t cục cường đại lên a dương niệm lẩm bẩm một triệu đệ tử mục tiêu đã hoàn thành một nửa còn lại một nửa muốn tại hạ giới hoàn thành chỉ sợ đã vô cùng khó khăn cho dù là đem thiên tông đạo tông cũng hợp nhất đệ tử số lượng y nguyên không cách nào đạt tới một triệu mà lại hiện tại không không phái đã chứa đầy mặc dù chỉ là đem bắt thánh tông đệ tử ưu tú mang đến không không phái s ơ n môn còn lại ngoại môn đệ tử các loại lưu tại nguyên sơn môn tu hành nhưng không không phái diện tích cũng đã lộ ra còn thiếu rất nhiều xem ra cần phải mở rộng tông môn a dương nghiệm nghĩ ngợi lúc này đại bạch lạng yên đi tới dương nghiệm bên người tới đứng sóng vai ánh sáng mặt trời vẩy vào trên người của nàng đem làm nổi bật đến càng càng mỹ lệ thật sự là vui vẻ phồn vinh a đại bạch nói ra dương nghiệm nhìn đại bạch chấm vị ngươi đánh xuống giang sơn thích không đều nói đế vương hậu cung ba nghìn bây giờ thiên hạ người nào không biết quân b ậ y hạ là đang nghĩ quảng nạp hiền phi đại bạch giống như cười mà không phải cười nhìn dương n i ệ m dương n i ệ m lấy chấm tự xưng nàng cũng theo lời nói nói đi xuống t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám khẩu thị tâm phi cái kia chọn mấy cái dương n i ệ m cố ý nói ra đại bạch nghe vậy lập tức một đ ộ nghiêm vợ bộ dáng ngươi dám hoàng hậu không cho chấm lật bài quả thực dương n i ệ m nói đến đây cố ý ngừng lại quả thực làm sao đại bạch nhìn dương n i ệ m truy vấn quả thực khiến người ta tưởng n h ậ m a dương n i ệ m nói thân thiếp không phải ngay tại trước mặt bệ hạ a đại bạch vớt vớt mái tóc dài của mình cái kia tư thái thật sự là làm cho người phạm tội a dương nghiệm làm ho hai tiếng hoàng hậu có ý tứ là ta có thể muốn làm gì thì làm dương nghiệm run lên lông mày xấu cười rộ lên bị gửi đại bạch tức giận trận nhìn nhìn dương nghiệm liếc một chút sau đó nàng tiến đến dương nghiệm trước người đôi môi hôn vào dương nghiệm trên môi bất quá vậy liền giống chuồn chuồn lướt nước, nước nhẹ nhàng đ ụ n g vào chính là như thiểm điện lẽ ra đợi dương nghiệm k i ể m phản ứng đại bạch đã không còn hình bóng ha ha rất giống cây bông vải dương nghiệm sờ lên bờ môi của mình giờ phút này còn lưu lại môi men mùi thơm chứng minh vừa mới đích thật là xảy ra chuyện gì vào đêm đại bạch ở tầng chót vót bên trong hốc cây vội vàng thoa mặt nạ bởi vì buổi sáng cái kia chuồn chuồn lướp nước nguyên nhân đại bạch có chút không dám đối mặt dương nghiệm đưa lưng về phía dương nghiệm mà dương n i ệ m thì theo minh văn không gian giới bên trong lấy ra cái kia tinh đồ tinh đồ chính là không không phái tổ tiên sản phẩm vô cùng thần bí trước đó một mực không có thời gian lĩnh hội hiện tại đại chiến có một kết thúc dương nghiệm vừa rồi nhớ tới ngón tay nhẹ nhàng chạm đến lấy tinh đồ lên sai rắc rối đường vân phía trên khắc họa lấy từng viên tinh thần giữa các vì sao dùng thẳng tắp liên tiếp phía trên tô điểm ra tinh thần số lượng không nhiều nhưng cho người cảm giác lại giống như là khắp trời đầy sao thật sự là kỳ lạ dương nghiệm nói thầm lấy về sau nhìn kỹ lại nhìn đến những cái kia tinh thần tạo thành tựa như là một cái giống lập tức tinh tọa hình ảnh nhưng đổi một góc độ cái kia tinh tọa hình ảnh lại là phát sinh biến hóa giống một con rồng ánh mắt lần nữa biến hóa cái kia hình ảnh lại như một con p h ư ợ n g hoàng dương nghiệm không khỏi nhớ tới tại địa cầu thời điểm không ít nghệ thuật gia biết vận dụng thị giác vẽ ra từ khác nhau góc độ nhìn sẽ xuất hiện khác biệt đồ án tác phẩm t h ì như so khá thường gặp hoa một thiếu nữ vận dụng đường con cùng màu sắc tầng thứ cảm giác theo nhìn trái là một thiếu nữ theo nhìn phải chính là một cái lao phụ cái này tinh đồ kỹ pháp thì tới không sai biệt lắm mà lại tinh đồ kỹ nghệ so với còn cao siêu hơn rất nhiều bởi vì từ trước mắt đến xem dương n i ệ m đã theo tinh đồ phía trên thấy được không dưới trăm bên trong đồ án biến hóa đồng thời còn tại tăng nhiều cái này là làm sao làm được dương n i ệ m trong lòng kinh hãi nhìn không được trong lòng hiếu kỳ dương n i ệ m đem ý thức chìm vào tinh đồ bên trong ý thức chìm vào trong nháy mắt đột nhiên ngàn vạn tinh vực hiện ra ở trước mắt tại cái kia ngàn vạn trong tinh vực vạn tộc s ă n sát tinh vực phun trào v à chạm kinh thiên đại năng giao đánh nhau cận chiến đến tinh vân tán loạn tinh thần vẫn lạc mà tại ngàn vạn tinh vân bên trong dương nhiệm chú ý tới một mảnh vô cùng to lớn tinh vân trên đó đứng vững vàng một tôn r ồ i r à o tông môn tông trên cửa đương nhiên đó là trống chân hai chữ tông môn trước một vị phong hoa tuyệt đại trung niên nhân sừng sững áo bảo phấn khởi sau lưng vạn kiếm chìm nổi b ệ nghệ tinh vực đây là không không phái dương n i ệ m lên tiếng kinh hô tại tinh đồ bên trong dương n i ệ m muốn muốn tới gần không không phái chỗ thế mà một cỗ lực lượng cách t r ở hắn để hắn căn bản là không có cách tại tinh đồ bên trong di động chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thệ phát sinh không không phái l i ề n l à đến từ cái này ngàn vạn tinh vực a dương n i ệ m trong lòng suy đoán ngàn vạn nghi vấn hiện lên trái tim nhưng mà đúng vào lúc này cái kia hào hùng khí thế không không phái trước cái kia phong hoa tuyệt đại trung nghiên nhân chậm rãi nhìn về phía dương nghiệm chỉ liếc một chút dương nghiệm trong đầu ông một vang sau một khắc chỉnh cái linh hồn đều phảng phất muốn tán loạn đồng dạng dọa đến dương nghiệm vội vàng đem ý thức rút về p h ú c dương nghiệm phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt đều là trắng bệnh ngay tại thoa mặt nạ đại bạch nhìn đến dương nghiệm như thế lập tức tiến lên một cô linh lực rót vào dương nghiệm thể nội thế nào êm đẹp đột nhiên thổ huyết dương n i ệ m đơn giản là điều tức lau khỏe miệng máu tươi đối với đại bạch dương niệm không có gì tốt d i u diếm thẳng thắn nói vừa mới ta muốn lĩnh hội tinh đồ đem ý thức chìm vào nào biết thấy được trong tinh vực sừng sững không không phái dương niệm tướng tinh đồ bên trong hết thể đơn giản nói một lần đại bạch nghe được những mày cái này tinh đồ quả thực q u ý dị nghe đồn thượng cổ thời kỳ tồn tại tinh không cổ vực trong đó sinh hoạt thượng cổ thiên thần về sau tinh không cổ vực sụp đổ mới có thượng giới xem ra cái này tinh đồ chỉ sợ cùng thượng giới có quan hệ đại bạch nói ra tinh không cổ vực dương nghiệm m i đầu thật sâu nhăn lại đại bạch gật đầu không tệ đó là một mảnh cực kỳ thần bí không gian bất quá bây giờ liên quan tới tinh không cổ vực ghi chép c ự c ít tóm lại đó là một mảnh cực kỳ phồn vinh văn minh thế giới dương nghiệm rơi vào trầm tư hắn rất ngạc nhiên tinh không cổ vực đến cùng là một phương thế giới như thế nào vừa rồi hắn tại tinh đồ bên trong nhìn đến bất quá là một góc của b ă n g sơn theo những cái kia đại năng giao thủ đến xem Dựa hồ sức chiến đấu của bọn họ chí ít đều tại thần đế t ầ n g thứ là văn minh liên hành tinh a dương nghiệm trong đầu không khỏi xuất hiện phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh hiện tại thời không hỗn loạn bất cứ chuyện gì cũng có thể phát sinh h ỗ n hồ vũ trụ h ạ m i ể u dương nghiệm tin tưởng ở trên trời long đại lục bên ngoài nhất định vẫn tồn tại càng thêm tồn tại văn minh tại cái kia ngàn vạn trong tinh hà còn có càng thêm đáng sợ ngoại tinh sinh vật có lẽ cái gọi là ác ma liền là đến từ trong tinh không văn minh dương nghiệm còn muốn tiếp tục thăm dò tinh đồ nhưng chẳng biết tại sao lần này ý thức của hắn vậy mà cũng đã không thể tiến vào chuyện gì xảy ra dương nghiệm không hiểu hắn thử nhiều lần đều không thể tại kiến thức cái kêu mênh mông tinh vực sau cùng cũng chỉ có thể coi như thôi thướng tinh đồ thu vào khô nhai lão nhân tại tinh đồ bên trong nhìn thấy cái gì đâu dương nghiệm rất là tò mò có điều hắn ngược lại là rộng rãi một lát sau liền nằm ở trên giường ngã xuống đại bạch ta đều thổ huyết tối nay không dùng làm gối đầu a dương nghiệm giống như cười mà không phải cười nhìn đại bạch nói vậy ngươi ngả ra đất nghỉ đại bạch nói mặt đất quá lạnh dương nghiệm đoán giận nói liền để ta ngủ trên giường không m u ố n đại bạch ngoài miệng nói không m u ố n lại l à tại dương nghiệm bên người nằm xuống gối lên dương nghiệm trên cánh tay nhất thời một cô nhu hòa mùi thơm sông vào múi dương nghiệm trong lòng vui mừng khẩu thị tâm phi dương nghiệm cố ý nói nữ nhân cũng là khẩu thị tâm phi đó a đại bạch đương nhiên nói ra không thích a đương nhiên đ ừ a thích dương n i ệ m nói bất quá chúng ta muốn ba điều quy ước đại bạch nói ra dựa thai lắng nghe hiện tại ôm đại bạch đã là rất lớn tiến triển đệ nhất thành thành thật thật ngủ t a y không thể ném loạn đại bạch nghiêng người sang đến chăm chú nhìn dương n i ệ m tuyệt đối đàng hoàng dương n i ệ m một mặt bộ dáng chính nhân quân tử ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta thứ hai đâu dương nghiệm hỏi tiếp thứ hai không thể trộm hôn ta đại bạch nói ta sẽ quang minh chính đại thần tuyệt không lén lút dương nghiệm cười nói đại bạch t r ừ n g dương nghiệm liếc một chút vô s ỉ chỉ bất quá vừa dứt lời dương nghiệm thì sẽ tới bẹp một chút tiếp xúc đụng một cái đại bạch c á i chán lưu manh đại bạch tức giận đập một cái dương nghiệm lồng ngực không cùng ngơi ư ngủ nàng muốn chạy trốn bất quá dương nghiệm lại đem nàng ôm đến xích sao chương năm trăm bảy mươi chín thôn thiên cổ tộc không cùng ngươi ngủ làm sao nghe như thế mập mờ dương nghiệm tâm lý đắc ý không cùng ta ngủ muốn cùng người nào ngủ dương nghiệm cố ý hỏi đại bạch không có nói tiếp ngược lại là gương mặt có chút nóng hổi ai muốn cùng hôn đản ngày ngủ nói sai không phải ba điều quy ước à. còn có một chương đâu dương nghiệm hỏi chưa nghĩ ra đại bạch tức giận nói về sau trong phòng yên tĩnh trở lại dương nghiệm cũng chính nhân quân tử tuân thủ ba điều quy ước một đêm không có chuyện gì xảy ra không không p h ả i cùng thiên long thánh triều nhị phân thiên hạ cục diện như vậy để thiên đạo tông cùng thiên long thánh triều hoàng thất cảm thấy cực kỳ bất an vì bảo vệ sự thống trị của mình địa vị thiên long thánh triều hoàng thất bắt đầu triển khai một hệ liệt động tác nghe nói thánh long đại đế tự mình bái phỏng tứ đại cổ gia tộc ý muốn lôi kéo tứ đại cổ gia tộc chính là thiên long thánh triều bên trong gần với thiên long thánh triều hoàng thất tồn tại áp đảo mười thánh tông phía trên có cực kỳ thâm hậu nội tình chỉ bất quá tứ đại cổ gia tộc một mực gần vào thế không quá ra mặt nhưng hắn thực lực tổng hợp lại không tại thánh tông phía dưới thậm chí càng mạnh sử thư thánh đem điều tra đến tình hình thực tế hướng dương niệm báo cáo thánh long đại đế đã bái phỏng hiên viên ra cùng cổ gia chỉ bất quá hiên viên ra cùng cổ gia cũng không có cùng thiên long thánh triều hoàng thất đạt thành hợp tác ý tứ dương niệm hơi trầm n g âm thôn thiên cổ tộc cùng mộ dung thế gia đâu mộ dung thế gia không có cùng thánh long đại đế gặp mặt thôn thiên cổ tộc ngược lại là sai người mang hộ đến một phong tín hàm sử thư thánh nói đem một phong tín hàm đưa cho dương n h i ệ m dương n h i ệ m tiếp nhận mở ra bên trong chỉ có một t r ư ơ n g thật mỏng giấy viết thư giấy phía trên văn tự đại khá i ý là t r ư ơ n g phàm mẫu thân còn tại để dương n h i ệ m mang theo t r ư ơ n g phàm đến thôn thiên cổ tộc thỉnh tội nếu không t r ư ơ n g phàm mẫu thân thì mất mạng trường môn phía trên viết cái gì sử thư thánh gặp dương n h i ệ m vẻ mặt nghiêm túc hỏi dương n i ệ m đem giấy viết thư giấy đưa cho sử thư thánh sử thư thánh nhìn xong dương nghiệm hỏi người thấy thế nào đây là uy hiếp sử thư thánh nói tựa hồ không chỉ là thôn thiên cổ tộc ý tứ dương nghiệm gật đầu thiên long thánh triều hoàng thất vì đạt tới mục đích thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào chỉ cần chúng ta đi tránh không được một trận chém giết dương nghiệm chân mày hơi n h í u lại vì giết hắn thiên long thánh triều phương diện thậm chí không tiếc lấy trường phả mẫu thân làm uy hiếp bởi như vậy dương nghiệm bọn họ nhất định phải đi trong tay đối phương có thể đánh bạc dương niệm bọn họ đã lâm vào bị động bất quá t r ư ơ n g p h ạ m mẫu thân còn tại ngược lại là một tin tức tốt dương niệm nói ra về sau sử thư thánh gọi tới t r ư ơ n g p h ạ m nói cho t r ư ơ n g p h ạ m tin tức này t r ư ơ n g p h ạ m biết được mẫu thân còn sống tất nhiên là mừng rỡ nhưng biết đối phương chỉ là vì để dương niệm tiến về tràn ngập hung hiểm về sau t r ư ơ n g p h ạ m lại có chút do dự lo lắng nhìn ra t r ư ơ n g p h ạ m tâm tư dương niệm nói trở về chuẩn bị một chút ngày mai lên đường về sau dương niệm cùng sử thư thánh trao đổi bây giờ thiên hạ cục thế nhân tộc không không phái cùng thiên long thánh triều nhị phân thiên hạ mà tại tứ hoang đông hoàng nhất tộc đã cùng lục địa yêu tộc đạt thành liên minh tu la tộc tái xuất đông hoang tại đông hoàng tộc cùng yêu hoàng cùng tu la tộc liên minh phía dưới thống trị còn lại tam hoang đến tận đây tứ hoang lần thứ nhất hoàn thành nhất thống tạo thành một cố cùng nhân tộc chống lại sức mạnh mạnh mẽ bất quá không biết nguyên nhân gì tứ hoang cũng không có đối với nhân tộc khởi xướng tiến công nhân tộc cùng tứ hoang dị tộc tạm thời bình an vô sự hoang cổ cấm đ ị a hoang cổ cấm thành phía trên giam cầm bị giải trừ về sau cái này đại hùng chi đ ị a dần dần hiện ra tại thế nhân trong tầm mắt cường giả ẩn hiện t ứ hoang cường giả cũng là hào hào tràn vào thăm dò yêu hoàng s ừ n g sững tại núi lớn c h i đ ỉ n h ngắm nhìn hoang cổ cấm thành không không p h ả i tên kia lại có thể phá vỡ hoang cổ cấm thành phong ấn thật sự là ngoài dự liệu hoang cổ cấm thành ra thượng giới cũng nhanh ngồi không yên đi yêu hoàng tự nói lấy phong bế thượng giới chi môn liền muốn đánh mở chúng ta cần phải nắm chắc cơ hội yêu hoàng ánh mắt thâm thúy về sau thân hình loại lên hóa thành một đạo tàn ảnh tiến nhập hoang cổ cấm thành không không phái dương nghiệm một hàng sáng sớm thì tiến về thôn thiên cổ tộc chỉ bất quá lần này dương đọc đội ngũ của bọn hắn có chút tinh giản dương nghiệm chỉ dẫn theo đại bạch a man trưng ơ phàm hắc lư móng cùng dịch đại xuyên cùng hình thiên một hàng bảy người hết tốc độ tiến về phía trước thôn thiên cổ tộc ở vào thiên long thánh triều phía bắc cùng bác hoang chô giao giới toàn cả gia tộc xây dựa lưng vào núi nguy nga hùng vĩ giống như là một tôn r ồ i dào cự thú p h ụ phục ở trong thiên địa lúc này thôn thiên cổ tộc bên trong thôn thiên đại đệ i n thiên long thánh triều thánh long đại đế bên người lao thái giám tiết công công nói dương nghiệm thật sẽ đến sẽ đến thôn thiên tộc tộc trưởng diệp phong lưu nói chỉ cần h ắ n đến thì trở về không được tất cả an bài xong thiết công công hỏi sắp xếp xong xuôi diệp phong lưu nói có cái kia nghiệt xúc mẫu thân trong tay không phải do bọn họ không phục đã cùng thượng tôn đại nhân câu thông mặc dù bọn họ có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng đi ra thôn thiên cổ tộc diệp phong lưu nói rất tốt thiết công công nói chỉ cần ngươi giết tiểu tử kia thánh thượng đáp ứng ngươi nhất định sẽ thực hiện c ầ n tuân thánh mệnh diệp phong lưu nói vừa dứt lời thiết công công nhướng mày nói tới diệp phong lưu cũng cảm giác được một cỗ khí tức tới gần hai người đồng thời n g n g đầu nhìn về phía bên ngoài chân trời sỉu sỉu sỉu thất đạo nhân ảnh rơi vào thôn thiên cổ tộc bên ngoài chính là dương niệm bọn người người nào ngoài cửa thủ vệ nhất thời gọi lại dương niệm bọn người ta muốn gặp các ngươi tộc trưởng dương niệm nói ra t h a n h e m không lớn nhưng lại có một c ố vô thượng uy nghiêm tộc trưởng là ngươi muốn gặp là có thể gặp mau chóng rời đi thủ vệ kia nói ra không kịp dương nghiệm nói chuyện đ ố n g nhiên đêm phong lưu âm thanh văng lên dẫn bọn hắn tiến đến vâng nghe tiếng thủ vệ kia đối với bên trong cung kính cúi đầu sau đó nhìn về phía dương nghiệm bọn họ đi theo ta về sau hắn ở phía trước dẫn đường dương nghiệm bọn người đi theo phía sau hắn thôn thiên cổ tộc sân nhỏ cực lớn lại cực kỳ đại khí không bao lâu đi vào thôn thiên điện d i ệ p phong lưu đã đợi chờ đã lâu mà tiết công công đã lui khỏi vị trí hậu trường không không phái trưởng môn quả nhiên tuổi trẻ tài cao kính đã lâu kính đã lâu diệp phong lưu nói bên trong ngồi hắn lệ nghĩa làm được rất đúng chỗ đợi mọi người ngồi xuống lập tức có người dân t r à diệp tộc t r ư ở n g không cần như vậy khách sáo hôm nay chúng ta đến đây vì chuyện gì ngươi trong lòng ta đều rõ ràng dương nghiệm uống một ngục trà không đ ổ i diệp phong lưu nói dương nghiệm đương nhiên cũng không đ ổ i hắn ngược lại muốn nhìn xem diệp phong lưu trong hồ l ô muốn làm cái gì trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại qua rất lâu diệp phong lưu nói gần nhất dương trưởng môn thanh danh truyền xa a quá khen dương n i ệ m nói lúc trước ta thôn thiên tộc người cũng có bỏ mạng tại tay ngươi diệp phong lưu nhìn dương n i ệ m không tệ dương n i ệ m n g ầ n đầu diệp tộc trưởng đây là muốn báo thủ diệp phong lưu cười cười tộc ta vong hồn dù sao vẫn cần lễ tế đúng không hoàn toàn chính xác cần lễ tế dương n i ệ m nói không bằng thì dùng máu tươi của ngươi a dứt lời dương n i ệ m trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ đáng sợ sát khí n h ộ t nhạo lên t r ư ơ n g năm trăm tám mươi thượng tôn thôn thiên trên đại điện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết tràn ngập sát khí bao phủ đại điện giờ k h ắ c này dương n i ệ m lại thần thánh không thể xâm phạm d i ệ p phong lưu l ạ n h hừ một tiếng đây là tại ta thôn thiên cổ tộc không phải tại ngươi không không phái dùng máu tươi của ta lễ tế ngươi còn làm không được d i ệ p phong lưu nhìn chằm chằm dương n i ệ m thần s ắ c lại là hòa hoan xuống tới trương phàm diệp phong lưu nhìn về phía trương phàm thôn thiên tộc không thuần huyết mạch sớm đã đang chém diệp phong lưu mạnh mẽ uy áp áp bách mà đến làm đến trương phàm thân thể đều là kịch liệt run lên trương phàm ngẩng đầu cùng diệp phong lưu đối mặt ta mẹ đâu mẹ ngươi tại thôn thiên tộc trong địa lao diệp phong lưu nói ra ngươi nếu là không đến nàng cũng liền mất mạng lúc trước nàng xúc phạm tộc quy sinh hạ ngươi tên nghiệp t r ứ n g này dựa theo tộc quy hai người các ngươi làm dết bất quá bây giờ có một cái để mẹ con các ngươi sống sót cơ hội diệp phong lưu giống như cười mà không phải cười trương p h ạ m l ệ n h hừ một tiếng sắc mặt lạnh hơn hắn biết rõ diệp phong lưu là sẽ không bỏ qua hắn cùng mẹ nó song phương trầm mặc một hồi diệp phong lưu nói tiếp giết hắn tộc ta liền có thể thà cho ngươi cùng mâu thân ngươi diệp phong lưu chỉ dương nghiệm hắn vậy mà để trương p h ạ m đi giết dương nghiệm trương p h ạ m l ệ n h nhặt nói ngươi bản tính tựa hồ đánh nhầm không nói đến ta không muốn giết trưởng môn dù cho ta muốn giết ta cũng không phải trưởng môn đối thủ trương p h ạ m nói ra d i ệ p phong lưu cười cười vậy nhưng chưa hẳn dương trưởng môn hẳn là sẽ không hướng đệ tử của mình động thủ đi nói hắn nhìn về phía dương nghiệm hoàn toàn chính xác dương nghiệm là vì cứu trương p h ạ m mẫu thân mà đến trương p h ạ m muốn giết hắn hắn đương nhiên sẽ không động thủ d i ệ p phong lưu có lẽ là nhìn đúng điểm này chỉ bất quá hắn có chút quá tự cho là trương p h ạ m chính muốn nói gì dương nghiệm nói ngươi làm gì như thế con con lượt lượt chẳng lẽ ngươi sợ ta sợ ngươi diệp phong lưu cười lạnh ta chỉ bất quá muốn muốn mạng của ngươi mà thôi ngươi chỉ cần dám đậu thủ trương phàm mẫu thân ngay lập tức sẽ mất mạng diệp phong lưu ngón tay tại trên bàn trà đánh lấy dương trưởng môn nghĩ lại a tứ đại cổ gia tộc sẽ chỉ dùng cái này gieo xuống lưu thủ đoạn a dương nghiệm nói ra bất quá ta người này từ trước đến nay không ăn uy hiếp ngươi dám giết trương phàm mẫu thân ta cũng có thể diệt ngươi thôn thiên cổ tộc thôn thiên cổ tộc là sống là diện nhưng tại ngươi nhất nghiệm c h i gian đây này dương nghiệm vừa cười vừa nói hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn đệ nhất thả trương phàng mẫu thân ta cứ thế mà đi thứ hai ngươi có thể không thả cái kia ta thì dết tới ngươi thả người để đến dương nghiệm thanh â m không lớn nhưng lại tràn đầy c h ấ n n yếp d i ệ p phong lưu nghe được trong lòng một lộp bộ nguyên bản hắn lấy trương phàng mẫu thân kiềm chế dương nghiệm nhưng không nghĩ tới dương nghiệm vậy mà trái lại uy hiếp hắn quả nhiên là kẻ hung hãn hiện đang khiến cho hắn tiến thối lưỡng nan có điều hắn thế nhưng là thôn thiên tộc tộc trưởng rất có bá lực không phải nhu nhược hạng ư ờ i vô năng vậy nhưng không phải do ngươi quát khẽ một tiếng về sau tại bốn phía đại điện t u ô n ra trên trăm đạo bóng người những thứ này t u ô n ra bóng người thân phía trên khí tức yếu nhất đều có đế cảnh cựu trọng tiên h trong đó thần cảnh cường giả cũng không ít thôn thiên cổ tộc nội tình thâm hậu như thế a dương nghiệm ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng đảo qua đi chỉ thấy cái này t r ă m đạo nhân ảnh không chỉ có thôn thiên tộc tộc nhân càng có thiên long thánh triều người của hoàng thất thiên đạo tông người bọn họ hiển nhiên đều biết dương n i ệ m lợi hại khi tức cường đại phóng xuất ra áp bách lấy dương n i ệ m bọn người quả nhiên dương n i ệ m trong lòng nhỏ hơi t r ầ m xuống một cái hắn sớm đoán được thôn thiên tộc để bọn hắn đến đây không có đơn giản như vậy nguyên lai sớm đã hội tụ thế lực khắp nơi cường giả a dương n i ệ m đặc biệt chú ý đến một vị giá người không người lao thái giám cái kia lao thái giám trên thân âm khí rất nặng mơ hồ trong đó có một câu ngay ngắn nghiêm nghị lao thái giám khí tức trên thân có chút chầm ngưng thì liền dương nghiệm đều nhìn không thấu có thể nghĩ tu vi đến cỡ nào tinh thầm cái này lao thái giám chính là trước kia tiết công công thôn thiên tộc cứ như vậy không có tự tin c ò n tim ngoại viện dương nghiệm nói ra d i ệ p phong lưu mặt mũi có chút không nhịn được nhàn nhạt hừ một tiếng nói hôm nay ngươi đã đến thì nghỉ muốn sống rời đi thật sao người cho rằng bằng các ngươi liền có thể để cho ta lưu lại đang khi nói chuyện thao thiết theo dương nghiệm thể nội cổ sau trôi ra giống nương theo lấy một tiếng long âm thao thiết cùng dương nghiệm ngự thú hợp thể nhảy sang trói nóng rực ngọn lửa màu vàng theo dương nghiệm trên thân nhảy thiêu mà lên cháy hừng hực long uy hạo đãng chỗ mi tâm lôi đ ỉ n h chi lực tôn ra cùng kim sắc hỏa diễm x e n lẫn lập lọe không thôi cùng lúc đó dương nghiệm dưới lòng bàn chân hiện ra một tôn bắt quái trận pháp hơi hơi xoay tròn lấy mà dương n i ệ m vừa vặn đứng ở bát quái trận trung tâm thần thánh uy nghiêm một n g ư ờ i khí thế lại không kém gì cái kia trăm người đại bạch a man còn có hắc lư móng cũng là tiến lên phóng xuất ra khí t ứ c cùng thôn thiên tộc bọn người dỗi lập tức dương c u n g bạc kiếm tại nhân số phía trên thôn thiên tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối nhưng chẳng biết tại sao thôn thiên tộc bọn người đều không có lòng tin tất thắng tự phụ cũng không phải cái gì chuyện tốt diệm phong lưu nói ra dứt lời thời khắc đ ố n g nhiên một tiếng kinh thiên thú hống truyền ra ẩm ẩm tại trong hậu điện một đầu to lớn cổ thú đạp đi ra đó là một đầu toàn thân đen nhánh cổ thú người cao thon sáu chân đầu là một cái miệng khổng lồ đương nhiên đó là một tôn thôn thiên thú chỉ bất quá cái này thôn thiên thú cũng không to lớn chỉ có con báo lớn nhỏ nhưng nó trên thân hỗn độn chi khí phun trào uy nghiêm không đúng bái kiến thượng tôn đại nhân diệp phong lưu cung kính nói ra về sau thôn thiên tộc người hào hào b à i phục thượng tôn thôn thiên cổ tộc chấn tộc c h i thú ban đầu đại tộc trưởng thú sùng đồng bọn ban đầu đại tộc trưởng vẫn lạc về sau thượng tôn liền một mực c h ấ n thủ thôn thiên cổ tộc đã từng thôn thiên cổ tộc nhiều lần phiêu diêu nhưng là bởi vì thượng tôn tồn tại một mực lưu g i ữ tục xuống tới đồng thời bảo vệ tứ đại cổ tộc vị trí thượng tôn tiến lên ngạo nghễ đứng ở diệp phong lưu mấy người trước người nhìn dương n i ệ m bọn người hèn mọn con kiến hôi cũng dám phạm ta thôn thiên cổ tộc thượng tôn âm thanh vang lên lại là tiếng người thanh âm trầm thấp huy nghiêm vô hạn áp bách nguyên lai còn có hậu trường dương nghiệm nói ra phạm thì đã có sao thượng tôn dối ra thật dài đầu lưỡi trên đầu lưỡi có buồn nôn chất l ỏ n g xệ. xên xệch xên x ệ c tản ra hôi thối tốt ngon miệng khí tức thượng tôn không nhìn thẳng dương nghiệm trả lời nguyên lực bàng bạc linh hồn tinh thuần lửa lôi khí hơi thở nói đầu lưới của hắn lan tràn mà đến những nơi đi qua không gian trong nháy mắt phá nát nếu là bị đầu lưới này c u ố n lấy dương nghiệm các loại người tuyệt đối trở thành thượng tôn trong bụng bữa ăn mắt thấy đầu lưới xoắn tới dương nghiệm sau lưng hiện ra huyết liêm gỡ xuống huyết liêm ôm lấy đầu lưới kia cai bóng nhất thời đầu lưới bỗng nhiên giữa không trung bị khống chế lại nhưng chỉ vẹn vẹn là trong nháy mắt công phu ảnh liêm khống chế lại bị tránh thoát sau đó đầu lưới kia không thể kháng cự lần nữa cố u n tới dương nghiệm trong lòng giật mình đây là huyết liêm k h ô n g chế lần thứ nhất bị tránh thoát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bách biến tiểu đao trượt xuống mà ra hóa thành một thanh trường kiếm chém xuống nhưng đầu l ư ớ i kia cho dù là bách biến tiểu đao đều không thể đem chặt đứt c r ư ơ n g năm trăm tám mươi mốt bái kiến chủ nhân siêu thượng tôn đầu l ư ớ i c u ố n quanh ở dương nghiệm trên thân sau một khắc dương nghiệm chỉ cảm thấy thân thể nhẹ b ấ g liền đắp lên tôn lôi kéo hướng về thượng tôn tới gần nếu là bị thượng tôn kéo qua đi kết quả là rõ ràng nhưng dương niệm cũng không phản kháng mà chính là thân thể biến đến phai mờ thi triển ảnh liêm tu la trạng thái trong nháy mắt thoát khỏi trói buộc dương niệm xa xa cùng thượng tôn rằng co mặc dù chỉ là ngắn ngủi giao thủ nhưng dương niệm cũng là cảm thấy thượng tôn c ư ờ n g đại mới vừa rồi bị thượng tôn đầu lưới c u ố n lấy thời điểm dương niệm cảm giác càng đến gần thượng tôn càng có thể ở trên người hắn cảm giác được một cô đáng sợ hấp lực thượng tôn trên người hắc khí càng dày đặc có chút ý tứ thượng tôn nói ra có thể thoát khỏi đầu lưỡi của ta ngươi vẫn là thứ nhất thao thiết ảnh liêm tu la nguyên lực còn có một cái mỹ vị linh hồn không tại trong luân hồi thượng tôn nói một số dương niệm nghe không hiểu không tại trong luân hồi giá hỏa này nói là vô ngân đế quân không kịp dương niệm nói chuyện thượng tôn tiếp tục nói trên người ngươi có một cỗ khí tức quen thuộc thật giống như ta một cái lao bằng hữu dương niệm khẽ t r a mày ngươi nói là vô ngân đế quân thượng tôn có chút dừng lại xem ra ngươi biết còn không ít thượng tôn nói ra bất quá vô ngân đế quân vẫn chưa hoàn toàn t h ứ c tỉnh ta muốn là đem ngươi ăn thượng tôn liếm liếm đầu lưỡi thanh hôi chất nhảy nhỏ giọt xuống cực kỳ buồn nôn xem ra tựa như là một cái đói bụng thật lâu ra thú cái gì đều muốn ăn thượng tôn trên bản chất là một đầu thôn thiên thú hắn chỉ phải không ngừng thôn vệ liền có thể mạnh lên lấy võ giả làm thức ăn linh thú làm thức ăn không biết hắn ăn hết bao nhiêu cường giả đối với n、no、ó tới nói tu vi của đối phương càng mạnh thì càng ngon miệng dương n i ệ m cũng không dám k i n h thị chỉ nói ngươi nếu biết nên rõ ràng ngươi nuốt không rơi ta vô ngân đ ế quân cũng không cho phép ngươi nuốt ta dương n i ệ m đã đã đem lực lượng thôi động đến cực h ạ n thượng tôn liếm liếm đầu lưỡi thật sao ta muốn ăn đồ vật cho tới bây giờ đều có thể ăn vào thượng tôn nói hướng về dương n i ệ m chậm rãi đi tới hắn mỗi bước ra một bước không khí cũng hơi chấn động khói đen mờ mịt sau đó toàn bộ đại điện đều biến đến ưu ám tiếp lấy dương niệm không gian chung quanh biến thành một mảnh hỗn độn trạng thái giống như lâm vào trong vũng bùn không thể nhúc nhích lĩnh vực dương niệm k h ẽ cho mày ngắm nhìn bốn phía đại bạch ga man mấy người cũng là lâm vào cái này màu đen hỗn độn bên trong thượng tôn như cũ tại hướng dương niệm tới gần không tệ thượng tôn mở miệng nói ra đây là ta bản mệnh lĩnh vực thôn p h ệ lĩnh vực tại tu võ thế giới c、so、thượng tôn thôn vệ lĩnh vực tựa hồ có hai loại năng lực một loại là khống chế một loại khác là thôn vệ vừa lên đến liền sử dụng lĩnh vực năng lực ngươi không khỏi đối với mình quá không tự tin chưa dương nghiệm một bên nói một bên thử nghiệm thoát khỏi loại trói buộc này thế mà căn bản là không có cách tranh thoát thật giống như tại trong vũng bùn càng dễ r ù a ham đến càng sâu không dùng dễ r ù a thượng tôn nói ra tại ta thôn p h ệ lĩnh vực bên trong ngươi cũng đã làm món ăn trong ngâm đến mức tự tin thượng tôn dừng lại nửa ngày nói tiếp tại mỹ thực trước mặt ta từ trước đến nay không muốn chờ đợi dương nghiệm đỉnh đầu hắt tuyến quấn quanh tốt h ta cảm tình ra hỏa này là một cái ăn hàng lúc này thượng tôn đã đi tới dương nghiệm trước người cái kia trắng nón nà đầu lưới liếm liếm dương nghiệm sau đó mở ra miệng lớn thẳng theo dương nghiệm đầu bắt đầu nuốt cái này mẹ nó dương nghiệm suýt nữa bị cái kia cỗ hôi thối hun g c h ó n g nhưng cũng không cách nào ngăn cản bởi vì cái này hỗn độn hạn chế hết thảy cứ như vậy bị nuốt dương nghiệm tâm niệm thay đổi thật nhanh nhưng cái này hỗn độn bên trong tựa hồ tự mang một bộ p h á p tắc căn bản không phải dương niệm có thể chống lại đúng lúc này dương niệm trong đầu đ ỗ n g nhiên toát ra một cái điên cuồng ý nghĩ ăn để ngươi tham ăn dương niệm xấu cười rộ lên đắp lên tôn toàn bộ cởi xuống trong nháy mắt dương niệm trên ngón tay minh văn không gian giới đ ỗ n g nhiên quang h ò a lóe lên trên t r ă m túi hoàng gia thức ăn cho chó lập lòe mà ra trong nháy mắt hoàng gia thức ăn cho chó tiến vào thượng tôn bụng chỗ sâu thượng tôn chỉ cảm thấy có một cỗ kỳ quái vị đạo tàn ra Hắn thượng u y n i cái ê n nuốt, n gì đều h n nuốt nó căn bản ăn đến không tâm tình. g chỉ h quá tốt. tâm t vị Vị đạo đạo kém ư tôn nghĩ thầm g i a hỏa này ngửi lên mùi vị không tệ làm sao bắt đầu ăn vị đạo là lạ loại vị đạo này kiêm chức là đúng vị giác làm đủ, cầm cho c h o ăn còn tạm được thượng tôn muốn đem dương niệm phun ra nhưng mà đúng vào lúc này cái kia nhỏ đến không có chút nào tồn tại cảm giác ánh mắt đột nhiên chừng lớn bởi vì hắn cảm giác mình vậy mà dần dần đối dương niệm có ấn tượng tốt cái này mẹ nó cảm giác gì cực kỳ giống ái tình a bản tôn yêu mến một p h à m nhân mà cùng lúc đó dương nghiệm trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở đinh thu hoạch thượng tôn một trăm phần trăm trung thành dương nghiệm cũng có chút ngậm ớ c thật hữu dụng đối phó tham ăn quái vậy mà như thế đơn giản hôn trướng còn không đem tà phun ra ngoài dương nghiệm có chút không thể chịu được loại này hôi thối bất quá đang bị phun ra ngoài trước một khắc dương nghiệm bánh gặp thượng tôn trong bụng tình huống thượng tôn trong bụng là một mảnh hỗn độn tinh không bên trong có xoay tròn h ấ t động có ngàn vạn tinh thần càng có trôi nổi long thi cự thú sơn hà những vật này tựa hồ cũng là thượng tôn nuốt vào đi đây không phải cái bụng là một cái thế giới a dương nghiệm còn muốn nhìn nhiều không biết sao đã đắp lên tôn phun r a chủ nhân thượng tôn cung kính phủ phục tại dương nghiệm trước người một k h ắ c này đại bạch cung diệp phong lưu các loại thôn thiên cổ tộc tộc nhân đều là một mặt m ộ t g bức mới vừa rồi còn đối trọi gây gắt làm sao hiện tại thì xương dương nghiệm chủ nhân xảy ra chuyện gì tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chằm chằm dương nghiệm mà dương nghiệm cũng có chút ghét bỏ cúi đầu nhìn lấy chính mình trên thân tất cả đều là buồn nôn chất n h ầ y lau lau rồi một trận vừa rồi vung tay lên tung ra thức ăn cho chó đem bị vây ở thôn vệ lĩnh vực bên trong thôn thiên tộc hoàng thất các loại đông đảo cường giả thu sạch nhập dưới trướng thượng tôn đem thôn vệ lĩnh vực thu hồi mà lúc này trong đại điện chúng cường giả đã quỳ thành một mảnh bái kiến chủ nhân tất cả mọi người xưng dương niệm chủ nhân trang diện kia t h ư a n h ư là đông đảo thần tử quý bái mà dương niệm thì là cao cao tại thượng hoàng đế trường môn cái này đã thu phục được dịch đại xuyên sờ lên cái múi cái này so trong tưởng tượng dễ dàng quá nhiều a đã nói xong đại chiến đâu Ngậy. đại bạch cũng là có chút không hiểu chẳng lẽ cái này thượng tôn cũng ăn hoàng gia thức ăn cho chó dương niệm làm xấu cười một tiếng ai bảo hắn tham ăn tới toàn trường đồng đều là ánh mắt quái dị bất quá bây giờ thượng tôn bọn người thần phục chuyện kế tiếp cũng liền dễ làm diệp phong lưu còn không đem trương p h ả m mẫu thân mời lên dương nghiệm uy nghiêm nói t i ể u nhân đi luôn làm chủ nhân xin chờ một chút diệp phong lưu không người nói tại dương nghiệm trước mặt rất cung kính chỗ nào giống thôn thiên tộc tộc trưởng đi thôi dương nghiệm khoát tay áo sau đó chú ý lực đặt ở thượng tôn trên thân thượng tôn biết rõ biết không ít vô ngân đế quân sự tỉnh vừa vặn có thể thật tốt tìm hiểu một chút vô ngân đế quân quá khứ đối với vô ngân đế quân thủy t r u n g là một cái bí ẩn mà lại đã thu phục được thượng tôn dương nghiệm lại nhiều một đầu s ủ n g thú về sau hắn không chỉ có thể cùng thao thiết hợp thể còn có thể cùng thượng tôn hoàn mỹ ngự thú hợp thể không biết sẽ va chạm ra như thế nào lực lượng t r ư ơ n g năm trăm tám mươi hai trưởng quản thôn thiên tộc thượng tôn bị dương nghiệm thu phục toàn bộ thôn thiên tộc hoàn toàn trở thành không không phái thế lực cái này so dương nghiệm tưởng tượng được còn muốn thuận lợi còn muốn nhẹ nhõm không bao lâu diệp phong lưu mang theo trương phàm mẫu thân về tới đại điện chủ nhân người đã dẫn tới diệp phong lưu cung kính nói chỉ bất quá hắn tựa hồ có chút hoảng sợ không dám ngẩng đầu nhìn dương nghiệm dương nghiệm ánh mắt quét qua bất ngờ trông thấy một cái mặt mũi tràn đầy nếp h ố n nữ nhân nữ nhân người mặc tù phạm p h ụ c sức vô cùng gầy gò tiểu tụy nàng là ngồi lên xe lăn bị đ ẩ y ra xem ra hai chân khả năng đã phế đi đầu của nàng thấp Tái nhợt t ó chương c e đậy đ lấy khuôn mặt, thấy thấy loáng Bất khuôn không thể thoáng quá nàng. mặt, mặt mũi rõ của nàng. Bất quá có ợ c cái nàng kia t h ư lão lão như vỏ cây gương、mặt. Giống như một cái xế chiều nhân. Trương chiều vỏ cây cái mặt. một xế phàm nhìn đến người trước mắt thân thể kịch liệt run lên quần đầu không khỏi nắm chặt cắn chặt hầm răng đó có thể thấy được l ử a giận của hắn nàng chính là ta mẹ t r ư ơ n g phàm mỗi chữ mỗi câu hỏi hắn không thể tin được mẹ ruột của hắn lại bị cha tấn thành bộ dáng như vậy đã từng cha nói cho hắn biết mẹ ruột của hắn đẹp như tiên nữ là vô số nam nhân tha thiết ước mơ nữ nhân chương phảm cha có thể cưới được hắn mẫu thân là đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc phận nhưng nữ nhân trước mắt này tựa hồ so sữa của hắn sữa còn muốn thương lão dương niệm m i đầu cũng thật sâu n h í u lại tản mát ra băng lánh s ắ c ý nhìn về phía diệp phong lưu nói diệp phong lưu đông một tiếng quỷ gối dương niệm trước người là diệp phong lưu liền nói nàng cũng là thiếu tôn chủ mẫu thân đã từng thôn thiên tộc đại tiểu thư diệp v i ệ n vân t r ư ơ n g p h ạ m thân thể lại là run lên được chứng minh t r ư ơ n g p h ạ m tức giận càng tăng lên mẹ t r ư ơ n g p h ạ m thanh âm nghẹn ngào ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ lên tràn đầy tơ máu trên xe lăn nữ nhân nghe được thanh âm thân thể cũng là r u n g động động nàng thay đổi ngẩng đầu lên nhìn về phía t r ư ơ n g p h ạ m tái nhuận tóc trượt xuống qua một bên lúc này mọi người mới nhìn đến tóc che giấu phía dưới khuôn mặt gương mặt kia không chỉ có thương lão còn gầy đến da bọc xương mắt trái của nàng đã bị lột hết r a chỉ còn lại có một cái mắt phải đầu của nàng tựa hồ có chút cứng ngắc thật lâu mới hoàn toàn d ơ lên ngươi ngươi là thanh âm của nàng nghe cực kỳ khàn khàn giống như nói chuyện đối với nàng mà nói đều cực kỳ cố hết sức nàng không dám xác nhận mang theo một chút hoài nghi nhưng cũng có một loại khó có thể nói nên lời vui sướng cùng kích động mẹ chương phàm trong nháy mắt hơn ngàn quỳ gối diệp u y ể n vân trước người ta là trương phảm con của ngài trương phảm nhi tử diệp u y ể n vân tay cứng ngắc trưởng g ơ lên đây là thực sự diệp u y ể n vân có chút lệ nóng doanh trọng nàng nghĩ tới đời này đều vĩnh viễn không gặp được con của mình tại vô số cái ngày đêm nàng đều từng nghĩ tới con của mình dáng dấp ra sao bây giờ trương phảm thật ra hiện ở trước mặt của hắn nàng còn không thể tin được cũng không dám nhận nhìn đến tình cảnh như thế dương nghiệm mấy người cũng vì đó động dung đối với võ giả mà nói trong khoảng thời gian ngắn võ giả dung nhan không có biến hoa quá lớn diệp huyền vân tuổi tắc hẳn là sẽ không quá lớn cùng t r ư ơ n g phàm phụ thân cùng một chỗ lúc cần phải chính vào thanh xuân m i ê n hoa cho dù hiện tại đã qua mười lăm năm diệp huyền vân cũng cần phải là mỹ mạo vô song tuổi trẻ bộ dáng mới đúng hiện tại như vậy tuổi xế chiều có thể nghĩ nhận lấy như thế nào c h a tấn cùng ngược đ á i mà lại dương nghiệm còn chú ý tới một chi tiết vừa mới diệp phong lưu nâng lên diệp uyển vân là thôn thiên tộc đại tiểu thư mà trương p h ạ m thì là thôn thiên tộc thiếu tôn chủ còn có như thế bối cảnh a nhưng cho dù thân phận bất phàm diệp uyển vân ý nguyên bị như thế cực hình bởi vậy có thể thấy được thôn thiên tộc đối với không thuần huyết mạch là như thế nào thống hận cùng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ toàn t r ư ờ n g đều lặng im xuống tới mẹ con hai người ôm nhau cùng một chỗ không biết qua bao lâu trương p h ạ m cả giận nói ai làm sắc ký dập dờn mà ra là ngươi t r ư ơ n g phàm con mắt đỏ ngầu nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong lưu sau lưng xuất hiện một cái cự đại thôn v ệ vòng xoáy thuần trùng tới cực điểm thôn v ệ huyết mạch khí tức huyết tán ra tới đây là thuần chính huyết mạch diệp phong lưu sắc mặt thay đổi liên tục làm sao có thể cùng ngoại tộc kết hợp huyết mạch đều sẽ xuất hiện tì vết mà t r ư ơ n g phàm vậy mà nắm giữ thuần chính thôn thiên tộc huyết mạch còn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này mà t r ư ơ n g phạm trên thực tế huyết mạch cũng không thuần t r ù n g mà chính là tu luyện dương niệm cải thiện sau thôn tiên quyết huyết mạch mới chậm rãi tiến hóa biến đến tinh khiết hiện tại huyết mạch của hắn không chỉ có tại biến đến tinh khiết còn tại hướng về cao cấp hơn phương hướng tiến hóa mơ hồ trong đó đã có một loại vương giả chi khí trả lời ta t r ư ơ n g phạm lần nữa quát hỏi bởi vì dương niệm tồn tại diệp phong lưu đã không có mảy may tinh khí chỉ nói không phải ta đây là trong tộc quy củ chính là hình phạt đường dùng hình diệp phong lưu vậy mà có chút sợ hãi đem thi hình người dẫn tới trương phàm cả giận nói diệp phong lưu nhìn dương n i ệ m liếc một chút nhìn đến dương n i ệ m gật đầu diệp phong lưu lập tức đáp ứng vâng rất nhanh diệp phong lưu truyền lệnh xuống hình phạt đường người đã tìm đến đại điện tộc trường có gì phân phó hình phạt đường đường chủ diệp tư hỏi diệp phong lưu nói thiếu tôn chủ muốn gặp ngươi thiếu tôn chủ diệp tư có chút kinh ngạc hắn thấy được diệp hiển vân cũng nhìn thấy t r ư ơ n g phàm mơ hồ trong đó hắn đã đoán được cái gì vâng hắn cũng là thiếu tôn chủ đại tiểu thư huyết mạch diệp phong lưu nói ra diệp tư ánh mắt rơi vào t r ư ơ n g phàm trên thân tìm mười lăm năm ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa tới t r ư ơ n g phàm tới đối mặt là ngươi đem mẹ ta t r à tấn thành dạng này diệp tư lạnh nhạt nói nàng bại hoại tộc phong tội đáng xử tử n h ư không phải là không có tìm tới tung tích của ngươi nàng đã sớm chết nghiêm khắc nói nàng biến thành dạng này là bởi vì ngươi diệp tư tựa hồ rất thống hận trương p h ạ m n g h i ệ t trướng ngươi lại còn dám xuất hiện ở trong tộc chết diệp tư trực tiếp động thủ tu vi của hắn tại phía xa trương p h ạ m phía trên không phải trương p h ạ m có thể chống lại mắt thấy trương p h ạ m thì phải bị diệp tư đ ộ n g thủ lúc này đại bạch đột nhiên đ ộ n g thủ đôi c a o c u ố n lấy diệp tư hai tay một cố cường đại khí tức vọt thẳng nhập diệp tư thể nội trong n g á y mắt diệp tư tu vi bị phế quỳ trên mặt đất trưng p h ạ m trước người còn lại giao cho ngươi đại bạch nói ra trưng ơ phàm gật đầu trong tay vung ra s o n g t h i ệ t côn sau đó tổ hợp lại với nhau trở thành một cái h ắ c côn p h ú c cây gậy trước đâm xuyên thủng diệp tư lồng ngực ngươi phế đi mẹ ta tra tấn mẹ ta hôm nay liền lấy tính mệnh của ngươi làm đại giá h ắ c côn rút ra máu tươi nổ b ắ n ra sau đó một gậy trực tiếp đem đối phương đầu lâu đ ậ p nát về sau còn lại hình phạt đường người đều là bị phế sạch một tay làm c h ứ n g trị toàn trường yên tĩnh dương n i ệ m thôi động hồng mông thanh thạch để diệp huyện vân thân thể lần nữa khôi phục sinh cơ chỉ là đáng tiếc tu vi của nàng bị phế hai cái đùi tàn tật đã lâu đã vô lực hồi thiên nhưng may ra t á n h mạng không lo mẹ con hai người đơn độc đợi cùng một chỗ lẫn nhau nói một ngày một đêm ngày hôm đó diệp phong lưu tuyên bố thoái vị tộc trưởng vị trí tử trương phàm đảm nhiệm Trương Phạm chương í n h thức t r năm toàn trăm tám mươi ba trí tôn huyết mạch t r ư ơ n g phàm kế nhiệm thôn thiên tộc tôn chủ vị trí diệp phong lưu lui khỏi vị trí bộ tôn chủ phụ tá trương phàm dương n i ệ m bọn người tạm thời tại thôn thiên tộc ở lại đối với diệp huyền vân quá khứ cũng h i ể u chút đỉnh diệp huyền vân chính là trên một đời tộc trưởng diệp thương thiên nữ nhi cũng là thôn thiên tộc đại tiểu thư diệp thương thiên có hai đứa con trai một đứa con gái chỉ là năm đó chinh chiến hai đứa con trai chiến tử diệp thương thiên cũng là thân chịu trọng thương sau đó không lâu liền vẫn lạc tại trong tộc lúc ấy diệp huyện vân thiên tư chắc tuyệt hai mươi ba tuổi liền đi vào chân võ chín tầng đ ỉ n h phong nửa bước đế cảnh hai mươi bốn tuổi trở thành thôn thiên tộc trẻ tuổi nhất đế cảnh cường giả hai mươi sáu tuổi đánh lui lịch quân hai mươi bảy tuổi liền bị đề danh kế thừa tộc t r ư ở n g vị trí trong tộc tuy có đông đảo chỉ trích nhưng diệp huyền vân công tích danh vọng lại là không người đứng ra phản đối mắt thấy kế nhiệm sắp đến nhưng vào lúc này diệp huyền vân bởi vì một lần trọng thương bị thân là thầy thuốc trương phạm phụ thân cứu cũng bởi vì này hai người lâm vào bệ tình diệp huyền vân biết thôn thiên cổ tộc tộc uy nhưng vì tình yêu nàng dứt khoát quyết nhiên từ bỏ tộc trưởng vị trí dự định cùng trương phạm phụ thân bỏ trốn cao chạy xa bay một đoạn thời gian rất dài thôn thiên cổ tộc không có diệp u y ề n vân hạ lạc tìm kiếm không có kết quả rơi vào đường cùng cuối cùng diệp phong lưu kế thừa tộc trưởng vị trí là vì tôn chủ chỉ bất quá diệp phong lưu cũng không có đạt được tôn chủ truyền thừa bởi vì trong tộc từ đầu đến cuối không có từ bỏ đối diệp huyền vân tìm kiếm chỉ cần diệp huyền vân trở về diệp phong lưu liền sẽ theo tộc trưởng vị trí lui ra tới vì bảo trụ vị trí của mình diệp phong lưu cố ý cắt giảm tìm kiếm tộc nhân dạng này diệp huyền vân vừa biến mất cũng là hai năm thẳng đến hai năm sau một ngày nào đó hình phạt đường chỗ sâu thuộc về diệp huyện vân linh hồn cây đèn bên trong tách ra một đoá thanh sắc đèn đuốc tạo thành một chiếc giống như hạt đầu đèn đuốc cái kia thanh sắc đèn đuốc đại biểu cho không thuần huyết mạch hình phạt đường đem việc này báo cáo diệp phong lưu toàn bộ thôn thiên cổ tộc đều vì thế mà chấn động tại thời gian một tháng bên trong thôn thiên cổ tộc phô thiên cái địa tìm kiếm diệp huyện vân hạ lạc rốt cục diệp huyện vân vẫn là không có đào thoát bị tìm tới vận mệnh khi đó trương phạm vừa vừa ra đời diệp uyển vân vì bảo trụ trương phàm tánh mạng phong ấn hắn huyết mạch trong cơ thể diệp uyển vân cùng thôn thiên cổ tộc hình phạt đường trưởng lão đại tiểu thư trọng thương tại thời khắc cuối cùng diệp uyển vân lấy tánh mạng làm đại giá đem trương phàm cha con lấy bí thuật đưa đi mà diệp uyển vân thì rơi vào thôn thiên tộc hình phạt đường trong tay bị phê sạch tu vi nhốt lại chỗ lấy không có lập tức xử tử cũng là bởi vì trương phàm tung tích không rõ nhưng nàng không nghĩ tới sau đó không lâu trương phàm phụ thân cũng chiến tử mà trương phảm thì bị giao phó cho mộ dung gia sau cùng thành mộ dung gia ở rể con rể diệp huyền vân không có bị xử tử còn có một cái nguyên nhân trọng yếu tức diệp huyền vân nắm giữ lấy đồng dạng thôn thiên tộc tổ địa thôn thiên ấn nhưng thôn thiên ấn tung tích không rõ diệp phong lưu bởi vậy cũng không có đạt được tôn thượng truyền thừa cái này một mực là diệp phong lưu một cái tâm bệnh không có tôn thượng truyền thừa diệp phong lưu liền không thể xưng là chính thống người thừa kế bởi vì đó là một loại càng thêm cao quý thôn thiên huyết mạch đồng thời tu vi cũng đem bạo tăng nắm giữ thôn thiên ấn ẩn chứa dồi dào lực lượng mà diệp h u y ể n vân cùng trương phàm gặp mặt về sau nàng rốt cục nói ra thôn thiên ấn hạ lạc thôn thiên ấn ngay tại trong thân thể của ngươi diệp h u y ể n vân nói ra lúc trước ta chính là đem thôn thiên ấn hóa thành phong ấn phong bế huyết mạch của ngươi thế nhưng là phong ấn đã bị phá ra trương phàm kinh ngạc nói lúc trước hắn thôn thiên huyết mạch g i t tỉnh phong ấn cũng liền triệt để giải trừ làm sao sẽ còn tồn tại phong ấn đồng thời cái kia phong ấn lại là thôn thiên ấn biến thành người cảm giác t ì n h huyết mạch chỉ là một góc của băng sơn mà thôi diệp huyền vân nói ra nhi tử n g ư ơ i biết theo xuất sinh một khắc kia trở đi ngươi thì đã định t r ư ớ c bất phàm a t r ư ơ n g phàm thân thể hơi chấn động một chút vi nương gì nói như vậy dương niệm đại bạch mấy người cũng hiếu kỳ a o ào nhìn về phía diệp huyền vân chờ đợi lấy diệp huyền vân nói tiếp diệp h u y n vân nói trên người ngươi chạy xuôi theo chính là thôn thiên tộc trí tôn huyết mạch vạn người không được một thân thể có bát mạch một mạch lộ ra bảy mạch tẩn võ giả tầm thường chỉ có thể tu luyện một mạch hiền mạch còn lại bảy mạch không thể tu luyện mà ngươi bát mạch lộ ra mọi người nghe vậy giật mình dịch đại xuyên nói bát mạch lộ ra đây không phải là mang ý nghĩa trương phảm có gấp tám lần tu luyện tốc độ vâng diệp huyện vân gật đầu tựa hồ vì trương phảm cảm thấy kiêu ngạo bất quá không chỉ có nơi này diệp huyền vân hơi dừng lại tiếp tục nói dạng này huyết mạch trời sinh cũng là thánh giả chi tư hoàng giả chi thể cao quý bá đạo năm đó ta chính là phong ấn h ắ n bảy đầu huyết mạch diệp huyền vân nói ra hiện tại có thể giải khai cái này m ộ ư ơ i năm năm đến thôn thiên ấn cần phải thôn v h ệ không ít linh khí chất chứa trong đó chỉ muốn mở ra lực lượng của ngươi đem nổ tung tăng trưởng nâng cao một bước đi theo ta khẩu quyết vận chuyển công lực nói xong diệp huyền vân bắt đầu ngâm tụng khẩu quyết khẩu quyết tối nghĩa khó hiểu dài dòng thần bí trương p h ạ m đi theo ngâm sướng tuy nhiên không thể hoàn toàn lý giải nhưng nương theo lấy ngâm sướng hắn linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun g trào càng lúc càng nhanh thật giống như da tốc đ i ệ n lưu sau đó cơ giới thịt từng cái từng cái chưa từng thấy qua kinh mạch dần dần hiện hóa ra ngoài theo kinh mạch hiện lên trương p h ạ m kinh mạch toàn bộ biến thành kim sắc sau đó kim quang đem trương p h ạ m bao phủ cả người biến đến thần thánh mà u y nghiêm thân thể của hắn thật giống như đã mất đi trọng lực c h ầ m d ã i theo mặt đất trôi nổi lên lơ lửng giữa không trung kim quang phun trào tại trương phàm sau lưng hội tụ dần dần ngưng tụ ra bốn cặp kim sắc cánh phốc phốc phốc phe phẩy trong gió đều phảng phất tràn ngập năng lượng bàng bạc ba động đây là giải khai dịch đại xuyên nói ra diệp h u y ể n vân mừng rỡ nhìn trương phàm đây chỉ là vừa mới bắt đầu trí tôn huyết mạch uy nghiêm có thể không chỉ như thế dương nghiệm my đầu sâu nhăn hắn có thể cảm giác được t r ư ơ n g phàm khí thế biến hóa đặc biệt là cái kia bốn cặp kim sắc cánh để t r ư ơ n g phàm xem ra tựa như là một vị không thể xâm phạm thiên sứ r ắ c r ắ c một tôn áo giáp màu vàng nóng ở trên người hắn hội tụ mà ra giống như vương giả diệu thế lại như là thiên thần hàng lâm rầm rầm rầm t r ư ơ n g phàm khí thế trên người nhanh chóng bạo tăng thiên võ cựu trọng thiên c h â n võ bắt trọng c h â n võ c h í n t ầ n g đế cảnh nhất trọng thàng đến đế cảnh nhất trọng mới dừng lại vậy mà trực tiếp vượt qua hai cái đại cảnh giới cái này trí tôn huyết mạch cường đại có thể nghĩ phù văn màu vàng bay ra về sau phù văn màu vàng tại trương phàm trước ngực hội tụ hội tụ thành một cái giống như bát quái viên bàn treo ở trước ngực của hắn xoay tròn như một cánh cửa đây chính là thôn thiên ấn dương n i ệ m hỏi diệp h u y ể n vân nhẹ gật đầu đúng vậy đây là thôn thiên tộc trí bảo có này khác ở liền có thể tùy thời tùy chỗ cướp lấy thiên địa khí vận khí thôn sơn hà cũng có thể tiến vào thượng tôn lưu lại tổ điện có lẽ thượng tôn truyền thừa có nó tại thôn thiên tộc mới tính hoàn chỉnh diệp muốn mây nói ra mà lúc này trương phản chỗ mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc kia trước t ấ n ký lại là thiên thiên đạo ấn chí tôn huyết mạch để hắn mở ra tiên thiên đạo ấn a dương nghiệm cả kinh nói phải biết cũng là dương nghiệm đều không có hoàn toàn thăm dò ra tiên thiên đạo kiếm bí mật bây giờ trương phản cũng mở ra chương năm trăm tám mươi b ố vật chứa tại dương niệm lý giải bên trong tiên thiên đạo ấn tựa hồ cũng là đại biểu cho một loại nào đó truyền thừa ẩn chứa trong đó vô biên sức mạnh to lớn thậm chí còn khả năng phong tồn lấy một loại nào đó chi nhớ thời gian từng giây từng phút trôi qua không biết qua bao lâu t r ư ơ n g phàm trên người quang mang bắt đầu chậm rãi tiêu tán sau lưng bốn đôi cánh cũng bắt đầu tán loạn chỗ mi tâm tiên thiên đạo ấn biến mất không thấy t r ư ơ n g phàm chậm rãi tung bay rơi xuống rơi vào dương niệm trước người c ả ngươi k h í chất đã phàm á t trời đất. sinh biến biến lòng hắn đến hóa Da của lở c n g t h ê dầu có sang bóng, bắp thịt càng thêm đầy Hai đầu lông mày nhiều có càng bóng, sang Hai lông hơn mấy phần bắp ấp. thịt thêm mẩy mấy không í khí. khái k hào hùng chi Phạm, h giả cùng vương Trương nghĩ tới thân phận của ngươi không đơn giản a dịch đại xuyên liền muốn ngươi b ả o bọc t r ư ơ n g phàm đối dịch đại xuyên cũng không xa lạ nói ra đó là tự nhiên ai kêu mình là huynh đệ đây dương n h ậ m nói thể nội tình huống như thế nào t r ư ơ n g phàm nói bát mạch đã thông bây giờ có được gấp tám lần tu luyện tốc độ mà lại t r ư ơ n g phàm thần sắc biến đến cổ quái mà lại cái gì dịch đại xuyên hỏi mọi người cũng đều nhìn về t r ư ơ n g phàm t r ư ơ n g phàm chỉ chỉ trước ngực thôn thiên ấn thôn thiên ấn bị ta thuần phục cùng ta h ò a làm một thể hiện tại thôn thiên ấn tức ta ta tức thôn thiên ấn mọi người nghe được không hiểu có ý tứ gì dịch đại xuyên sờ lên cái mũi tuy nhiên nghe không hiểu nhưng giống như thẳng n h ư bức bộ dáng không kịp trương phàm nói chuyện mẫu thân hắn diệp huyền vân nói là ý nói hiện tại trương phàm thân thể cũng là một tôn thôn phệ thể mà lại là trí tôn thôn phệ thể chỉ cần hắn nguyện ý tới gần hắn vạn vật đều có thể bị thôn phệ cũng lại trở thành một phần của thân thể hắn mà lại thôn phệ chi vật cuối cùng rồi sẽ tạo nên hắn thôn phệ lĩnh vực phong phú hắn thôn phệ lĩnh vực thẳng đến chế tạo ra một cái hoàn mỹ thôn phệ thế giới khi đó trương phàm bản thân cũng là một cái phức tạp thế giới thể bất tử bất diệt vĩnh hằng chúa tể diệp hiền vân có phần làm kiêu ngạo cùng vui mừng vốn cho là lại cũng không thấy mình hải tử lại không nghĩ rằng trương p h ạ m tại không không phái bảo vệ dưới đã thành g i ả i tới này hắn đối với không không phái tràn đầy cảm kích nghe diệp hiền vân dương n i ệ m không khỏi nghĩ đến thượng tôn thượng tôn thể nội thế giới không phải liền là một mảnh thần bí tinh hạ chẳng lẽ nói trương p h ạ m cũng sẽ như thế nếu như thượng tôn không phải là bởi vì hoàng gia thức ăn cho cho thần phục với dương n i ệ m dương nghiệm còn thật không có mười phần năm chắc có thể chiến thắng thượng tôn cho tới bây giờ dương nghiệm đều còn không biết thượng tôn cực hạn đến cùng ở nơi nào trương phạm bắt mạch giải phong về sau tại diệp phong lưu chỉ huy phía dưới tiến về thôn thiên tộc tổ đ ị a diệp huyện vân đi theo dù sao cũng là thôn thiên tộc tổ đ ị a dương nghiệm bọn họ không tiện tham gia cho nên dương nghiệm bọn họ tại thôn thiên tộc trung đ ằ n g đợi ngay hôm đó dương nghiệm triệu hồi ra thượng tôn chủ nhân thượng tôn phủ phục tại dương nghiệm trước người dương nghiệm ừ một tiếng về sau nói nơi này chỉ có hai người chúng ta không cần như thế câu n ệ ta có một vài vấn đề muốn hỏi ngươi vâng thưa chủ nhân thượng tôn buông lỏng không ít chủ nhân mời nói dương nghiệm hơi trầm n g âm chi rồi nói ra ngươi tựa hồ đối với vô ngân đế quân sự tình biết rõ biết không ít thượng tôn phảng phất hồi tưởng lại vô ngân đế quân người này nói ra nhận biết nhưng vô ngân đế quân quá mức thần bí ta biết có hạn ngươi liền đem biết đến nói cho ta biết dương nghiệm nói ra đối với vô ngân đế quân có thể nhiều biết một chút là một chút nhưng thượng tôn lại là nhìn về phía dương nghiệm chủ nhân ngài trên người có vô ngân đế quân khí thức ngài không biết mình thân phận dương nghiệm lắc đầu ngươi muốn nói ta chính là vô ngân đế quân dương nghiệm mơ hồ trong đó cảm thấy thượng tôn có lời gì miêu tả sinh động thượng tôn lắc đầu không phải vậy ngươi muốn nói cái gì ngươi cho rằng ta là thân phận gì dương nghiệm nói ra chủ nhân thật không biết thượng tôn dáng vẻ rất là kinh ngạc không biết dương nghiệm trả lời nếu như ta không có đoán sai chủ nhân ngại hẳn là v ô ngân đế quân vật chứa thượng tôn nói ra vật chứa dương nghiệm nhúng mày có ý tứ gì vật chứa hai chữ để dương nghiệm có một loại dự cảm xấu cũng chính là chủ linh hồn của con người cùng thân thể đều không thuộc về mình người của ngài thân thể từ vừa mới bắt đầu chính là vì vô ngân đế quân trở về làm chuẩn bị ngài linh hồn sau cùng sẽ dung nhập vô ngân đế quân linh hồn một khi dung hợp ngài liền không còn là ngài mà chính là vô ngân đế quân thượng tôn nói ra đoạt xá a dương n i ệ m hỏi không phải cái này so đoạt xá còn tàn khốc hơn thượng tôn nói ra làm vật chứa chủ nhân bản thân liền là vô ngân đế quân tạo hóa mà ra vì tạo hóa ngươi hắn đem ngươi theo vĩnh thế trong luân hồi tước đoạt khí vận cho nên hắn tước đoạt không phải chủ nhân cả đời mà chính là vinh thế khí vận dương nghiệm có chút bị lượn quanh chóng nếu như nói hắn là vâu ngân đế quân tạo hóa đi ra như vậy trước đó dương nghiệm thì không tồn tại đã không tồn tại vậy liền không quan tâm tước đoạt hoặc là vật chứa nhưng lại nói là tạo hóa hắn chiếm lấy vinh thế luân hồi nói rõ dương nghiệm bản thân là tồn tại như vậy vấn đề tới dương nghiệm đến cùng tồn tại vẫn là không tồn tại vậy ta đang bị tạo hóa đi ra trước đó là tồn tại vẫn là không tồn tại dương nghiệm hỏi tồn tại cũng không tồn tại thượng tôn nói ra dương nghiệm càng thêm n g h i hoặc có ý tứ gì chủ nhân bản thể là một đoàn khí vận thượng tôn nói ra lại bị tạo hóa trước đó ngài lấy khí vận phương thức lưu chuyển khắp luân hồi ở giữa cho nên tồn tại nhưng ngài cũng không có đủ ý thức cùng linh hồn cho nên không tồn tại dương nghiệm bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế hắn đem ta tạo hóa đi ra chính là vì khôi phục dương n i ệ m hỏi cái này là một cái trong số đó nhưng quan trọng nhất là cần dung hợp khí vận thượng tôn nói ra dung hợp khí vận hắn muốn làm gì dương n i ệ m không rõ ràng vô ngân đế quân mục đích chỉnh hợp trước đó biết đến tin tức vô ngân đế quân đã mấy đời luân hồi mà lại mỗi một lần luân hồi hắn đều bảo lưu lại trí nhớ lúc trước cùng lực lượng dùng tiên thiên đạo kiếm phương thức đem bảo tồn lại nhưng hắn tại sao muốn làm như vậy đâu đây cũng không phải là ta có thể lý giải thượng tôn nói ra đó là đ ỉ n h phong người mới biết bất quá ta ngược lại là trải qua tam thế vô ngân đế quân ta tới có tiếp xúc gần nhất một lần là tại một vạn năm trước thượng tôn nói dương nghiệm trong nháy mắt hứng thú người nói dương nghiệm tập trung tinh thần chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thượng tôn thượng tôn tựa hồ tại chỉnh lý suy nghĩ qua rất lâu mới nói cái này còn phải theo ta lần thứ nhất đi vào thượng giới thời điểm nói lên Đến đón lấy tại h cho ư Dương ợ n tôn cùng ngân quân nói Niệm. g tiếp t đem đế xúc vâu thượng giới các vực còn có rất nhiều thế lực môn phái trong đó có một cái môn phái gọi thượng nguyên môn thượng nguyên môn bên trong thiên tài xuất hiện lớp lớp tại thượng nguyên trong môn có một vị đại sư huynh tên là tiêu giật tiêu giật thiên tư chắc tuyệt năm nay gần hai mươi tuổi liền thành thượng nguyên môn thủ tịch đại đệ tử thương lai kế thừa thượng nguyên môn trưởng môn chi vị chính là ngàn vạn đệ tử kính ngưỡng đối tượng thượng tôn khi đó còn không phải bộ dáng như vậy mà chính là hình người khi đó thôn thiên tộc cơ hồ điêu linh thượng tôn thêm vào thượng nguyên môn tu tập để cường đại lên sau lớn mạnh thôn thiên tộc một lần ra ngoài tu hành đúng lúc cùng tiêu giật đồng hành h ắ n cùng vâu ngân đế quân gặp nhau cũng bắt đầu từ đó t r ư ơ n g năm trăm tám mươi lăm phát triển không không phái thượng tôn giảng thuật cùng tiêu giật đi ra ngoài lịch luyện kinh lịch lần kia lịch luyện từ tiêu giật dẫn đội xâm nhập ma cốc nhiều lần nguy hiểm mà tại cái kia địa phương nguy hiểm thượng tôn lần thứ nhất kiến thức tiêu giật tiên thiên đạo cốt lực lượng đó là ta chưa từng có được chứng kiến lực lượng thượng tôn nói ra tiêu giật sư huynh đang sử dụng cố lực lượng kia thời điểm cả người khí c h ấ t tính tình đều phát sinh biến hóa cực lớn về sau ta mới biết được khi đó tiêu giật sư huynh sâu trong linh hồn vô ngân đế quân đã thức tỉnh thượng tôn chỉ là đơn giản tự thuật về sau tiêu giật thần bí biến mất tung tích không rõ thượng tôn cùng vô ngân đế quân trùng phùng thời điểm đã là trăm năm về sau trung phùng bất quá vội vàng thế nhưng lúc vô ngân đế quân trí nhớ đã hoàn toàn thức tỉnh vô ngân đế quân đã trở thành danh động thượng giới đại năng cường giả ta biết cứ như vậy nhiều thượng tôn nói ra ngươi muốn biết đến kỹ l ư ợ n g hơn một số có thể tiến về thượng giới thượng nguyên môn thượng nguyên môn bên trong có không ít hồ sơ cần phải có quan hệ với tiêu giật ghi chép thượng tôn nhìn về phía dương nghiệm mà lại tại thượng giới còn có không ít tiêu giật dấu vết lưu lại từ đó hẳn là sẽ có phát hiện dương nghiệm rơi vào chầm tư ở trên tôn nơi này nên được không đến càng nhiều tin tức cặn kẽ xem ra cần phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến về thượng giới nếu như vô ngân đế quân trí nhớ tiếp tục khôi phục dương nghiệm đem biến đến m ộ ư ơ i phần nguy hiểm muốn như thế nào mới có thể đi vào thượng giới dương nghiệm hỏi có hai loại biện pháp thượng tôn nói dương nghiệm không cắt đứt hắn mà chính là nghe hắn tiếp tục nói đi xuống đệ nhất tu vi đi vào thần cảnh mở ra thượng giới chi môn liền có thể tiến vào thứ hai đăng lâm thiên thê từng bình ư thượng、giới. Dương nghi hoặc hỏi, như thế nào thượng ớ giới. Chi môn? Thiên thế lại là cái gì? Thượng giới c hoặc chi cái một nghiệm môn? thế Thiên thê đạp lại vào nào là nghi hỏi, t h ư ợ g giới c i môn chính là thường ợ n cùng hạ giới ở giữa môn hộ, cần lấy thần cảnh g giới giới giữa chi lực hạ hộ, h tạm ở đem lấy t i mở ra. b ì h h t ư ờ n mà nói cần thần cảnh cường giả bỏ qua nhục thân lấy linh hồn phương thức tiến vào thượng giới đến thượng giới tái tạo nhục thân thiên thê thì là thượng giới còn sót lại sản phẩm liên thông trên giới l ư ợ n g giới bất quá đăng thiên thê giống như độ lôi kiếp cựu tử nhất sinh không phải thần cảnh cường giả không dám bước vào thần cảnh cường giả thì bình thường chọn bỏ qua nhục thân mở ra thượng giới chi môn chỗ lấy cực ít có người lựa chọn đi vào thiên thê dương nghiệm đối lại có một thứ đại khái hiểu rõ đối với thần cảnh dương nghiệm có thể nhẹ nhõm phá vỡ mà vào chỉ là vấn đề thời gian cho nên hắn cũng không cần thiết đi đăng thiên thê hắn cũng không phải quá mau cho nên hiện tại hắn cần cần phải làm là chờ đợi đến thuận lợi phá vỡ mà vào thần cảnh dương nghiệm tự nhiên có thể đầy đủ tiến vào thượng giới ta đã biết dương nghiệm nói xong đem lên tôn triệu hồi lấy ra tinh b ả n lần nữa bắt đầu lĩnh hội lần này ý thức tiến vào so sánh thuận lợi cái kia mênh mông bắt ngát tinh hà lần nữa hiện ra ở trước mắt chỉ bất quá lại không có nhìn thấy cái kia mênh mông không không phái dương nghiệm phiêu phủ ở mênh mông trong tinh hà t h ư ợ n h ư là một hạt bụi những cái kia lập lòe tinh thể đều giống như cũ có sinh mệnh giống như tản mát ra năng lượng cường đại ba động dương nghiệm phiêu lưu lấy cảm giác dần dần hắn có thể cảm giác được hô hấp cùng sinh mệnh khí tức l u ậ t động quả nhiên đều là sinh mệnh thể a dương nghiệm trong lòng tự nói lần nữa cảm giác cái kia l u ậ t động lại biến mất không thấy gì nữa thời gian từng giây từng phút trôi qua cũng không biết trải qua bao lâu làm dương nghiệm mở mắt lần nữa thời điểm ý thức của hắn đã theo tinh b ả n bên trong rút ra muốn muốn lần nữa tiến vào cũng đã làm không được mỗi ngày chỉ có thể thăm dò một lần a dương nghiệm ở trong lòng suy đoán hắn dự định nhiều mấy lần nghiệm chứng lần này thăm dò cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch hắn tự hồ có thể một chút câu thông những cái kia tinh thần đồng thời tại trong hiện thực hắn đối tinh thần chi lực đều có nhất định cảm ứng chẳng lẽ tinh bàn bên trong tinh hà là một chỗ tu luyện không gian dương nghiệm tự nói lấy mặt trời dần dần dâng lên ánh sáng mặt trời theo cửa sổ chiếu vào dương nghiệm đứng dậy chậm rãi mở rộng thân thể cực kỳ dễ chịu thoải mái t h ư ợ n h ư là ngủ một giấc ngon lành đồng dạng đúng lúc này cửa phòng bị một tiếng cọn kẹt đẩy ra người đã tỉnh là đại bạch trong tay nàng bưng cháo cùng điểm tâm muốn đến là vì dương n i ệ m đưa tới chính thật là có chút đói bụng dương n i ệ m sờ lên cái bụng gương mặt hạnh phúc trước kia đây chính là hướng vinh vinh làm hiện tại đại bạch gánh vác chức trách lớn điều này nói rõ bọn hắn quan hệ lấy được thực chất tính tiến triển vừa tu luyện cũng là bảy ngày có thể không đói bụng a đại bạch có chút toán giận nói bảy ngày lâu như vậy a dương nghiệm kinh ngạc không thôi hắn cảm giác tiến vào tinh bàn bên trong nhiều nhất một hai canh giờ không nghĩ tới lại là bảy ngày chẳng lẽ tinh bàn bên trong thời gian cùng bên ngoài không giống nhau cũng không phải bảy ngày đại bạch nói là trùng kích bình cảnh dương nghiệm lắc đầu đối đại bạch không có gì tốt dầu diếm sẽ tiến vào tinh bàn bên trong tình huống nói cho đại bạch một bên hút cháo dương nghiệm vừa nói t r ư ơ n g phàm theo tổ địa gia đã đến rồi sao hai ngày trước đã ra tới đại bạch nói tình huống như thế nào dương nghiệm đem một khối bánh ngọt nhét vào trong miệng đ ạ t được thôn thiên tộc truyền thừa thuận lợi đi vào thần cảnh đại bạch nói dương nghiệm có chút kinh ngạc chính mình cũng thu cái gì đệ tử a từng cái thân phận bất phàm a man chính là man thần tộc hậu nhân thu hoạch được man thần truyền thừa t r ư ơ n g phàm lại kế thừa thôn thiên tộc tổ địa truyền thừa trưởng quản toàn bộ thôn thiên tộc hắn cũng là không không phái vị thứ ba bản thổ thần cảnh cường giả tăng thêm trước đó hoàng gia thức ăn cho chó tự dưỡng cường giả các lão tổ không không phái hiện tại thực lực tổng hợp đã không e ngại hạ giới bất kỳ thế lực nào bao quát thiên long thánh triều hoàng thất hiện tại cũng nên cân nhắc tiến về thượng giới nhìn một chút chẳng qua trước mắt hạ giới cục thế dung chuyển tứ hoang dị động đoán chừng tại tương lai không lâu một trường hạo kiếp chi chiến liền muốn đánh vang an bài tốt thôn thiên cổ tộc rất nhiều hạng mục công việc dư n i ệ m bọn người chạy về không không phái mà khi bọn hắn trở lại không không phái thời điểm không không phái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất linh khí theo long mạch bền trong b ư ớ c hơi mà ra kiến mục tại linh khí tẩm bổ dưới cành lá tẳng ra dễ cây sinh trường vô hạn lan tràn treo lơ lửng giữa trời không không phái đạt được mở rộng diện tích chi ít tăng lên một nửa kiến mục cao vút trong mây độ cao tựa hồ cũng tăng lên không ít kiến mục cao lớn đây tô lạc lạc hì hì cười nói cổ vân nhìn một chút tô lạc lạc trêu chọc nói lạc lạc ngươi làm sao lại không dài cao đâu cứ như vậy không dễ nhìn a t ô lạc lạc nhìn cổ vân hỏi đẹp mắt không quá lớn cao một chút càng lộ vẻ d á người n g nha cổ vân nói t ô lạc lạc không để ý tới hắn chỉ thấy biến đến càng ngày càng đẹp không không phái cảm giác chúng ta sinh hoạt tại đám mây đây chúng đệ tử mười phần mê mẩn đại bạch nói là bởi vì long mạch dương niệm hơi suy nghĩ có thể là bất quá dương niệm lại nhớ tới trong truyền thuyết kiến mục liên tiếp thiên địa trời là thượng giới chính là hạ giới chẳng lẽ kiến mục muốn sinh trưởng đến thượng giới a suy đoán này quá mức lớn mật cũng chỉ có đi một bước nhìn một bước dương nghiệm thân hình nổ bắn ra mà lên trong chốc lát xuất hiện tại kiến mục c h i đ ỉ n h nhìn xuống một biển mây có chút hùng vĩ nhìn lấy mở rộng không không phái đất n a i dương nghiệm ngón tay dẫn ra nhất thời kiến mục dễ cây n ô lên hóa thành từng tòa đại điện tòa nhà lớn ủy vi trắng quan chương năm trăm tám mươi sáu côn lôn khư cấm điện không không phái quy mô so trước đó càng thêm to lớn dương n i ệ m cùng đại bạch đứng ở kiến mộc tri đ ỉ n h đám mây phía trên ngắm nhìn cái kia quần c u ộ n biển mây hai người cùng tồn tại quần áo trong gió bay múa như là một đôi thần tiên quyến lữ nhìn đến xinh đẹp như vậy cảnh sắc tâm thần thanh thản nhất thời dương n i ệ m trong lòng toát ra một cái ý nghĩ liên quan tới lãng mạn ý nghĩ đại bạch dương n i ệ m khẽ gọi một tiếng làm gì đại bạch nhìn về phía dương n i ệ m đại bạch chỉ thấy dương nghiệm nhìn qua biển mây không biết dương nghiệm muốn nói điều gì nhưng có loại trực giác dương nghiệm hẳn là sẽ nói điểm lãng mạn còn thật có điểm chờ mong đây sau đó đại bạch gan tính lại chờ đợi dương nghiệm đến cùng muốn nói gì bầu trời đều biết ta thích ngươi đây dương nghiệm nói ra nghe được dương nghiệm nói ưa thích chính mình đại bạch trong lòng cũng ngọc ngào bầu trời mới không biết đây ngươi lại không nói cho hắn biết không cần nói cho hắn cũng biết nói xong dương nghiệm thổi một ngụm nhất thời cái kêu biển mây quay cùng lên màu trắng mây trôi vẽ ra hai cái đào tâm một cái củ t ị t chi kiếm xuyên qua hai cái đào tâm phía dưới xuất hiện một hàng chữ viết tâm của ngươi lòng ta xuyên một chuỗi thích không dương nghiệm hỏi đại bạch tâm lý rất ấm ngoài miệng lại nói ai muốn cùng tâm của ngươi xuyên một chuỗi tự luyến thật không muốn không muốn mà lúc này dương nghiệm mới mặc kệ nhiều như vậy trực tiếp đem đại bạch ôm c h ầ m đến sau đó tiếp cận đi n g ư ơ i muốn làm gì đại bạch tim đập rộn lên gương mặt có chút nóng đầy hôn ngươi sau đó dương niệm hôn lên thời gian tại thời khắc này phảng phất đ ỉ n h chỉ lưu động ngàn vạn mây trôi lưu động hai người ôm nhau mây trôi sương m ủ tính mịch mà mỹ hảo không biết qua bao lâu dương niệm vừa rồi buông tha đại bạch mà đại bạch có chút ngộng đầu trống r ỗ n g qua rất lâu đại bạch nói thằng nhóc con không lớn không nhỏ ta không nhỏ dương niệm nói ra làm sao không biết lớn nhỏ ta thế nhưng là ngàn tuổi đều có thể làm bà nội ngươi đại bạch đường hô hấp dương niệm bị đại bạch c h ọ c cười ta không ngại nha nhà ai mãi mãi có xinh đẹp như vậy ta xinh đẹp không xinh đẹp có bao nhiêu xinh đẹp ngươi trong lòng ta là đẹp nhất dương niệm hát một câu lời bài hát vậy ta mới khác người trong lòng thì không đẹp đại bạch nết miệng đương nhiên đẹp trong lòng ta là đẹp nhất tại khác người trong lòng cũng mỹ dương n i ệ m nói cái kia còn tạm được đại bạch cười cười vậy ngươi khi dễ ta muốn làm sao bổ khuyết đại bạch vậy mà một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng bất quá dạng này đại bạch có một phen đặc biệt mị lực ừ n cho phép ngươi khi dễ trở về dương n i ệ m nói đó còn là ta an thiệt thòi đại bạch cố ý không nhanh nói vậy ta để ngươi khi dễ cả một đời dương n i ệ m nói đây chính là ngươi nói đừng hối hận đại bạch tâm lý thật cao hứng một người nam nhân nói để ngươi khi dễ cả một đời đây không thể nghi ngờ là trên đời này e m thai nhất tình thoại không hối hận nói dương n i ệ m đem mặt đưa tới hiện tại liền có thể tùy tiện khi dễ n g h ĩ hay lắm đại bạch ngạo kiều nói bất quá hành động phía trên lại bẹp hôn dương n i ệ m một chút hai người đang xây m ộ t chi đỉnh chờ một mạch đến mặt trời lặn thời gian mới mới trở lại trong hốc cây các loại chuyện không không p h ả i ngược lại là an bình một đoạn thời gian thiên long thánh triều không tiếp tục tìm tới cửa lúc này thiên long thánh triều hoàng thất c h ỗ sâu thánh long đại đế cung kính đứng ở khô nhai lão nhân trước người sư tôn hiện tại mười thánh tông tám cái tông môn biến thành không không phái phụ thuộc tông môn thôn thiên cổ tộc cũng đã luân hãm thánh long đại đế vẻ mặt nghiêm túc khô nhai lão nhân từ từ mở mắt thôn thiên cổ tộc cũng luân hãm khô nhai có chút kinh ngạc chúng ta phái đi nhiều người như vậy đều không có giết tiểu tử kia không một người trở về thánh long đại đế nói ra khô nhai trầm mặt xuống không biết qua bao lâu sinh long đại đế đạo còn lại hai cái hồng mông thạch một cái tại yêu tộc một cái tại cái kia dương niệm trong tay dựa theo thế cục bây giờ cái này hai cái hồng mông thạch là không dễ dàng tới tay chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ thánh long đại đế hỏi khô nhai trầm âm vậy cũng chỉ có mượn nhờ phía trên lực lượng ngài là nói lên giới thánh long đại đế hỏi đúng khô nhai nói chúng ta bất quá là thượng giới tại hạ giới người phát ngôn cần thiết thời điểm cũng cần phải mời bọn họ xuất thủ đi bí long cốc khô nhai nói xong thân hình loại lên biến mất tại đại điện c h ỗ sâu nỗ lực phấn đấu không không p h ả i ngày qua ngày sinh cơ bừng bừng mỗi người nhiệt huyết đều tại sáng sớm tiếng hô khẩu hiệu bên trong bị nhen lửa n g à y hôm đó luyện công buổi sáng sau khi kết thúc sử thư thánh vội vàng chạy đến côn lôn khư phát sinh d ị động toàn bộ côn lôn khư đã hủy có thể hơn phân nửa sử thư thánh báo cáo hủy hơn phân nửa chuyện gì xảy ra dương nghiệm ngầm đầu Nghe nói là côn lôn khư phía sau núi mở ra địa ngục chi môn sắt khí xuất ra đã bao phủ hơn phân nửa côn lôn khư đồng thời địa ngục chi môn bên trong có quỷ vật tần hiện tựa hồ là liên thông minh giới dương niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh minh giới cùng thượng giới hạ giới gọi chung là tam giới cái này tam giới bình thường là lẫn nhau tách rời chỉ có duy nhất thông đạo tương thông đồng thời trong thông đạo đều có cường đại phong ấn hạn chế tam giới cũng không liên hệ minh giới trưởng quản vạn vật luân hồi vô luận hạ giới hòa thượng giới nhân thần v ẫ n lạc đồng đều về địa ngục nhập minh giới vào luân hồi minh giới có một bộ thuộc về mình sinh thái trong đó cũng không thiếu đại năng cường giả tam giới bên trong thượng giới tự nhiên mạnh nhất nhưng minh giới cũng không quá yếu chỉ có hạ giới một chút nhỏ yếu cho nên địa ngục c h i môn mở rộng minh giới sinh vật tuân r a cũng không phải cái gì chuyện tốt đi xem một chút dương nghiệm nhữ mày hiện tại côn lôn khư là không không phái phụ thuộc tông môn côn lôn khư phát sinh dị biến dương niệm tự nhiên muốn đi nhìn một chút về sau dương niệm thân hình loay lên thiên ngai chỉ xích trong chốc lát liền là xuất hiện ở côn lôn khư trên không đối với nắm giữ trận văn dương niệm tới nói thuấn gian di động tính không được việc khó đứng ở côn lôn khư trên không túi đầu nhìn qua chỉ thấy nồng đậm hấp khí theo côn lôn khư phía sau núi tràn ngập mà đến bầu trời đều lộ ra âm c h ầ m áp lực chỗ đó cũng là côn lôn khư có địa ngục chi môn danh hiệu cấm đ ị a sử thư thánh giới thiệu nói côn lôn khư cấm đ ị a dương niệm có nghe thấy nghe nói tại địa ngục chi môn cấm đ ị a đi vào qua đại năng cường giả không một người từ đó đi ra dân ra địa ngục chi môn cấm đ ị a cũng đã thành một mảnh nơi chẳng lành không người dám tới gần cho tới nay tại côn lôn khư cấm đ ị a bên ngoài đều có trọng binh chấn giữ chỉ là giờ phút này dạng này nghiêm ngặt thủ vệ tựa hồ bị hắc khí kê hoàn toàn tan g ã có gào trầm thấp theo địa ngục c h i môn bên trong truyền r a hung ác màu đen manh thu sâu ra cùng côn lôn khư đệ tử chém giết cùng một chỗ trang diện cực kỳ hỗn loạn mà ở trong hắc khí đã có không ít đệ tử vẫn lạc mà những cái kia có huyết hồng con ngươi manh thú ngay tại cắn xé vẫn lạc đệ tử nhục thân t h ư ợ n như đói khát sói hoang n g h i ệ t trướng dương nghiệm trợn quát một tiếng vô thượng uy nghiêm bạo phát đột nhiên dọa đến những manh thú kia thối lui đến hắc vụ chỗ sâu chương năm trăm tám mươi bảy bị ngạn q n g a o theo hung ác mạnh thu lui vào trong hát vụ toàn bộ côn lôn khư đều là yên tĩnh trở lại côn lôn khư chúng đệ tử nhìn đến dương nghiệm cùng sử thư thánh đều là hào hào quý bái t r ư ờ n g môn côn lôn khư đại trưởng lão thương vân thái độ cung kính dương nghiệm nói địa ngục chi môn làm sao đột nhiên mở ra thương vân nói trước mắt còn không có điều tra rõ ràng địa ngục chi môn cấm địa không người dám bước vào tìm kiếm bất quá đoán chừng là minh giới có biến dương nghiệm gật đầu hắn cũng biết theo thương vân trong miệng hỏi không ra cái gì trước mắt minh giới bên trong tựa hồ còn không có minh giới cường giả ẩn hiện hiện tại đi ra đều là một số minh giới h u n g thú tạm thời nhìn không ra manh mối ta vào xem dương nghiệm nhìn một cái cái kia hát vụ phương hướng thương vân cả kinh nói trưởng môn địa ngục c h i môn cũng không phải lương thiện c h i địa không thể tùy tiện bước vào à. dương nghiệm nói ta tự có chừng mực nói xong dương nghiệm thân hình lóe lên chính là tiến nhập trong hát vụ sử thư thánh đuổi theo trong khoảnh khắc hai người chính là đặt mình vào hắc vụ bên trong hắc vụ bên trong sát khí bức người nhưng bởi vì địa ngục chi môn tại chỗ sâu tạm thời bọn họ còn không có tao ngộ nguy hiểm dương nghiệm đứng tại hắc vụ bên trong điều tra chi nhãn phóng thích mà ra trôi nổi tại trên không điều khiển điều tra chi nhãn tiến vào hắc vụ chỗ sâu không bao lâu hắc vụ chỗ sâu tình huống cũng là hiện ra ở trước mắt chỉ thấy càng là chỗ sâu hung thu càng là dày đặc tại hắc trong sương ngủ có một cái lớn như vậy h ắ t cám hạp cốc trong hạp cốc có một đạo lơ lửng giữa không trung màu đen cửa đá màu đen trong cửa đá thỉnh thoảng có tàn khốc hung thú chạy ra đến gào thét không thôi mà tại trong hạp cốc vô số bị ngạn hoa nở đầy hạp cốc đầy khắp núi đồi một đầu hoàng hà dòng sông chạy nhỏ giọt chạy xuôi không biết chạy tới đâu sử thư thánh phóng xuất ra hạt giấy hạt giấy sau khi trở về tại vạn quyển trên sách biểu hiện tình huống đây là bị ngạn hoa cùng hoàng tuyền sử thư thánh nói bị ngạn hoa cùng hoàng tuyền đều là minh giới c h i vật bây giờ lại sinh trưởng tại nơi này thực sự quỷ dị nơi này tại sao có thể có hoàng tuyền dương n i ệ m nghi hoặc bị ngạn hoa sinh trưởng tại âm dương giao giới c h i địa địa ngục c h i môn vừa vặn là dạng này một chỗ tồn tại có thể lý giải mà hoàng tuyền nương theo hoàng tuyền lộ mà tồn tại xuất hiện ở đây thì không tốt giải thích sử thư thánh cũng nghi hoặc nửa ngày dương n i ệ m nói vào xem về sau hai người nhanh chóng tiến nhập địa ngục c h i môn chỗ vừa tiến vào hạp g ố c bị ngạn hoa mùi thơm phiêu tán ra địa ngục chi môn bên trong truyền đến một cố cường đại hấp dẫn chi lực giống như là muốn đem bọn hắn lôi kéo tiến vào đồng dạng mùi hoa này không đúng sử thư thánh cảm giác không đúng nhưng nhắc nhở đến đã chậm bởi vì dương niệm cùng sử thư thánh đã lâm vào trong ảo giác bị ngạn hoa từng đoá từng đoán ở rộ h á c vụ dần dần tàn ra cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất trời biến thành màu xanh lam mây trắng đoá, đoá. nhìn một cái thảo nguyên vô tận phía trên hoa nở khắp nơi gió thổi c h ậ m t r ở n thật giống là thế ngoại đảo nguyên đây là bị ngạn sử thư thánh hỏi bị ngạn hoa nở tiếp xúc đạt bị ngạn dương nghiệm nói ra khó trách người tiến vào già không được chỉ sợ cùng cái này bị ngạn hoa có quan hệ lớn lao dương nghiệm tiếng nói vừa dứt về sau trong tầm mắt chính là xuất hiện lần lượt từng bóng người trong lúc nhất thời một cố quen thuộc đến trí nhớ tràn vào trong đầu những thứ này đều là kiếp t r ư ớ c của ta dương nghiệm nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước sáu bóng người bọn họ đều là vô ngân đế quân vào luân hồi trước bộ dáng đã đã trải qua thất thế rồi hả dương nghiệm trong lòng tự nói hắn muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn nhưng cái này sáu bóng người lại là c h ậ m dại biến đến phai mở lên sau cùng biến mất không thấy gì nữa về sau lần lượt từng bóng người ở trước mắt thoáng hiện mà qua cái kia tất cả đều là quá khứ cố nhân có thân nhân của hắn có bằng hữu của hắn có của cùng trước cái. Một đạo mỹ lệ bóng bóng đệ đạo đạo đặt đạo đạp không mà đến. lệ tử Từng từng Một qua. Sau hắn. hình ảnh không người người loại Mỹ mà v ô n g ân cái kia mỹ lệ nữ tử trong mắt tràn đầy nhu tình cùng tưởng niệm thanh âm rơi xuống nữ tử trôi giạt đến dương niệm trước người dương niệm thần sắc biến đổi quỷ thần xui khiến gọi ra một cái tên quân giao quân giao hai chữ này phảng phất khắc tại dương niệm sâu trong linh hồn đồng dạng nhìn đến người này một cách tự nhiên cái tên này thì theo linh hồn của hắn chỗ sâu nhảy ra không dùng chút nào suy nghĩ tựa như là bắt nguồn từ bản năng hơn nữa còn mang theo tâm tình gọn sóng vô ngân đế quân ý thức tựa hồ táo động để dương n i ệ m rất muốn xông đi lên ôm lấy nữ nhân này liên quan tới quân giao trí nhớ tràn vào trong đầu thông qua đọc trí nhớ dương n i ệ m rốt cuộc biết vô ngân đế quân luân hồi thất thế bí mật quân giao vô ngân đế quân thích nhất nữ nhân cũng là thích nhất vô ngân đế quân người nhưng cái này tình cảm của hai người lại có chút long đong cuối cùng kết cục cũng có chút thê thảm vô ngân đế quân thiên phú tính không được xuất chúng nhưng lại cực kỳ nỗ lực hắn theo một cái tiểu tông môn đi ra thông qua cố gắng của mình đi hướng võ đạo đ ỉ n h phong danh chấn đại lục tại một lần đi ra ngoài lịch luyện bên trong hắn quen biết quân giao hai người nhanh chóng rơi vào b ể tỉnh nhưng cũng bởi vì bọn họ yêu đương rước lấy phiền phức quân giao cũng không phải là phổ thông nữ tử nàng chính là minh giới minh chủ nữ nhi minh chủ muốn nhất thống tam giới chủ tính vào năm mở ra địa ngục chi môn phát động tam giới đại chiến minh chủ có ý lôi kéo vô ngân đế quân nhưng bởi vì vô ngân đế quân ngồi lên thượng giới c h i chủ vị trí hắn không có khả năng tiếp nhận minh chủ lôi kéo sau đó yêu nhau hai người đứng ở thù địch mặt minh chủ cũng rốt cuộc cùng vô ngân đế quân phát sinh đại chiến minh chủ tu vi tinh thâm cho dù vô ngân đế quân chính là thượng giới c h i chủ hắn y nguyên không cách nào chiến thắng minh chủ minh chủ cũng muốn giết vô ngân đế quân hai người chiến đến tinh hà phá nát thời không nghịch chuyển cuối cùng vô ngân đế quân bị thua mắt thấy vô ngân đế quân sẽ chết tại minh chủ thủ hạ trong lúc ngàn cân treo sợi tóc quân giao vì vô ngân đế quân đỡ được nhất kích trí mệnh nhất thời hồn phi phách tán vẫn lạc tại chỗ may ra vô ngân đế quân bắt lấy quân giao một tia tàn niệm lòng mang phục sinh quân giao hy vọng về sau vô ngân đế quân chính là đi lên phục sinh quân giao con đường cả đời đều tại vì thế tái xuất nỗ lực hắn thậm chí nghịch c h u y ể n thời không trở lại quá khứ xuyên tạc hết thảy thế mà hắn vô luận như thế nào cải biến đều không thể hai bên kết cục ngược lại bởi vì nhiều lần xuyên tạc đi qua đã dẫn phát thời không phong bạo dương nghiệm càng xem càng kinh hãi bởi vì đang tràn vào trong trí nhớ dương nghiệm vậy mà phát hiện một cái bí mật kinh thiên nguyên lai d ố i loạn thời không cùng thời gian tuyến đều là bởi vì v ô ngân đế quân đưa tới hắn đến cùng đều làm cái gì trong trí nhớ chỉ có một đường viền mơ hồ cũng không có quá nhiều chi tiết cái này khiến dương n i ệ m nhớ tới một bộ điện ảnh hiệu ứng hồ điệp trở lại quá khứ giết chết người khác cải biến sự kiện cuối cùng nhân vật chính về tới mẫu thân trong bụng một lần nữa thai ngén thậm chí tại mẫu thân trong bụng giết chết chính mình nhưng cải biến một khi bắt đầu hết thể đều đem biến đến không giống nhau không có khống chế chuyện xưa đi hướng cũng sẽ không thể dự c h ắ c chẳng lẽ vô ngân đế quân cũng đã trải qua hiệu ứng hồ điệp a dương nghiệm không quá có thể xác định dù sao đây là đời thứ nhất trí nhớ đằng sau mấy đời trí nhớ cũng không có ta xuất hiện dương nghiệm nhìn đến quân giao bởi vì vô ngân đế quân trí nhớ nguyên nhân lại lệ nóng danh o t r ọ n g vô ngân quân giao cùng dương nghiệm thần sắc ôm nhau nhưng vào lúc này quân giao hai mắt biến thành huyết hồng dài ra răng nanh phốc cắn lấy dương nghiệm trên cổ hấp thu máu tươi của hán linh hồn chương năm trăm tám mươi tám thiên trần cốc bị quân giao cắn một cái tại trên cổ dương nghiệm cảm giác mình liền bị quân giao triệt để nuốt mất đồng dạng linh hồn liền muốn tán loạn may ra dương nghiệm tại cái kia cỗ trong trí nhớ rất nhanh tỉnh táo lại trên bầu trời một cái huyết sắc ác ma chi nhãn nổi lên ác ma chi nhãn chuyển động toàn bộ bị ngạn thế giới đều biến thành đỏ như máu hoa cỏ khô héo sau đó toàn bộ thế giới bắt đầu rút đi dương nghiệm thân thể chấn động chính là về tới trong hiện thực sử thư thánh cũng theo bị ngạn thế giới rút ra trên trán tràn đầy mồ hôi hô hấp r ồ n dập lại trầm trọng sử quan ngươi nhìn thấy cái gì dương n i ệ m hỏi g i a g i a của ta sử thư thánh trả lời thanh âm có chút nghẹn nào g i a g i a ngươi đối ngươi rất trọng y ế u a dương n i ệ m hỏi hắn thấy được vô ngân đế quân chấp nghiệm sử thư thánh nhìn đến cũng hẳn là hắn chấp nghiệm là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất một trong đi sử thư thánh không có nói tỉ mỉ dương n i ệ m cũng không có hỏi tới trường môn đâu nhìn thấy cái gì sử thư thánh rất là tò mò dương hơi trầm âm một số vô ngân đế quân quá khứ bị ngạn hoa mùi thơm còn tại nhưng bởi vì ác ma chi nhãn treo ở không trung này hoa hương cũng không có để bọn hắn lần nữa tiến vào bị ngạn thế giới hoàng tuyền thủy tự nhiên tại mặt đất c h ả y xuôi trên mặt đất có giống suối nước nóng t u y ể n nhãn giống như tồn tại hoàng tuyền thủy chính là từ những cái kia trong con suối ủng ủng ủng ủng xuất hiện t r u n g quanh có hung thú nhìn chằm chằm nhưng chẳng biết tại sao bọn họ cũng không có công kích dương nghiệm bọn họ trường môn muốn vào xem một chút ta sử thư thánh nhìn lấy cái kia mở rộng địa ngục c h i môn dương nghiệm suy nghĩ thật lâu nói không cần hắn nghĩ tới quân giao thân phận minh chủ nữ nhi muốn càng nhiều hiểu rõ vô ngân đế quân quá khứ tiến vào minh giới vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt chỉ là dương nghiệm không muốn tùy tiện tiến vào hết thệ còn cần bàn bạc kỹ hơn ác ma chi nhãn chuyển động chung quanh hung thú trong nháy mắt bị miểu sát về sau dương nghiệm vẽ ra phong ấn dùng trận văn chi đạo tạm thời đem địa ngục chi môn phong ấn hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian đi dương nghiệm nói ra về sau cùng sử thư thánh rời đi côn lôn khư phía sau núi côn lôn khư biến đến an bình xuống tới hắc khí cũng dần dần tán đi mà tại bị ngạn thế giới nhìn đến hết thể lại cho dương nghiệm mang đến rung động thật lớn chẳng lẽ hiện ở thế giới bố cục đều là bởi vì vô ngân đế quân mà tạo thành a nếu thật là dạng này vô ngân đế quân năm đó đến cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào hồng ngông cảnh giới cường giả trước mắt còn rất khó nói trở lại phía trước núi dương n i ệ m hỏi thăm địa ngục chi môn hết thảy địa ngục chi môn còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hiện ở loại tình huống này trước kia chỉ là xuất hiện qua thần bí biến mất cùng tử vong cho nên liên quan tới minh giới minh chủ côn lôn khư biết cũng không nhiều dương n i ệ m tại côn lôn khư ở tạm cho đại bạch bọn người truyền tin về sau đại bạch dịch đại xuyên bọn người cấp tốc đổi tới về sau dương niệm cùng đại bạch đơn độc lại đi một lần địa ngục chi môn cũng không có, có càng nhiều phát hiện ngay tại dương niệm quyết định tiến nhập địa ngục chi môn tiến về minh giới thời điểm tứ hoang lần nữa hướng nhân tộc phát khởi tiến công tiến vào minh giới sự tình cũng liền tạm thời mắc cạn xuống dưới lần này tứ hoang tiến công dòng chống t h u a c chiêng thận trọng từng bước tại đông hoàng thái nhất cùng yêu hoàng thống trị dưới lần này tiến công theo nam vừa bắt đầu đại quân tiếp cận có lẽ là thống trị địa vị bị uy hiếp thiên long thánh triều hoàng thất lần này cực kỳ tích cực phái gia tinh nhuệ quân đội ứng đối địch quân dương n i ệ m không có đích thân tới nhưng cũng là phái gia a man phan đạt bọn người mang đệ tử trợ giúp mà dương n i ệ m thì là về tới không không phái bắt đầu để sử thư thánh điều tra địa ngục chi môn theo điều tra xâm nhập còn thật phát hiện một số manh mối sử thư thánh đem tỉ mỉ s á t thực tư liệu đưa tới dương n i ệ m tay loại trưởng môn cái này là địa ngục chi môn tất cả tư liệu còn có minh chủ cùng minh chủ nữ nhi quân giao bộ phận tư liệu dương nghiệm nhìn lướt qua trong đó chín mươi chín phần trăm đều là liên quan tới địa ngục chi môn mà liên quan tới minh chủ cùng quân giao tư liệu chỉ là một phần nhỏ địa ngục chi môn tư liệu dương nghiệm chỉ thô thô nhìn thoáng qua bởi vì hắn t r á n h thức cảm thấy hứng thú là liên quan tới quân giao bộ phận quân giao sau khi nga xuống hắn tàn nhiệm bị minh chủ mang về minh giới vô ngân đế quân tựa hồ cũng từ bỏ thượng giới c h i chủ cũng vị trí đi theo minh chủ về tới minh giới tại cái kia về sau địa ngục c h i môn đóng lại tam giới đại chiến có một kết thúc sử thư thánh đơn giản trình bày ta tra duyệt tam giới chi chiến hồ sơ trong đó trọng yếu nhất chiến trường chính là thiên long thánh triều tổ đ ị a còn vô ngân đế quân liên quan tới hắn ghi chép tựa hồ bị người cố ý xóa đi có thể tra được cực ít bất quá tìm được một cái nhân vật mấu chốt người này có lẽ có thể cung cấp vô ngân đế quân manh mối sử thư thánh nói ra dương nhiệm nhất thời hứng thú hiện tại mọi việc đã định ngoại trừ lớn mạnh không không phái dương n i ệ m cũng nên thật tốt tìm hiểu một chút vô ngân đế quân vô luận bản thân hắn là vô ngân đế quân truyền thế vẫn là vô ngân đế quân chỉ là muốn đoạt xá linh hồn của hắn theo xuyên qua tới một khắc này bắt đầu hắn liền đã cùng vô ngân đế quân c o thiên ti vạn lũ liên hệ đã định t r ư ớ c đem vận mệnh của bọn hắn nối liền với nhau người nào dương n i ệ m hỏi thiên trần q u ố c vô thương sử thư thánh nói người này cùng vô ngân đế quân có quan hệ gì dương nghiệm có chút không hiểu vô thương cái tên này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tựa hồ không tại đại lục cường giả trí nức hắn là vô ngân đế quân đệ đệ sử thư thánh nói dương nghiệm mày nhíu lại đến càng sâu vô ngân đế quân đệ đệ vô ngân đế quân đã thất thế luân hồi khoảng cách đời thứ nhất trí ít đã qua mấy ngàn năm vô ngân đế quân dù cho có thân nhân chỉ sợ cũng đã vẫn lặp đi hoặc là đã đi vào thượng giới thành thần làm sao có thể tồn tại ở hạ giới hắn còn sống dương nghiệm kinh ngạc hỏi còn sống sử thư thánh nói tuy nhiên không biết hắn là làm sao làm được nhưng thật sự là hắn còn sống dương nghiệm cảm thấy không thể tưởng tượng được ngươi xác định hắn là vô ngân đế quân đệ đệ sẽ không sai xác định sử thư thánh có chút chắc chắn theo nhiều mặt khảo chứng thật sự là hắn là vô ngân đế quân đệ đệ có điều hắn rất ít bên ngoài đi lại biết hắn người không nhiều dương nghiệm trầm ngâm nửa ngày ngươi đi chuẩn bị một chút ngày mai lên đường bãi p h ỏ n g vô thương vâng sử thư thánh lên tiếng lùi ra ngày thứ hai dương nghiệm đại bạch sử thư thánh ba người tiến về thiên trần q u ố c thiên trần q u ố c ở vào nhân tộc cùng b ắ c hoang chỗ giao giới lộ trình xa xôi bất quá dương nghiệm bọn họ đã từng đi qua một lần b ắ c hoang cũng coi như xe nhẹ đường quen thuận lợi đến thiên trần q u ố c chỗ một mảnh trên vách đá dương nghiệm đại bạch cùng sử thư thánh đứng sừng sững hướng về phía trước nhìn ra xa chỉ thấy phía trước một mảnh hoang cốc hoang cốc bên trong chất đầy dã thú cùng nhân loại xương cốt từng tòa phần mộ t à n mát phần mộ trước mộ bia cơ bản đều đã tang thương mục nát ngã trái ngã phải chính là chỗ này sử thư thánh nhìn lấy bản đồ trong tay không sai a đại bạch kinh ngạc nói nơi này không phải một mảnh mộ địa a ba người đều cảm giác quỷ dị theo lý thuyết nơi này sẽ không có người ở lại mới đúng sẽ không sai sử thư thánh chắc chắn nói dư nghiệm nhữ mày đi xuống xem một chút lại nói ba người cùng nhìn nhau thân hình loẽ lên nhảy vọt xuống chương năm trăm tám mươi chín quá khứ rơi vào thiên trần cốc bên trong dương nghiệm bọn họ ngắm nhìn bốn phía chỉ thấy bốn phía đồng đều tán lạc bạch cốt bàn chân đập lên có chút khô mục xương cốt đùng đùng không rước tê u vang vỡ v ụ n ra tại thung lũng cửa vào có một tấm bia đá trên tấm bia đá khắc lấy ba cái tang thương chữ lớn quá khứ cốc quá khứ cốc sử thư thánh cả kinh nói không phải thiên trần cốc ca xem ra quá khứ cốc mới là nơi này tên thật đã thiên trần cốc bất quá là h à i âm thôi dương n i ệ m nói ra quá khứ cốc so thiên trần cốc càng có hơn mặt chữ ý tứ ý nghĩa càng làm sâu s ắ c xa nhìn chỗ này thật cùng vâu ngân đế quân có quan hệ đại bạch nói ra ba người liếc nhau tiếp tục đi tới theo lấy bọn hắn xâm nhập rốt cục tại cuối tầm mắt xuất hiện một tòa rách nát nhà lá mà lúc này cũng có một thanh âm vang lên người nào tự ý nhập quá khứ cốc thanh âm thê lương xa xưa hẳn là một vị minh mang láo giả phát ra thế nhưng là vô thương tiền bối dương nghiệm cao giọng hỏi thanh âm rơi xuống trong cốc đ ố n g nhiên an tính lại qua rất lâu cái kia rách nát nhà lá môn bỗng nhiên mở ra một cái khe hở sau đó kẹt kẹt từ từ mở ra một vị tóc trắng xóa lao giả đạp đi ra v ô n g ân láo giả kêu một tiếng người rốt cục lại tới lao giả phảng phất đã lâu không gặp đồng dạng dương mắt xem ra một đôi đục ngầu đôi mắt lại phảng phất như mặt trời t r ư ớ n g mắt v ô ngân cái tên này để dương niệm trong lòng trầm xuống hắn xác định trước mắt lao nhân này cũng là vô thương lại chẳng lẽ vô thương ở chỗ này chờ hắn a đồng thời đợi rất nhiều lần dương niệm nhìn không thấu trước mắt lao nhân này nhìn không thấu tu vi của hắn nhìn không thấu tuổi của hắn tiền bối là đang chờ ta dương niệm hỏi vô thương cười nhặt cười xem ra ngươi còn không có hoàn toàn nhớ tới a vào đi nói xong vô thương quay người về tới nhà lá bên trong dương nghiệm đại bạch cùng sử thư thánh ba người l i ế t nhau sau đó cất bước theo ta đi lên nhà lá gần ngay trước mắt nhưng dương nghiệm bọn họ lại cảm giác đi ước chừng một phút mới vừa tới nhà lá trước trận văn lực lượng a dương nghiệm ở trong lòng nói hơi dừng lại sau đó tiến vào nhà lá bên trong nhà lá bên trong tính không được rộng rãi bố trí cũng cực kỳ đơn sơ chỉ có một cái giường một cái bàn gỗ cùng bốn cái ghế trên mặt bàn có một bộ thô giáp trên trà trừ cái đó ra không có vật khác ngồi vô thương bắt chuyện dương nghiệm ba người nói dương nghiệm ba người chắp tay sau đó ngồi xuống vô thương vì ba người châm t r à về sau nhà lá bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại tiền bối thật sự là vô ngân đế quân đệ đệ dương nghiệm hỏi tuy nhiên hỏi được có chút bất ngờ nhưng vô thương lại là nghiêm túc hồi đáp không tệ vô ngân đế quân đã thất thế luân hồi tiền bối ở đây đợi thất thế dương n i ệ m nhìn vô thương vô thương cười cười gật đầu đúng thế vô ngân để cho chúng ta ta liền ở chỗ này chờ vô thương nói ra bất quá đã qua thất thế quân giao cũng không có có thể còn sống sót ngươi cần gì phải cố chấp như thế đâu dương n i ệ m nghe ra trong đó có thật nhiều ẩn tình tham dò muốn càng mạnh ngươi vì sao tại bậc này ta dương n i ệ m hỏi vô thương hít sâu một hơi bởi vì chỉ có ta ở đây cái này trong hỗn loạn là vĩnh hằng ngươi mỗi một lần về đến thời gian bắt đầu thế gian này nhân quả liền cải biến một lần nhưng vô luận nhân quả như thế nào cải biến quân giao kết cục sẽ không cải biến đây chính là số mệnh không cách nào sửa đổi vô thương nói ra ngươi còn muốn tiếp tục nữa a vấn đề này dương nghiệm không cách nào trả lời bởi vì hắn không phải vô ngân đế quân nhưng liên quan tới vô ngân đế quân hết thảy đã tới mức độ này dương nghiệm là không thể nào từ bỏ tiếp tục dương niệm nói ra cái kia tốt vô thương đứng dậy hắn chậm rãi đi đến trước giường lấy ra giấu dưới giường một cái hột gỗ nhỏ đẩy đến dương niệm trước người người muốn hết thảy đều ở bên trong vô thương nói ra trong này là cái gì dương niệm không hiểu mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết vô thương không có trả lời mà chính là hỏi lại dương niệm sờ lên cái kia phong cách cổ xưa một gỗ một gỗ tang thương chi khí tản ra qua nửa ngày dương nghiệm vừa rồi lạch cạch một tiếng mở ra hộp gỗ nhất thời trong hộp gỗ quang hoa lóe lên về sau hộp gỗ rơi đáy dương nghiệm thấy được hai dạng đồ vật một cái chiếc nhẫn màu đen một chương cổ lão địa đồ trong giới chỉ phong tồn chính là quân giao tàn nghiệm nhìn đến dương nghiệm một mặt không hiểu vô thương giải thích nói tấm bản đồ kia là ngươi trước sáu thế thân thể chỗ dương nghiệm nghe vậy mi đầu sâu nhăn ngươi cho ta chuyện này để làm gì vô thương nói quân giao tàn n i ệ m ở trong đó cái kia là phục sinh quân giao duy nhất hy vọng đến mức tấm bản đồ này ngươi tìm tới trên bản đồ tiêu ký sáu cái địa phương ngươi sẽ minh bạch một ít chuyện liên quan tới cái thế giới này liên quan tới vô ngân đế quân cùng vô ngân đế quân hy vọng ngươi hoàn thành sự t ì n h dương nghiệm nghe được như lọt vào trong sương ngủ cần ta hoàn thành sự t ì n h hắn cần ta làm cái gì trọng kiến trật tự vô thương nói ra đây là một lần cuối cùng trọng kiến trật tự cơ hội nếu như thất bại cái thế giới này cuối cùng rồi sẽ hủy diệt về đến điểm bắt đầu trọng kiến trật tự có ý tứ gì dương nghiệm càng thêm n g h i hoặc vô ngân sáu lần nghịch c h u y ể n thời không sửa đổi đi qua thế giới này nhân quả đã kinh biến đến mức cực kỳ vạn mẹo vô thương giải thích nói ngươi là không g i ấ u vết đệ thất truyền thế chỉ có ngươi mới có thể hoàn thành trật tự nhanh trong kết cấu tiên thiên đạo kiếm bên trong lực lượng bất quá là vô ngân lực lượng một góc của b ă n g sơn ngươi tìm tới sáu tôn nhục thân tự nhiên sẽ đạt được nhục thân bên trong phong tồn lực lượng đồng thời tại mỗi một nơi đều có không dấu vết chỉ dẫn ngươi không biết cuối cùng rồi sẽ từ từ nổi lên mặt nước vô thương nói ra t ố t sứ mệnh của ta đã hoàn thành đi thôi chúng ta tại thượng giới sẽ còn gặp lại nói xong vô thương đại thủ phất một cái trong nháy mắt dương niệm bọn họ rời đi q u a khứ cốc t r ư ớ c bụi cốc d ã theo biến mất thật giống như chưa bao giờ ở trên đời này tồn tại qua đồng dạng dương niệm nhìn một chút trong tay địa đồ phía trên đều là xa lạ địa danh nhưng bởi vì có đánh dấu dương n i ệ m biết cái này chính là thượng giới sáu cái địa phương vô ngân đế quân trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì dương n i ệ m ở trong lòng suy nghĩ vốn là muốn giải khai một số mê hoặc nhưng bây giờ nghi hoặc lại càng ngày càng đậm xem ra cần phải mau chóng tiến về thượng giới dương n i ệ m nói ra không có, có càng ó c nhiều lưu lại dương n i ệ m ba người thân hình loại lên về tới không không phái bởi vì thiên long thánh triều hoàng thất cùng không không phái đều phái trọng binh chống cự dị tộc tiến công lần này chiến cục rằng cỏ không xong tạo thành đối trọi chi thế dương nghiệm không có trước đến tiền tuyến mà là tại không không phái làm ra một số điều chỉnh chấp pháp đường phụ thuộc tông môn quản lý chờ một chút dương nghiệm đều bị s ử thư thánh cấp ra một cái phương án sau đó từng cái chứng thực ngay hôm đó thiên long thánh triều hoàng thất một đạo quang trụ từ trên cao nổ bắn ra xuống một hàng thượng giới cường giả bông u xuống làm tại hạ giới người phát ngôn các ngươi vô năng đến cần chúng ta ra mà ta Thượng Thánh người giới đối lúc o sao n thiện, thường Thượng người nhân bất giận, khô nhai tự mình ra mặt tiếp đại, giải thích nói, lần này thỉnh cầu mấy cái vị đại nhân buông xuống cũng tỉnh phương ngân quân chuyển g giới giải Đại Đế điểm. Đại đại, đại đắc đối đế tới tới. tiếp cái thế. cực chí cực Trước thích cầu tự sự kỳ khô bất bất bất mấy thậm mặt hữu vâu xem ra ra 590, là là l vị dĩ, dù trước thiên tiên tông thiên tuyển nữ đế chiếm lấy dương niệm tiên thiên đạo cốt thời điểm thiên long thánh triều hoàng thất cùng thiên cơ c á c liền được tin tức đối dương niệm thân phận có nhất định suy đoán về sau dương nghiệm thi triển loại loại thần thông bao quát tiên thiên đạo kiếm để thiên long thánh triều hoàng thất càng thêm khẳng định dương nghiệm thân phận trên thực tế thượng giới vẫn luôn đang tìm kiếm vô ngân đế quân chuyển thế hạ lạc tại hạ giới thượng giới đem giao cho thiên long thánh triều hoàng thất lưu ý vô ngân đế quân chuyển thế tồn tại thiên long thánh triều hoàng thất cũng thật để ý hàng năm phái ra đại lượng mật thám tìm kiếm vô ngân đế quân hạ lạc m ộ ư ơ i sáu năm trước một đứa con nít sinh ra thời điểm trời ban điểm lành dãy núi vạn khe vạn thú cùng bái vô ngân đế quân khí tức uy nghiêm bao phủ toàn bộ đại lục s a u khi bọn họ đến dị tượng chỗ thời điểm dị tượng biến mất vô ngân đế quân khí tức biến mất tại nguyên chỗ chỉ là phát hiện hậu sản chết đi nữ nhân mà trẻ sơ sinh không biết tung tích về sau mười sáu năm bên trong thiên long thánh triều hoàng thất chưa từng từ bỏ tìm kiếm vô ngân đế quân chuyển thế hạ lạc chẳng qua là khi bọn họ tại xác định dương niệm cũng là vô ngân đế quân chuyển thế về sau bọn họ cũng không có báo cáo bởi vì khô nhai sinh ra tư tâm hắn muốn t ứ c đoạt dương niệm tiên thiên đạo kiếm chiếm làm của riêng nhưng cũng tiếc dương niệm cường đại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn tiên thiên đạo kiếm cường đại cũng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn không chỉ có không cách nào đạt được tiên thiên đạo kiếm thậm chí toàn bộ thiên long thánh triều hoàng thất đều tràn ngập nguy hiểm vì trừ rơi dương niệm khô nhai cân nhắc lại lo về sau đem vô ngân đế quân hạ lạc báo cáo cho thượng giới thượng giới cũng lấy tốc độ nhanh nhất phái người đến đây tuy nhiên người tới không nhiều nhưng từng cái đều là đứng đầu cường giả đủ để ứng phó dương nhiệm đã phát hiện vô ngân đế quân chuyển thế hạ lạc vì sao không sớm chút báo cáo thượng giới cường giả kinh vân thượng nhân có chút bất mãn hỏi vô ngân đế quân chuyển thế đã phát triển đến liền khô nhai đều không thể ứng phó cấp độ thiên long thánh triều hoàng thất không có khả năng không có chút nào phát giác mơ hồ trong đó hắn tựa hồ đoán được khô nhai trong lòng tính toán nhỏ nhặt khô nhai liền tất cung tất kính nói đại nhân trăm công nghìn việc chúng ta lín lên vì đại nhân phân ưu vốn định trực tiếp đem bắt được giao cho đại nhân xử lý chưa từng nghĩ chúng ta xem thường tên kia khô nhai đã đem chi hai lần trước vây công không không phái sự tình nói một lần trong đó không khỏi thêm mắm thêm mối đem tư tâm của mình liếc đến không còn một mảnh kinh vân thượng nhân bọn người không có dễ gạt như vậy chỉ là lấy thân phận của bọn hắn còn không đến mức cùng khô nhai tích cực hai lần vây quét ngược lại là thật đã hai lần vây quét đều không có kết quả hoàn toàn chính xác cũng nói không không phái thực lực thôi kinh vân thượng nhân khoát tay á o lại nói ngươi theo ta đi một chuyến không không phái ta đi chiếu cố hắn về sau kinh vân thượng nhân phất ống tay háo một cái không gian phun trào một hàng mười người mang theo khô nhai cùng thánh long đại đế biến mất tại nguyên chỗ trên đường kinh vân thượng nhân nhìn đến tứ hoang dị tộc cùng nhân tộc đại chiến cảnh tượng nói nghịch loạn điệp ra tiên đoán trở thành sự thật không thể nghịch chuyển những thứ này man di dị tộc từ lâu tới đây chạy về chỗ đó đi kinh vân thượng nhân quăng lại bán ra đột nhiên một cỗ lực lượng tràn trề khoách tán ra thẳng đem xâm lấn tứ hoang dị tộc khu chạy về nam hoàng chi điện căn bản không thể nào chống cự một màn ánh sáng b u ô n g xuống đem nhân tộc cùng tứ hoang hoàn toàn ngăn cách tới tứ hoang đại quân ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy cái này thần dị một màn thì liền yêu hoàng cùng đông hoàng thái nhất đều là kinh ngạc vạn phần thượng giới người đến đông hoàng thái nhất cả kinh nói yêu hoàng trầm âm có chút ý tứ thượng giới đã n h ả m chán đến can thiệp hạ giới phân tranh rồi hạ giống như có đại sự muốn phát sinh a đông hoàng thái nhất suy đ o a n nói xa xa bọn họ có thể nhìn đến phiếu miểu thượng giới nhân thân ảnh chỉ bất quá đám bọn hắn đều bị năng lượng quang tầng bạo phủ làm đến bọn hắn thấy không rõ lắm trong đó khuôn mặt yêu hoàng nói là thượng giới thần tộc nếu như không có thượng giới yêu đình ra mặt chỉ sợ hạ giới cục thế cũng cứ như vậy yêu hoàng tự a hồ cực kỳ không cam lòng gia tâm của hắn là chiến bại n h â n tộc chiếm trước nhân tộc nở nang chi điện nhưng không nghĩ tới thượng giới thần tộc vậy mà chặn ngang một chân thôi được đông hoàng thái nhất hít một tiếng bây giờ tiên đoán ngay tại ứng nghiệm chúng ta chỉ là lần hạo kiếp này bên trong hèn mọn con kiến hôi làm một cái quần chúng cũng chưa hẳn là chuyện xấu yêu hoàng không nói gì tứ hoang đại quân tại tia sáng tia màn trước đứng sừng sững rất lâu cuối cùng hạ lệnh rút quân trận này trong vòng không dài chiến tranh bởi vì thượng giới thần tộc cường giả bông xuống không giải quyết được gì đi thôi màn sáng bên trong Kinh vân thượng nhân khẽ quát một tiếng sau đó hướng về không không phái mà đi không không phái kiến một cổ thụ c h i đỉnh thần g cao nhất hốc c â y ngay tại lĩnh hội tinh bàn dương niệm mở bừng mắt ra bởi vì hắn cảm thấy mười cố không tầm thường khí tức chính đang nhanh chóng tới gần không không phái bọn họ không nhìn thẳng không không phái tinh la kỳ bản đại trận phòng ngự da mặt m à qua vung ô xuống tại không không phái bên trong x o á t dương nghiệm theo bên trong hốc cây b ắ n ra không thấy hắn thân trước người hắn âm người nào tự tiện xông vào ta không không phái dương nghiệm tiếng như t r ù n g lớn vang vọng toàn bộ không không phái thanh âm rơi xuống dương nghiệm thân hình chậm rãi hiện hiện ra kinh vân thượng nhân bọn người ánh mắt liếc nhìn toàn bộ không không phái toàn bộ không không phái bố cục nằm ngoài dự tính của bọn họ thinh la kỳ bản cổ lão kiến mục một cái hạ giới môn phái lại có như thế p h ố i trí kinh vân thượng nhân thấp giọng nói về sau ánh mắt rơi vào dương n i ệ m trên thân nói vô ngân đế quân không nghĩ tới ngươi vậy mà phát triển đến bực này dưới đáy tìm cho chúng ta thật khổ a toàn trường đều yên tĩnh trở lại dương n i ệ m nhìn về phía kinh vân thượng nhân đồng thời hắn cũng nhìn thấy khô nhai lão nhân cùng thánh long đại đế đại khái đã đoán được là chuyện gì xảy ra cái này mười người trên thân khí tức hùng hồn khí độ bất phàm trên người có thần vận lưu truyền cùng trước đó tại bắc hoang tuyết vượt thấy qua thượng giới thần tướng trên người có tương tự khí tức dương n i ệ m âm thanh lạnh lùng nói thượng giới người kinh vân thượng nhân cũng không phủ nhận chỉ nói hảo nhãn lực xem ra các ngươi là vì ta mà đến dương n i ệ m nhìn kinh vân thượng nhân không biết mấy vị ý muốn thế nào muốn mạng của ngươi kinh vân thượng nhân không e rẻ dương n i ệ m sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang lạnh leo cái kia liền muốn xem các ngươi có hay không khả năng kia nói xong dương niệm ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra nhất thời tinh la kỳ b ả n tại dưỡng tâm tháp phía trên xoay tròn phóng đại biến thành một tôn cường đại vô cùng bàn cờ đem cái này không không phái bao phủ ở bên trong theo tinh la kỳ b ả n bành trướng toàn bộ không không phái linh khí đều bị điều động linh khí hội tụ ngưng tụ ra một chương khắp nơi bàn cờ cùng vô số con cờ trong nháy mắt kinh vân thượng nhân đều đặt mình vào trong bàn cờ trở thành trong đó từng mai từng mai quân cờ chỉ là trận pháp liền muốn làm gì được ta chờ không biết tự lượng sức mình kinh vân thượng nhân căn bản không có đem tinh la kỳ bàn đại trận để vào mắt vung tay lên một cỗ hung hãn lực lượng bành trướng mà ra muốn đem chọn cái tinh la kỳ bàn đại trận chấn vỡ thế mà tinh la kỳ bàn đại trận không nhúc nhích tí nào liền một chút vết nước đều chưa từng xuất hiện chương năm trăm chín mươi mốt chiến kinh vân thượng nhân tinh la kỳ bàn không có giống trong tưởng tượng như vậy tán loạn kinh vân thượng nhân có chút kinh ngạc lấy tu vi của hắn hạ giới có thể ngăn cản người không nhiều chớ nói chi là đánh sơ sắc một cái trận pháp lúc này tinh la kỳ bàn đại trận không có một chút tán loạn dấu hiệu làm đến kinh vân thượng nhân không thể không nhiều nhìn thoáng qua tinh la kỳ bàn mang theo lĩnh vực năng lực thần khí kinh vân thượng nhân ở trong lòng tự nói lần đầu giao phong hắn cũng phát hiện dương n i ệ m cùng không không phái không giống bình thường đ i ề u trùng tiểu kỹ kinh vân thượng nhân nhìn dương n i ệ m ngươi có biết mạo phạm thần đình hậu quả đối với thần đình dương nghiệm là lần đầu tiên nghe được cái danh từ này nhưng chỉ từ tên nhìn tựa hồ là một phương rất đáng gờm thế lực thượng giới bên trong thiên thần tộc chính là một cái to lớn chủng tộc thế lực cường đại thần đình chính là thiên thần tộc bên trong quyền lợi trung tâm thống ngự toàn bộ thiên thần tộc kỳ thật dương nghiệm không biết lúc thần đình cùng yêu đình tại thượng giới hai phần thiên hạng địa vị ngang nhau đồng thời thần đình là hơi mạnh hơn yêu đình có thể được xưng là thượng giới bá chủ ta không biết hậu quả gì dương nghiệm cất cao giọng nói tại ta không không phái người nào mạo phạm người nào xâm ngược liền diệt chi đây là sông ta không không phái hậu quả muốn mạng sống thì lăn ra ngoài dương nghiệm b ẽ nghễ mọi người giống như một tôn tuyệt thế thiên thần cường đại uy nghiêm không thể mạo phạm lan kinh vân thượng nhân lệnh hừ một tiếng thượng giới cùng hạ giới lệnh trời cắt đất bởi vì thượng giới linh khí sung túc cho nên thượng giới giống loài cùng hạ giới giống loài sinh mà khác biệt thượng giới giống loài vừa ra đời thì có cường đại huyết mạch được xưng là thần đồng thời thượng cổ cổ láo chủng tộc truyền thừa cũng cơ bản tập trung ở thượng giới cho nên thượng giới từ trước đến nay cao cao tại thượng chứng mắt hạ giới cứ việc hạ giới cùng thượng giới cùng minh giới tịnh xưng tam giới nhưng hạ giới cùng minh giới so ra thực sự kém đến quá xa còn muốn ta nói lần thứ hai dương nghiệm khẩu khí y nguyên c ư ờ n g n ạ n h cái này là lần đầu tiên tiếp xúc đến thượng giới người dương n i ệ m không biết đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng mơ hồ trong đó có loại dự cảm xấu siêu cấp vô địch thẻ làm l ệ n h vẫn chưa hoàn thành lấy hiện tại không không phái thực lực ứng phó thượng giới cứng giả nhiều ít có chút lực lượng không đủ huống hồ theo kinh vân nói đến xem kinh vân thượng nhân một hàng tựa hồ đến từ thần đ ỉ n h nếu là thần đ ỉ n h người tất nhiên không phải đơn giản nhân vật quả nhiên c u ồ n g vọng kinh vân thượng nhân lại nói bất quá đáng tiếc chân chính vô ngân đế quân còn không có trở về ngươi bây giờ còn không có năng lực cùng bọn ta chống lại thức thời thì thuốc thủ chịu c h ó i cùng ta về thượng giới còn cái này không không phái nhập vào thiên long thánh triều hoàng thất t ừ thiên long thánh triều hoàng thất trực tiếp tiếp quản dư ơ nghiệm n g ư ờ i huyện cười cười ngươi là đang nói đùa a theo ngươi về thượng giới ngươi cho rằng ngươi là hàng mị lực rất lớn còn muốn không không phái nhập vào thiên long thánh triều hoàng thất thật sự là dám mở miệng a ta không tâm tư đùa giỡn với ngươi kinh vân thượng nhân chứng trạc đàng hoàng d á n g vẻ an nói có ý tứ đã không phải nói đùa ngươi giữa ban ngày nói cái gì chuyện hoang đường dương n i ệ m lấy một loại nhẹ nhõm giọng điệu trêu đùa không không phải bọn người trong nháy mắt nhịn không được cười kinh vân thượng nhân đám người sắc mặt trở nên khó coi cái này không phải là đang nói bọn họ làm nằm mơ ban giữa ngày à. thực sự phách l ố i quá phận còn chưa từng có người hạ giới dám đối với thượng giới cường giả vô lễ như thế cái này để bọn hắn cảm giác rất mất mặt rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt kinh vân thượng nhân cũng không tiếp tục gáp lực trong lòng không vui đại thủ tại nắm vào trong hư không một cái đột nhiên hư không phun trào kinh vân thượng nhân trong tay liền bắt lấy một thanh trường kiếm màu trắng trường kiếm không biết hạng gì chất liệu tạo nên toàn thân trong suốt như băng nhưng không có băng rét lạnh lại có ngọc ô nhuận trên trường kiếm quang hoa lưu chuyển sáng chói chói mắt ông thanh t h ủ y ba đạo kiếm minh vang vọng toàn bộ không không sơn trên không chém ra một đoạn như thủy kiếm mang kiếm mang xé rách trường không vậy mà tinh la kỳ bàn bên trong quân cờ đều là trong nháy mắt bị làm rối loạn b ố cục vê anh tinh la kỳ bàn đại trận kịch liệt rung động phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng quả nhiên cường đại dương nghiệm nhúng mày rất nhanh hắn cũng lấy hành động bách biến tiểu đao trượt xuống đến lòng bàn tay hóa thành một thanh trường kiếm màu đen trường kiếm dâng lên nhất thời toàn bộ tinh la kỳ bản bên trong h u y ể n như sao quân cờ bị dẫn động lạc tinh rầm rầm rầm từng viên quân cờ giống như rơi xuống sao băng điên cuồng rơi về phía kinh vân thượng nhân trang diện cực kỳ rung động t h ư ợ n h ư rơi ra mưa sao băng nhưng là loại kia mang theo vô tận sắc bén sát phạt mưa sao băng đối mặt hung hãn như vậy công kích kinh vân thượng nhân cực kỳ bình tĩnh chỉ là hư lạnh một tiếng sau đó vung động trường kiếm trong tay khanh khanh, khanh. kiếm ảnh bay tán loạn rất nhanh liền v ẽ ra một t r ư ơ n g tỉ mỉ kiếm võng đem tất cả vẫn là quân cờ ngăn cản ở ngoài dầm dầm dầm quân cờ nện ở kiếm vong phía trên thế mà kiếm vong chỉ là kịch liệt rung động cũng không có lộ ra mảy may tán loạn sơ hở hồi lâu sau tinh la kỳ bàn thế công ngừng kinh vân thượng nhân cũng triệt hồi trên người kiếm võng hết thể khôi phục lại bình tĩnh Giấc. tinh la kỳ bàn vụt nhỏ lại trên đó lại xuất hiện có chút vết n ư ớ có c thể thấy được tại vừa mới trong đụng t r ạ n g kinh vân thượng nhân chiếm cứ thượng phong cũng không gì hơn cái này kinh vân thượng nhân nói ra sau một khắc kinh vân thượng nhân trường kiếm nhảy lên cả người hướng về dương nghiệm ngược sát mà đến kình phong quét mặt dương nghiệm hô hấp cứng lại không d á m thất lễ không lùi mà tiến tới bách biến tiểu đao trong nháy mắt cùng kinh vân thượng nhân trường kiếm va chạm quang hoa nở rộ ra hai người vừa chạm liền tách ra sau đó lại lần như điện quang hỏa thạch đụng vào nhau nhiệt liệt giao phong tốc độ càng lúc càng nhanh đến cuối cùng đã hoàn toàn không nhìn thấy hai người thân hình chỉ có thể nhìn thấy nhiều lần lấp loe kiếm quang ước chừng hơn trăm lần giao phong về sau thổi phu một tiếng một đạo tơ máu bắn tung tóe mà hắn hai người lần nữa kéo dài khoảng cách lúc này mọi người mới nhìn đến kinh vân thượng nhân trên thân vậy mà xuất hiện một cái to lớn kiếm động lại nhưng đã thụ thương dòng máu màu vàng nóng chảy sôi mà ra khô nhai thấy cảnh này tất cả giật mình thầm nghĩ kinh vân thượng nhân đều không phải là gia hỏa này đối thủ a Thượng chút hạ khác người cùng giới giới có bởi i giống giới, ệ t rất lớn. Cho dù là giống nhau cảnh Cho dù b vì thượng giới huyết m ạ càng h c thêm cao quý, công pháp càng quý, pháp h t ê mạnh tinh thâm, phát chiến phải không chỗ buộc phát ra chiến lực ra giới c ư ờ g giả có t ể so sánh. Bình thường từ hạ từ giới được i đi, đi lên giới lên c ờ n g giả, tại t h ư n sinh tồn đều sẽ dị thường khó khăn. Bởi vì thượng g giới giới Bởi sẽ khó đều dị vì à n mạnh g thêm được yếu thua thượng giới cường giả hoàn toàn có thể dùng n ụ c thân triệt để nghiền ép hạ giới cường giả đây cũng là khô nhai các loại những thứ này đi vào thần cảnh cường giả không nguyện ý đi vào thượng giới nguyên nhân tại hạ giới bọn họ là ước trên vàng người toàn bộ đại lục đều phải vì thế mà hiệu lệnh thần phục đến thượng giới rất có thể cũng là một con run dế có thể bị người tùy tiện thì bóp chết con kiến hôi nhưng cho dù là cường giả như vậy cũng thụ thương rồi hả chúng thiên thần cũng là những mày dương nghiệm chiến lực để bọn hắn cảm thấy thật không thể tin bất quá bọn hắn cũng không có xuất thủ bởi vì trò vui vừa mới bắt đầu đây kinh vân thượng nhân sờ lên cái kia kiếm động trên mặt cũng không có vẻ thống khổ hắn ngược lại đang cười có chút ý tứ bất quá còn còn thiếu rất nhiều kinh vân thượng nhân nói không thấy làm động tác nào khác cái kia kiếm động vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại thật sao dương n i ệ m cũng cười bất quá vừa dứt lời sau lưng hiện ra đem c h u i huyết sắc liêm đao đã tiến vào ảnh liêm tu là trạng thái chương năm trăm chín mươi hai vô ngân đế quân xuất thủ huyết sắc liêm đao bán ra q u a y một tiếng liền đem kinh vân thượng nhân cái bóng găm trên mặt đất kinh vân thượng nhân chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ lại bị gắt gao c h ó i buộc chặt người cho rằng dạng này thì có thể khống chế được ta kinh vân thượng nhân có chút bình tĩnh tuy nhiên kinh ngạc dương n i ệ m có ảnh liêm tu la năng lực nhưng hắn lại không có cái gì tốt lo lắng e ngại dứt lời kinh vân thượng nhân trên thân b ú c hơi nổi xương mù khí cả người phiêu tán như mây hơi trao đảo một cái liền là xuất hiện ở dương n i ệ m trước người một đôi mắt cùng dương niệm đối mặt sau một khắc dương niệm chỉ cảm thấy đầu một trướng kinh vân thượng nhân đã tiến nhập dương niệm thế giới tinh thần giờ phút này dương niệm thế giới tinh thần là một vùng tăm tối hỗn độn chỉ có một thanh b ả y màu đạo kiếm trôi nổi tại không t r ú n g tản mát ra thất thải quan g hoa chiếu sáng cái thế giới này đạo kiếm phía dưới dương niệm tinh thần tiểu nhân tĩnh tĩnh đứng ở đó đối diện kinh vân thượng nhân cùng dương niệm rằng co thế giới tinh thần như thế trống trải kinh vân thượng nhân có chút khinh bị nói tại thượng giới phương pháp tu hành bên trong thực lực đạt tới trình độ nhất định sau đều sẽ xây dựng thế giới tinh thần của mình thế giới tinh thần cấu tạo tốt có thể so với một phương hoàn toàn mới cường đại lĩnh vực mà dương niệm mặc dù là hồn sư nhưng thế giới tinh thần của hắn cực kỳ đơn sơ căn bản không có chút nào mặt dây chuyền muốn không phải tiên thiên đạo kiếm sợ rằng sẽ là một vùng t a m tối xem ra v ô ngân đế quân thủ đoạn ngươi liền một chút ra lông đều không bắt k i ế a Kinh vân thượng nhân không khỏi nghĩ đến trước đó cùng vâng ngân đế quân số lượng không nhiều giáo thủ thế giới tinh thần của hắn hoàn toàn cũng là nhất phương vũ trụ tinh không a thiên biến văn hóa khiến người ta t r ầ m luân đối mặt v â n ngân đế quân hắn căn vốn không có lực đánh một trận hoàn toàn cũng là con kiến hôi muốn không phải dương niệm chưa trưởng thành lên hắn căn bản cũng không có tư cách đứng tại dương niệm trước người loại kia cường đại đủ để lấy lực lượng một người dung chuyển tam giới thì tính sao dương nghiệm thanh nhâm b ă n g lãnh hắn có thể cảm giác được kinh vân thượng nhân tinh thần lực cường đại có điều hắn đối tinh thần lực của mình cường độ nhiều ít có chút tự tin hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiên thiên đạo kiếm hướng quan g mang đại chán bay vụt mà xuống n ắ m trong tay song phương tại dương nghiệm thế giới tinh thần dương c u n g bạc kiếm tại các ngươi tinh thần thế giới bên trong đại chiến rất có thể dẫn phát ngươi thế giới tinh thần sụp đổ động thủ ngươi cần phải biết kinh vân thượng nhân nói hiện tại thần phục ở trước mặt ta còn kịp không phải vậy động thủ nhưng là không còn cơ hội sùa cái gì dương nghiệm k h é c quát một tiếng dưới chân trận văn phung trào cấu tạo ra một tôn chu thiên bát quái thủ hộ đại trận trận pháp chuyển động bát quái hộ thân dương nghiệm tinh thần thể trong nháy mắt biến thành kim sắc kim quang lượn lờ tựa như là mặc vào một bộ áo giáp màu vàng nóng thiên thiên đạo kiếm nhảy lên đ ố n g nhiên hướng về kinh vân thượng nhân ám sát mà đi kinh vân thượng nhân thấy thế muốn chết sau đó nên kiếm công tới mang theo bén nhọn tinh thần công kích lưỡng kiếm nhanh chóng va chạm cứ việc có chu thiên bắt quái thủ hộ đại trận tương hộ nhưng bởi vì tại thế giới tinh thần bên trong dương niệm chính là tinh thần thể mỗi một lần va chạm linh hồn của hắn đều sẽ kịch liệt rung động một lần kinh vân thượng nhân từng bước ép sát thế công càng lúc càng nhanh quả thực là b ư ớ c bách đến dương niệm liên tục bại lui luận tinh thần lực người còn non lắm kinh vân thượng nhân đắc ý nói chết chất quát một tiếng kinh vân thượng nhân trường kiếm trong tay trong nháy mát hóa thành trên trăm anh kiếm theo bốn phương tám hướng ám sát mà đến dương nghiệm bị một lại áp chế giờ phút này kinh vân thượng nhân phát động tổng tiến công dương nghiệm còn thật có chút chống đỡ không được nghìn cân treo sợi tóc mắt thấy dương nghiệm linh hồn muốn bị ám sát đến t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng mà đúng vào lúc này thiên thiên đạo kiếm bên trong một cái bóng mở bắn ra mà ra làm càn quắt khẽ một tiếng trong chốc lát những cái kia đâm tới trường kiếm phân mảnh hoàn toàn phá vỡ đi ra kinh vân thượng nhân sắc mặt đại biến thân thể run lẩy bẩy sau đó tùng tùng hai tiếng quỳ d ạ m xuống đất dương nghiệm nghe được thanh â m kia thân thể cũng là kịch liệt run lên phảng phất một khắc này tinh thần cùng linh hồn đều muốn tán loạn đồng dạng nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy một đạo phong hoa tuyệt đại vĩ ngạn bóng người lập trước người dương nghiệm chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn thân mang tràn đầy thần bí trận văn màu n g à s ữ a đại bảo hắn đứng ở đó giống như một tôn r ồ i r à o núi lớn lại như một thanh kinh thiên trường kiếm đâm vào mây trời tràn đầy phong mang cùng tiến ngao có một c ố b ệ n g h ệ thương sinh vương giả chi khí kinh vân thượng nhân sắc mặt thay đổi liên tục vô ngân vô ngân đế quân kinh vân thượng nhân vừa lại kinh ngạc lại hoảng sợ dương nghiệm có thể nghe được thanh âm hắn bên trong sự sợ h a i ấy phát ra từ sâu trong linh hồn hoảng sợ dương nghiệm cũng là run lên thầm nghĩ vô ngân đế quân hán nam nhân này cũng là vô ngân đế quân a trong đầu hiện ra trong ngộng cảnh vô ngân đế quân bóng người kia cùng trước mắt cái này vô ngân đế quân tựa hồ khác biệt rất lớn tuy nhiên khí tức rất tiếp cận nhưng theo d á người n g nhìn lại cái này một tôn vô ngân đế quân so trong ngộ cảnh tựa hồ muốn gầy rất nhiều không nhìn thấy khuôn mặt nhưng theo bóng lưng đến xem hẳn không phải là một người chẳng lẽ đây mới là vô ngân đế quân bản thể dương nghiệm ở trong lòng suy đoán trước đó vô thương nói qua vô ngân đế quân chuyển thế bảy lần mỗi lần chuyển thế đều lưu lại một tôn nhục thân cũng chính là cái gọi là vật chứa chẳng lẽ trước đó trong ngộng cảnh chỉ là vô ngân đế quân một tôn nhục thân mà thôi a mặt khác dương nghiệm trong lòng lại sinh lên một nỗi nghi hoặc thức trong ngộng cảnh vô ngân đế quân đến cùng thuộc về cái nào cả đời luân hồi c h u y ể n thế là gần nhất lần thứ sáu a như vậy giết chết hắn cái kia hai người đệ tử lại là chuyện gì xảy ra vô ngân đế quân không có trả lời cũng lại không nói gì hắn tay khẽ vẫy dương nghiệm trong tay tiên thiên đạo kiếm nhất thời bay đến vô ngân đế quân trong tay sau đó hắn vung lên tiên t i ê n đạo kiếm hướng về kinh vân thượng nhân một kiếm chém xuống phốc phốc kiếm quang xé rách mạ qua kinh vân thượng nhân phát ra một tiếng bi thảm kêu thảm không nhưng chỉ phát ra một tiếng sau một khắc kinh vân thượng nhân hồn phi phách tán một kiếm miêu s á t l i ê n phản kháng dư lực đều không có đây chính là vô ngân đế quân cường đại a dương nghiệm chấn động trong lòng vô ngân đế quân ý thức hoàn toàn thức tình a nếu như hắn muốn đoạt xá vậy nhưng liền phiền thoái trong lúc đang suy tư vô ngân đế quân xoay người lại chỉ bất quá còn chưa kịp dương nghiệm thấy rõ vô ngân đế quân cả người hóa thành một chút quan hoa biến mất không thấy gì nữa dương nghiệm thế giới tinh thần biến đến an t ĩ n h lại thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh nhưng ngoại giới mọi người lại là trợn mắt h ố t mồm chỉ thấy kinh vân thượng nhân cận thân dương nghiệm sau một k h ắ c kinh vân thượng nhân sắc mặt cứng đờ tiếp lấy chỗ mi tâm thêm ra một đầu tơ máu sau đó cả người lùi về sau rơi xuống không trung kinh vân trưởng lão có người kinh hô một c ô giống như thực chất lực lượng xoắn tới thẳng đem kinh vân thượng nhân cuốn đi thân thủ dò múi hơi thở chết rồi liệt vân kinh ngạc nói ra mọi người nghe vậy sắc mặt đại biến tức giận cuồn cuộn kinh vân thượng nhân là trong bọn họ thực lực mạnh nhất nhưng chẳng ai ngờ rằng vừa đối mặt liền bị dương niệm mạt sát mà lại là miệu sát trực tiếp d i ệ t s á t linh hồn cái chủng loại kia cho dù là bọn họ cũng tự nhận làm không được chẳng lẽ vô ngân đế quân lực lượng đã hoàn toàn thức tỉnh a bọn họ nhìn chằm chằm dương n i ệ m sắc mặt biến ảo không ngừng dương n i ệ m từ từ mở mắt sau đó nói không muốn chết cút ngay lập tức đối phó kinh vân thượng nhân hoàn toàn là bởi vì vô ngân đế quân xuất thủ hiện tại vô ngân đế quân lực lượng đã biến mất mà lại hắn cũng nhận trọng thương biện pháp tốt nhất cũng là tạm thời đem bọn giá hỏa này dọa lùi chương năm trăm chín mươi ba nhân quả quân cờ kinh vân thượng nhân bị mặt sát thượng giới cường giả đối Dương Niệm không dám có chút thư giãn cùng Dương thư Dương Nghiệm không giãn Nghiệm giả đối để dám mạo phạm. Dương Niệm để bọn h ắ người lăn. Bọn họ còn n họ thật h k ô có khí không cút. tinh Tuy nhiên trên mặt mùi rất nhiên mùi không qua được, nhưng tại không khí qua đ ợ Thượng c có thăm dò Dương Niệm át chủ trước đó, bọn họ còn cử nhưng không Dương Nghiệm bọn không hành động thiếu suy nghĩ. ngươi động nay hận. bọn n thăm họ thật thiếu hôm hối ư giới tại át Tiểu tử, bái đó, dám dò suy sẽ vì nghiến răng nghiến lợi một người ôm lấy kinh vân thượng nhân thi thể về sau một đoàn người s á m xịt mà đi sau một lúc lâu không không phái lần nữa khôi phục kiến tĩnh thượng giới cường giả cũng không gì hơn cái này đi dịch đại xuyên sờ lên cái mũi còn không phải bị trưởng môn dọa đến sợ chết khiếp trưởng môn uy vũ dịch đại xuyên thuận thế vô vô dương niệm m ô n g ngựa thế mà hắn tiếng nói vừa dứt dương niệm phốc phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh thân thể đều tại run r à y kịch liệt trưởng môn dịch đại xuyên bọn người thấy thế kinh hô đại bạch lập tức đỡ lấy dương niệm dạng này dương niệm mới không có ngã xuống thu thương rồi đại bạch lo lắng nói vừa nói chuyện một cỗ thuần túy nhu hòa lực lượng tràn vào dương n i ệ m thể nội dương n i ệ m gật đầu lao đi khỏe miệng màu tươi thượng giới người so trong tưởng tượng yêu thắng dương n i ệ m hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi giết kinh vân thượng nhân hoàn toàn là mượn nhờ vô ngân đế quân lực lượng bằng không thì chết liền sẽ là hắn may mắn những người này không kinh hãi không phải vậy dương n i ệ m còn thật không biết cái kia kết cuộc như thế nào thể nội vọt tới một cỗ cảm giác trống giống linh hồn kịch liệt đau nhức để hắn muốn phải thật tốt ngủ một giấc quan trọng a đại bạch hỏi chúng đệ tử cũng là sắc mặt lo lắng dương niệm thiếu có thụ thương bọn họ cũng nhìn ra được trước đó dương niệm là dáng chống đỡ dương niệm thương tổn so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhìn đến mọi người lo lắng dương niệm khoát tay áo không có việc gì nghỉ ngơi một chút liền tốt nói xong cùng đại bạch đối mặt đại bạch lập tức lĩnh hội dương niệm ý tứ vị dương niệm thân hình loại lên về tới kiến mục tầng cao nhất h o k mà vừa tới tầng cao nhất o k dương n i ệ m lần nữa phun ra một n g ụ m máu tươi hoàn toàn hôn mê bất tỉnh thiểu ra hỏa đại bạch có chút hoảng tùy ý dương n i ệ m đổ vào trong lồng ngực của mình chẳng biết tại sao dạng này ôm lấy dương n i ệ m nàng ngược lại có một tia ấm áp hôn đản làm gì muốn dáng chống đỡ đại bạch ngữ khi có chút trách cứ đem dương n i ệ m bình phương trên giường kiểm tra dương n i ệ m thân thể không ngại về sau đại bạch vừa rồi yên tâm chờ đợi tại dương n i ệ m bên cạnh thân mà lúc này hôn mê dương niệm lại lần nữa tiến nhập một vùng tăm tối thế giới tinh thần hắc ám cuối cùng vâng ngân đế quân cái kia vĩ nạn bóng người đứng ở đó về sau không thấy làm động tác nào khác toàn bộ hắc ám thế giới trải rộng tinh vân về sau vâng ngân đế quân chậm rãi q u a y người hắn xoay người trong n g á y mắt ngàn vạn tinh thần bộ hạ lấy hắn hắn giống như là vũ trụ trung tâm tiên thiên đạo kiếm vây quanh thân thể của hắn bay vòng quanh phảng phất cực kỳ vui sướng hưng phấn người đã đến vô ngân đế quân trước tiên mở miệng dương nghiệm cùng vô ngân đế quân nhìn nhau giống như tại trong khoảnh khắc dương nghiệm đã bị vô ngân đế quân hoàn toàn nhìn thấu chỉ là một ánh mắt liền để dương nghiệm nhịn không được muốn thần phục c u n g bái ngươi đang chờ ta dương nghiệm hoài nghi hỏi không tệ vô ngân đế quân thoải mái thừa nhận mà dương nghiệm trong lòng cũng là một lộp bộ vì sao chờ ta hiện tại vô ngân đế quân muốn muốn đoạt xá dễ như c h ở bàn tay dương n i ệ m tự nhận là không có chút nào năng lực chống cự không khỏi có chút khẩn trương có một số việc cần hướng ngươi bàn giao v ẫ ngân đế quân dừng lại nửa ngày ngươi đi gặp vô t h ư ơ n g hẳn phải biết ta một số quá khứ hoàn toàn chính xác biết một số nhưng chỉ vẹn vẹn là một góc của băng sơn mà thôi dương n i ệ m nói ra v ẫ ngân đế quân quá mức thần bí dương n i ệ m đối với hắn nhận biết còn vẹn vẹn dừng lại tại mặt ngoài chỉ là biết hắn bảy lần chuyển thế cùng quân giao đơn giản tin tức ngươi muốn bàn giao cái gì dương nghiệm có chút hiếu kỳ vô ngân đế quân cười cười ngươi không cần khẩn trương ngươi cũng không phải là ta chọn chúng vật chứa vô ngân đế quân không có trả lời dương nghiệm vấn đề tựa hồ là nhìn ra dương nghiệm suy nghĩ trong lòng mở miệng bỏ đi dương nghiệm lo nghĩ có ý tứ gì dương nghiệm càng thêm n g h i hoặc trước đó thật sự là hắn cho là mình là vô ngân đế quân vật chứa thậm chí đã làm tốt bị đoạt xá chuẩn bị nhưng bây giờ vô ngân đế quân nói cho hắn biết hắn cũng không phải là bị lựa chọn vật chứa hai người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc về sau vô ngân đế quân nói ta nhiều lần nghịch chuyển thời không sửa đổi luân hồi đã làm đến thế giới nhân quả phát sinh biến hóa trên thực tế ta đã v ỡ n lạc lần thứ bảy luân hồi sớm đã thất bại vô ngân đế quân nhìn dương n i ệ m ngươi chẳng lẽ ngươi thì không hiếu kỳ vì sao ngươi theo khoa học kỹ thuật thời đại vượt qua đến nơi này a bị vô ngân đế quân hỏi lên như vậy dương n i ệ m có chút ngộng hắn cho là hắn vượt qua tựa như huyền huyễn tiểu thuyết bên trong trường hợp chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa nhưng bây giờ chưa từng vết đế quân trong khẩu khí đến xem trong đó tựa hồ có ẩn tính khác là ngươi đem ta mang tới dương nghiệm hỏi có thể nói như vậy vô ngân đế quân nói cũng có thể nói cái này liền là của ngươi vận mệnh dương nghiệm không hiểu ra sao không kịp dương nghiệm đặt câu hỏi vô ngân đế quân tiếp tục nói ngươi chỉ là đông đảo nhân quả bên trong trọng yếu nhất hoàn ta cũng là nhân quả tạo hóa bên trong một con cờ quân giao cũng là nhân quả tạo hóa bên trong một con cờ cục diện hôm nay là có người ở sau lưng thương gia tạo thành nghiêm khắc nói là có một cái đến từ tương lai tay xoan cải hết thảy v ô n g â n đế quân càng nói dương niệm cảm giác càng nhức đầu sắp luốt không rõ nhân quả cải biến không phải là bởi vì nguyên lịch chuyển thời không luân hồi tạo thành a dương niệm hỏi tại sao lại có một cái đến từ tương lai tay đích thật là bởi vì ta cải biến nhưng ta cũng chỉ là vị kia trong mắt nhỏ bé trung sinh v ô ngân đế quân nói có một số việc ngươi bây giờ còn không thể nào hiểu được ngươi chỉ cần biết ngươi đã c u ố n vào trận này nhân quả hiện tại ngươi cần dựa theo ta nói đi làm dương nghiệm cũng không có hỏi nhiều chỉ nói ngươi muốn ta làm cái gì đi minh giới tìm tới quân giao vô ngân đế quân nói quân giao không phải là đã chết sao dương nghiệm hỏi vâng vô ngân đế quân thừa nhận vậy ta làm sao tìm được nàng dương nghiệm không hiểu vô ngân đế quân nói quân giao đời thứ nhất chết rồi bất quá tại một lần cuối cùng thời không nịch chuyển thời điểm nàng đã chuyển thế dựa theo thời gian thôi toán nàng bây giờ cần phải một ư ơ i tám tuổi đi v ô n g â n đế quân buồn vô cớ cái kia vô thương giao cho ta tàn hồn lại là chuyện gì xảy ra dương nhiệm hỏi đây chẳng qua là tìm kiếm quân giao manh mối v ô n g â n đế quân nói quân giao muốn khôi phục trí nhớ cần tàn hồn tai phiến hiện tại quân giao không có được quá khứ trí nhớ dương nhiệm biết đại khái quân giao tình huống đã như vậy vì sao tìm kiếm quân giao dương nhiệm hỏi chỉ là vì lại nối tiếp tình duyên vô ngân đế quân lắc đầu ta đã vất lạc sau lần này ta tàn thức cũng đem hoàn toàn biến mất thiên duyên không cách nào lại nối tiếp trừ phi vô ngân đế quân dừng lại không kịp dương nhiệm đặt câu hỏi hắn lần nữa nói tại quân giao trên người có liên quan tới nhân quả bí mật tìm tới nàng để lộ bí mật này đến đón lấy lời nói của ta ngươi cần phải nhớ rõ ràng vô ngân đế quân ngưng trọng lên chương năm trăm chín mươi bốn minh giới quân giao không có đủ lúc còn sống chi nhớ ngươi cần tại thượng giới tìm tới ta sáu tôn nhục thân sáu tôn nhục thân bên trong phân biệt có quân giao mảnh vụn linh hồn thu thập mảnh vụn linh hồn để chân chính quân giao tái nhập thế gian thứ hai tại minh giới tìm tới quân giao c h u y ể n thế thứ ba theo quân giao trên thân thăm dò nhân quả bí mật khôi phục thế gian trật tự dương nghiệm nghiêm túc nghe tuy nhiên ba chuyện đều nghe được rõ ràng nhưng đối với hiện tại dương nghiệm tới nói vẫn là không hiểu ra sao không biết nên như thế nào ra tay ta muốn như thế nào mới có thể tìm tới quân giao c h u y ể n thế dương nghiệm hỏi quân giao c h u y ể n thế dung nhan đã biến đồng thời hắn không tồn tại trí nhớ k i ế p trước nếu là không có manh mối tìm một người như vậy không khác nào mò kim đáy biển quân giao tàn thức sẽ cho n g ư ờ i chỉ dẫn vô ngân đế quân nói bất quá dạng này chỉ dẫn vô cùng yếu ớt cụ thể manh mối cần chính ngươi đi tìm ta cũng vô pháp cung cấp càng nhiều vậy ta chẳng phải là không cách nào nhận ra quân giao chuyển thế không có có manh mối muốn tìm tới một người thật quá khó khăn quân giao chuyển thế thân có chuẩn bị vô thượng minh thể có thể ngưng tụ hắc liên đạo ấn vô thượng đế quân tựa hồ nhớ tới quân giao dừng lại rất lâu tiếp tục nói ngươi chỉ cần thấy được đen như vậy s e n nàng cũng là quân giao đang khi nói chuyện vô ngân đế quân tay phải vươn ra nhất thời trên bàn tay hắc khí phun trào một tôn hắc liên ngưng tụ mà ra lạng yên chìm nổi dương nghiệm nhìn lấy cái kia hát liên chỉ cảm thấy hắn lại có một loại khác mỹ cảm yêu dị quý quyết theo cái này đoá hát liên thì có thể tưởng tượng lúc trước quân giao là bực nào phong hoa tuyệt đại cũng chỉ có dạng này truyền kỳ nữ nhân mới có thể xứng với vô ngân đế quân đi. còn có vấn đề gì a vô ngân đế quân hỏi dương nghiệm vấn đề một đồng lớn nhưng đến lúc này cũng không biết cái kia từ đâu hỏi suy nghĩ nửa ngày lắc đầu không có ta thời gian cũng không còn nhiều lắm về sau gặp phải thượng giới người vẫn là khắc chế ta đã không có giúp cơ hội của ngươi v ô n g â n đế quân có chút buồn vô cớ thân ảnh của hắn t r ầ m rãi trở thành ngạn về sau chúng ta sẽ còn gặp lại a dương n h i ệ m hỏi v ô n g â n đế quân cười cười có lẽ sẽ có lẽ sẽ không cái này quyết định bởi ngươi quyết định bởi tại ta dương n h i ệ m hỏi không tệ v ô n g â n đế quân nhìn dương n h i ệ m nếu có một ngày ngươi có thể đến thời gian cuối cùng có lẽ chúng ta còn có thể gặp lại thời gian cuối cùng có ý tứ gì dương niệm m i đầu sâu nhăn ngươi cũng không có v ấ n lạc mà là tại thời gian cuối cùng ta không tồn tại vô ngân đế quân nói cũng ở khắp mọi nơi c h ờ mong cùng ngươi gặp lại tiếng nói vừa ra vô ngân đế quân hoàn toàn biến mất ngàn vạn tinh thần trong nháy mắt vẫn lạc xuống hắc ám giống như thủy triều vào tới lấp kín dương niệm thế giới tinh thần siêu tiên thiên đạo kiếm hóa thành một đạo lưu quang bay tới dương niệm trước người sau đó vòng quanh dương niệm bay lượn quanh ở khắp mọi nơi có ý tứ gì dương niệm trong đầu vang trở lại vâng ngân đế quân thanh âm thời gian cuối cùng ở khắp mọi nơi hai cái này từ ngữ cho dương niệm vô hạn rung động vâng ngân đế quân đến cùng là một người như thế nào đâu thời gian cuối cùng như thế nào cảnh tượng thời gian thật sự có cuối cùng a dương niệm trọn vẹn ngủ say một ngày một đêm mới chậm rãi tỉnh lại đại bạch cũng tại dương niệm bên người bảo vệ một ngày một đêm gặp dương niệm tỉnh lại đại bạch liền nói tỉnh rồi ừng dương niệm v ừ một tiếng khôi phục rồi hả đại bạch nhìn c h ầ m c h ầ m dương niệm không có gì đáng ngại dương niệm từ trên giường ngồi xuống đột nhiên cảm giác được đại bạch thật rất tốt nhìn a hỏi đại bạch ta có thể thân người a đại bạch khuôn mặt tường đỏ không biết xấu hổ thế mà vừa dứt lời dương niệm tiếp cận đến hôn lên môi của nàng nô、no. đại bạch mở to hai mắt hai tay đến tại dương niệm lồng ngực dương niệm cảm giác được lồng ngực lực lượng nhất thời biến đến càng thêm bá đạo chinh phục rất lâu dương niệm bông tha đại bạch đại bạch chừng lấy dương niệm hỗn đản tự ngươi nói không biết xấu hổ dương niệm giống như cười mà không phải cười được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ đại bạch tức giận nha người ta là mắng ngươi không biết xấu hổ không có để ngươi không muốn hôn mặt lưu manh đại bạch phát hiện dương niệm hỗn đản này càng ngày càng tệ bất quá ta thích nha ta còn có thể càng lưu manh đây dương nghiệm cố ý nói cảm giác được dương nghiệm ánh mắt nóng bỏng đại bạch cũng như chạy trốn né ra dương nghiệm cũng không có truy chậm rãi từ từ đổi một bộ quần áo lúc này đại bạch bưng về sớm một chút vừa ăn bữa sáng dương nghiệm nói chúng ta muốn đi một chuyến minh dưới đây đi làm sao đại bạch hỏi tìm quân giao chuyển thế dương nghiệm không có bất kỳ cái gì giấu g i ế m đem v ô ngân đế quân mà nói nói cho đại bạch l i ê n vô ngân đế quân đều luôn làm quân cờ sau lưng bàn tay l ớ n kia cái kia cường đại đến mức nào a đại bạch lười biếng nói ra bất quá vị đại nhân vật kia tại sao muốn tạo thành như vậy hôn l o ạ n đâu ta cũng rất tò mò dương n i ệ m nói có lẽ là vì đạt tới cái mục đích gì đi ngươi muốn cùng đi với ta a dương n i ệ m hỏi muốn đi a đại bạch đương nhiên nói không phải vậy ngươi bị còn lại tiểu nữ sinh cướp đi làm sao bây giờ ngươi sợ ta bị cướp đi dương n i ệ m nhìn đại bạch đây là đại bạch lần thứ nhất biểu đạt tiếng lòng của mình đây ta không muốn mất đi một cái gối đầu mà thôi người thích ta không thích dù sao chúng ta đã ngủ qua lần này tiến v ề minh giới dương niệm không có ý định mang quá nhiều đệ tử vốn chỉ tính toán mang a man cùng sử thư thánh nhưng hoa đoá đoá chủ động yêu cầu muốn đi dịch đại xuyên tự nhiên yêu cầu đi cùng sau đó dương niệm đại bạch a man sử thư thánh hoa đoá đoá cùng dịch đại xuyên sáu người lần nữa đến côn luôn t h ư còn lại đệ tử toàn bộ lưu thủ không không phái côn lôn khư địa ngục chi môn ý nguyên mở rộng chỉ là bởi vì lần trước tạo nên phong ấn địa ngục chi môn bên trong không có hung thú t ô n ra côn lôn khư đối lập khôi phục bình tĩnh bất quá phong ấn đã có dấu hiệu b ơ n g lỏng minh giới không phải hạ giới có thể so sánh trong đó cường giả như mây chúng ta phải cẩn thận một chút sử thư thánh nhắc nhở sử thư thánh tận khả năng nhiều góp nhặt minh giới tư liệu xuất phát trước đều đã cho dương niệm xem qua minh giới hơi kém hơn thượng giới trong đó hung hiểm vô cùng cường giả rất nhiều lần này minh giới hành trình sẽ không nhẹ nhõm cẩn thận là hơn mục đích của chúng ta là tìm kiếm quân giao truyền thế tận lực tránh cho xung đột không cần thiết dương niệm nói ra mọi người lẫn nhau gật đầu sau đó thân hình dù cho nhảy dựng lên tiến nhập địa ngục chi môn địa ngục chi môn có một cỗ không thể kháng cự lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đem dương niệm bọn họ cuốn vào một khác này tựa như là bị cuốn vào thời không thông đạo t r u n g quanh đen kịt một màu bọn họ giống như phiêu lưu tại hắc á m loạn lưu bên trong đáng sợ xé rách lực tựa hồ muốn bọn họ xé nát thời gian phảng phất c h ầ m lại không biết qua bao lâu giống như là mấy ngày lại như là mấy tháng thậm chí là mấy năm rốt cục phía trước xuất hiện một cái lỗ trống dương nghiệm bọn người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng sau đó liền thoát ly không gian thông đạo rơi vào một mảnh kiên cố trên mặt đất rầm rầm rầm một trận thanh â m điếc thai nhức ó c chuyển đến khắp nơi đều đang run rẩy theo tiếng kêu nhìn lại ở giữa một đầu giống như hắc long sông dài từ trên trời giang xuống chạy xiết mà đi hùng vĩ r ồ i r à o trang diện hùng vĩ tới cực điểm t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm ánh mắt giết người sông đen thẳng lan tràn đến cuối tầm mắt liếc nhìn lại giống như hàng dài thật có hoàng hà nước từ trên trời đến chạy xiết vào biển không trở về vị đạo con sông này nếu là đổi thành màu vàng tuyệt đối phiên bản hoàng hà đây là minh hà sử thư thánh mở ra một chương phong cách cổ xưa địa đồ chỉ phía trên một dòng sông minh hà là minh giới ba đại hà lưu một trong so với hoàng tuyền cùng vong xuyên minh hà thứ nhất mãnh liệt minh hà khởi nguyên tại minh giới phía đông minh sơn mê ngông n quần quận dâng trào hướng tây thẳng đến tây thiên chỗ truyền thuyết tây thiên chính là ngã phật tỉnh thổ xen vào minh giới cùng thượng giới ở giữa lại tên là thiên ngoại thiên đây chính là trong truyền thuyết minh hà dương nghiệm tiếp nhận địa đồ nhìn thoáng qua minh hà tại minh giới bị coi là thánh hà cùng hoàng hà có chút tương tự minh hà là minh giới sinh linh phát nguyên tri điện có cực kỳ tôn cao xa xưa minh hà văn hóa minh giới chủ yếu thế lực cũng chia bố tại minh hà ven bờ quá h ù n g vĩ dịch đại xuyên sở lên cái múi trong tưởng tượng minh giới hẳn là lấy màu đen làm chủ điều thì như khói đen mờ mịt h ắ c thổ điện v â v nhưng trên thực tế minh giới cùng hạ giới không sai biệt lắm có tráng lệ sơn hà phong cảnh tú lệ chỉ bất quá giữa thiên địa tràn ngập không là linh khí mà chính là sát khí cực dễ dàng khiến người ta sinh ra bạo lệ tâm tình thời gian dài đợi ở chỗ này sẽ nhịn không được giết hại đại bạch nói ra sát khí quá mạnh nơi này không phải lương thiện chi điện sử thư thánh nói minh giới tại tam giới bên trong thích nhất giết hại ở chỗ này giết hại mới là sinh tồn phát tắc tràn đầy xâm lược tính dư ơ n g n i ệ m cười cười thật đúng là cái có ý tứ địa phương có điều chúng ta bây giờ đi đâu dịch đại xuyên cũng nhìn lấy địa đồ theo trên bản đồ bố cục đến xem bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách minh giới thế lực lớn nhất minh điện chỉ có trăm dặm không đến mặt khác tại hoàng tuyền cùng vong xuyên phụ cận còn phân bố còn lại hai phe đại thế lực tạo thành ba phần thiên hạ cục diện chúng ta không có quân giao chuyển thế manh mối trước mắt cần có nhất một chỗ đặt chân dư ơ nghiệm suy nghĩ nói minh thành là trước mắt lựa chọn tốt nhất tìm kiếm quân giao không phải một ngày hai ngày có thể tìm tới chúng ta cần phải làm cho tốt lâu dài chuẩn bị dương n i ệ m nói mọi người gật đầu sử thư thánh nói minh thành ngay tại minh điện d ư ớ i chân ở nơi đó hẳn là có thể thu tập được không ít tin tức mà lại quân giao lúc trước cũng là minh điện thiếu chủ tuy nhiên thời không mấy lần nghịch loạn chắc chắn sẽ có chút dấu vết đi mọi người gật đầu lập tức tuyển định minh thành làm vì bọn họ tại minh giới cái thứ nhất điểm dừng chân trước khi lên đường dương n i ệ m ghi chép vài lá bửa trợ giúp mấy người chống cự sát khí đồng thời cải biến khí tức trên thân để bọn hắn xem ra không giống như là từ hạ giới tiến đến để tránh dẫn tới càng nhiều phiến phức dọc đường hoa đoá đoá thần sắc đều có chút ngưng trọng thế nào đoá đoá dịch đại xuyên nhạy cảm đã nhận ra hoa đoá đoá không thích hợp hoa đoá đoá nói vừa tiến đến ta cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc khí tức quen thuộc mọi người không hiểu đều là hiếu kỳ nhìn về phía hoa đoá, đoá.